Chương 670, ở nạ vẽ phản kích. Nhìn thấy cái kia trong bóng tối mơ hồ bóng người thời điểm, không có chút gì do dự, dây mở sở sạt nổ hờ mị ẩn, giơ tay chính là một phát lệ hỏa ngưng tụ mà thành dình đoạn chí mất. Lệ hỏa tàn mát ra tham thẳm làm quang chiếu sáng bóng lưng của ở nạ vẽ, cũng che lấp đi sát đằng sau ở tiến mất phía sau cái kia liên tiếp uy lực tuyệt cường ma pháp. Ở nạ vẽ có tâm thần đều còn chìm đắm ở điều khiển vốn để một tiến hành chiến đấu, làm hắn cảm nhận được cố uy hiếp này đến bản thể hắn hủy diệt khí tức thời điểm, đã không kịp phản ứng ở hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, liên tiếp công kích phủ đầu nổ xuống bộ phát ra bảng bạc sức mạnh trong nháy mắt liền đánh nát toàn bộ hang đen kịp mà lại dậy đặc vết nước ở trên vách động cấp tốc lan tràn vô số hòn đá tại này cố nổ tung bên trong vang tư phía dường như đạn pháo như thế đánh nát trên đường tất. cả chướng ngại vật một mặt khác đang cùng con rối vuôn đệ mọt giao chiến đùm mơ lẹ đỏ mấy người rõ ràng nhận ra được vuôn đệ mọt phản ứng vào đúng lúc này trở nên dại ra một ít bọn họ thành công góa nã khổn giáo sư sắc mặt vui vẻ nhưng mà đùm mơ lẹ đỏ trên mặt nhưng là không có bao nhiêu vui sướng sắp thải phù hiện Hắn một đôi con mắt màu xanh thâm thẳm bên trong trái lại để lộ ra mấy phần lo lắng ở mất đi ở nạ vẻ không chế sau khi làm chiến đấu con rối Ồ Sủa Sủ Kỷ Phủ Cợ Tỷ Kỷ, cái kia một thân vô cùng to lớn ma lực, hoàn toàn không chiếm được trình độ lớn nhất phát huy. Không có linh hồn, không có ký ức, cũng tương tự không có nhân cách Ồ Sủa Sủ Kỷ Phủ Cợ Tỷ Kỷ, ở trong chiến đấu liền vẹn vẹn chỉ còn giữ lại hắn khi còn sống một ít bản năng, cùng với đá phục sinh mang cho hắn một phần đến từ vốn để mọt bản tôn linh hồn phế tức, đến giúp đỡ hắn tiến công hoặc là phòng ngự. Không có ở nạ vẽ điều khiển, dù cho là Ồ Sủa Sủ Kỷ Phủ Cợ Tỷ Kỷ có lại nhiều ma lực Hắn cũng không cách nào triển khai cái gì quá mức phức tạp ma pháp trong thân thể ẩn chứa tương đương với đùm bờ lẽ đỏ mấy chục lần bàng bạc ma lực, cũng cũng chỉ còn sót lại ngưng tụ thành ma lực quang đạn sau đó đập người như vậy một loại cách dùng đối mặt loại này đơn giản như vậy thu bạo công kích, coi như ồ sốu sủ kỳ phủ cờ tỷ kỳ ma lực mạnh mẽ đến đâu cái vài lần lấy đùm bờ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vậy, hiện tại nhường đùm bờ lẹ đỏ cảm thấy lo lắng, cũng không phải trước mắt Âu phủ cờ tỷ kỳ mà là chiến trường này ở ngoài mặt khác một mảnh chiến trường vậy ở nạ vẽ đều là lấy hậu trường hấp thụ hình thức trốn trong bóng tối điều khiển giới ma pháp tất cả cô nô một phương cùng hắn chỉ có một lần trực tiếp giao thủ cũng là hồi lâu chuyện lúc trước ở hoàn toàn giải phóng ra đá phục sinh chân chính uy năng sau khi thực lực của ở nạ vẽ hoàn toàn có thể nói là tiến triển cực nhanh vì lẽ đó hiện tại thực lực của ở nạ vẽ đến tuột cùng làm sao đúng vợ lẽ đó hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này cũng là nhường hắn nhất là cái kia sáu cái đi vào đột kích gây rối ở nạ vẽ hài tử cảm thấy lo lắng chúng ta muốn dành thời gian theo đại não phong bế thuật lại một lần nữa vận chuyển đúng bỡ lẹ đọt trong mắt sổ lo vẻ trong nháy mắt liền rút đi hắn cùng dính đoàn hai người vào đúng lúc này đều là tăng nhanh tiến công tiết ấu ở liên thủ hạ diệt tình huống càng là đem sở lì thợ gìn cùng một số thủ kĩ phủ cờ tỷ kỷ hai người áp chế lại cùng lúc đó ở nạ vệ trốn bên trong hang núi kia đẩy giấy cả tòa sơn động dòng nước ở bên lõi lỗ điều khiển dưới ngưng tụ thành một cái đao nước nằm dậy đặc to lớn vòng xoáy mà ở nạ vệ liền hám sâu ở vòng xoáy này trung tâm không cách nào chạy trốn đồng nhiên một đạo lõng lánh ánh sáng màu lam thấm từ đưa tay không thấy được nằm ngón bên trong hang núi tỏa ra ra ở ánh sáng trung tâm nơi bảy đạo độ lớn bằng vại nước hồ quang điện bỗng nhiên bắn ra ra mang theo không gì địch nổi vì thế thẳng đến tại chỗ bảy vị gì nụ gì kỳ mà đi vượt ra khỏi mọi người ở tên lổ vệ tệ mánh mà đưa tay bên trong ma trượng cắm vào đến mặt đất bên trong một đạo thâm hậu cực kỳ màn nước bỗng nhiên bụt lên từ mặt đất che lại mọi người thân hình đồng thời cũng thay mọi người ngăn cản lại ở nạ vẽ dáng trả phản phất vô cùng vô tận như thế không ngừng tuôn ra dòng nước nhất thời lấp kín cả tòa sân động liên đối tên lệ lộ tệ rất nhiều đội hươu cũng đều bị nhấn chìm ở này cố dòng nước bên trong dòng nước ở tên lệ tệ điều khiển dưới Bạo vô cùng công kích hám sâu trong đó ở nạ vẹ ở loại này nơi sâu xa sâu dưới lòng đất bịt kín hoàn cảnh bên trong. Tế nệ lộ tệ loại này phạm vi lớn thay đổi địa hình thủy hệ ma pháp, uy năng được trình độ lớn nhất phát huy. Ở nạ vẹ căn bản không chỗ có thể trốn tránh, thậm chí ngay cả có thể làm cho tự thân bình thường hô hấp đầu bong bóng chú đều khó mà duy trì. Mà tế nệ lộ tệ bên này, nhưng là cùng nàng rất nhiều đồng bọn đồng thời đều bị nhu hòa dòng nước bảo vệ. Ở nạ vẹ phát ra ra công kích không một không bị màn nước cản trở che. Mặc dù là lực xuyên thấu rất mạnh xỉu tìm xem ra, thần phong vô ảnh cũng chỉ có thể ở ẩn chứa lượng lớn ma lực dòng nước bên trong lao ra đại khái 30, 40m khoảng cách, liền vô lực tiêu tan. Nhìn thấy như vậy một trường hợp, sắc mặt của Penelope vui vẻ, coi như nàng coi chính mình có thể dựa vào thủ đoạn như vậy, dễ như ăn cháo mà đem ở nạ vẽ vây chết ở tòa này hoàn toàn rơi vào nàng không chế sơn động bên trong thời điểm. Một đạo đủ để chọc mù người mắt huy thế ánh sáng bỗng nhiên từ bên trong hang núi bộc phát ra, dâng trào ma lực cuốn lên cuồng bão cơn lốc, tạo thành sơn động vách đá tại này cố mạnh mẽ cực kỳ chập chẩn bên dưới bị lôi kéo đến mắt tan. Cô sáng rỡ như mênh mông quần cuộn màu xanh da trời sông dài, từ ở nạ vẻ thân thể bên trong bộc phát ra, đâm thẳng sơn động ở ngoài đèn kịt một mảnh bầu trời đêm. Mạnh mẽ dư âm trong nháy mắt liền đem tệ nệ lổ tệ triển khai ra màn nước chấn động đến mức tứ tán ra, liền ngay cả ở vào màn nước bên trong bọn họ cũng đều bị nổ đến bay ngược mà ra. Sụp đổ bên trong hang núi, một bóng người phóng lên trời, trực tiếp thăng vào đến cao mấy chục mét trên bầu trời, một đôi con mắt màu đen không mang theo bất kỳ tình cảm, lạnh lùng nhìn kia phía dưới bởi vì sơn động đổ nát mà gây nên bụi màn. Tung bay trên không trung ớn nạ vẽ nâng cao cánh tay của chính mình, Theo động tác của hắn, xa xa đǔm bờ lẽ đỏ đám người vị trí bên trong chiến trường kia, đột nhiên dựng lên hai đạo lưu quang. Hai đạo lưu quang giống như sao chổi như thế xẹt qua chân trời, trực tiếp không vào đến giữa bầu trời cổ sáng kia bên trong ở một mảnh tia sáng chói mắt bên trong, ở nạ vẽ thân hình chậm rãi đạp không tiến lên, đi ra khỏi giống như nghịch lưu thác nước như thế xông thẳng tới chân trời cổ sáng. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản trên người mặc hắn vẫn không có phản bội Hogwarts, làm sỡ lý tự gìn học viện viện trưởng thời điểm bộ kia vạn năm không đổi áo bào đen ở vẽ, dĩ nhiên đổi một bộ hoàn toàn mới trang phục. Một bộ nhìn qua hơi chút rách nát hắc bảo gia thần. Do ra ống tay háo song tay nắm thật chặt một cái đen kịt pháp trượng đen kịt pháp trượng thẳng tắp chỉ về phía dưới sụp đồ hang, đỏ năng lượng màu đen ở pháp trượng phía trước cấp ù, phảng phất ở tích chứa đầy đủ hủy thiên diệt địa huy năng. Ngắn ngắn 3 giây, đỏ đen quang lưu giống như bay lưu thẳng dưới thác nước, mang theo muốn bốc hơi lên thế gian tất cả tồn tại khủng bố năng lượng, từ giữa bầu trời ầm ầm hạ xuống. Liền ngay cả trong màn đêm treo ánh trăng tản mát ra trong sáng ánh sáng, đều ở đòn đánh này làm nổi bật dưới, có vẻ vô cùng vô lực cùng ám đạm. Xa xa mặt khác một mảnh chiến trường, Ngô nạ Gôn giáo sư đám người nhìn lên bầu trời bên trong sáng. Trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Chương 671, biến cố đột nhiên sinh ra. Công kích như vậy, bằng cái kia mấy đứa trẻ thực lực. Bọn họ thật sự ngăn cản được sao? Phật là giáo sư ngữ khí trong lúc vô tình mang lên một tia tuyệt vọng, đồng thời còn có mấy phần hổ thẹn. Bọn họ không nên đem như vậy gian khổ một cái nhiệm vụ giao cho cái kia mấy đứa trẻ trong tay. Dù cho những hắn này trong miệng cái gọi là hải tử, ở tiến vào hoàn mỹ vi thú trả cờ giả hình thức sau khi, một người thực lực liền có thể sánh được ba người bọn hắn viện trưởng. Vì lẽ đó, tại chỗ Đông đảo giáo sư trừ đồn bợ lẽ đỏ cùng dĩnh đoàn hai vị đường đến cảm tình ma vương ở ngoài cái khác mấy người đều là một mặt hổ thẹn cùng bi thương đặc biệt hạ dĩnh nếu như không phải hiện tại thời cơ không thích hợp hắn thậm chí đều muốn bắt ra tay khăn đến cọ nước mắt nước mũi nhưng mà bọn họ còn chưa kịp bi thương bao lâu một đạo ngược lại đỏ đèn quang lưu phóng lên trời làm cổ sáng màu trắng liền tách ra trong lòng bọn họ bi thương sụp đổ sơn động gây nên bụi màn bên trong một con da rẻ giống như hát rượu thạch giống như hồng hoang cự thú trầm giả hiện lộ ra nó cái kia vô cùng to lớn thân hình ngựa đầu hướng lên trời gạ dạ gạ mở lớn nó cái miệng lớn như chậu máu Cái kia một đạo cùng đỏ đèn quang lưu địa vị ngang nhau màu xanh trắng quang lưu chính là từ trong miệng nó phát sinh đẩy vô cùng mạnh mẽ lực các bách gạ dạ gạ bước chậm chậm mà kiên định bước tiến từng bước từng bước đạp ra khỏi sơn động phạm vi đi tới bên ngoài trên thảo nguyên san hô dáng vây lưng bị một tiết một tiết địa điểm sáng trong thiên địa rời giạt ma lực liền như là thu được một loại nào đó kéo như thế hóa thành thông thiên báo táp một mạch truyền vào đến gạ dạ gạ phần lưng vây cá mảnh bên trong trong chớp mắt từ gạ dạ gạ trong miệng phụt lên mà ra quang lưu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong trắng lớn hơn một vòng không gì địch nổi sức mạnh xông ra từ ở nạ vẽ trong tay thả ra ngoài đạo kia đỏ đèn quang lưu càng là mạnh mẽ đẩy áp lực đem đối sóng tiết điểm suy ngược hướng về phía ở nạ vẽ phương hướng cảm thụ ma trưởng truyền lên đến cái kia cỗ suy ngược lực ở nạ vẽ có chút không dám tin tưởng sao có thể có chuyện đó chỉ là một cái còn không từ hổ gượng tốt nghiệp học sinh dĩ nhiên theo quang lưu bị từng chút đẩy về bên cạnh chính mình ở nạ vẽ rất là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại ngược lại toàn lực ứng đối lên sệt diệp công tới nhưng sệt diệp có thể không giống như là ở nạ vẽ chỉ là cũng chỉ có chính hắn một người cô đơn tiêu tan bụi mù bên trong. Càng nhiều cự thú bóng người hiện lộ ra. Thiêu đốt màu u lam lệ hỏa bên trong, một con trên người mang theo màu đen đường nét cự hổ ngựa đầu hướng lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào két, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Nguyên bản tràn ngập ở bên trong hang núi mỗi một nơi dòng nước đống nhiên phóng lên trời, ở rộng lớn trên vùng bình nguyên hình thành một tòa lớn vô cùng hình bán cầu thủy lao, ngã chụp trên mặt đất. Thủy lao bên trong, một con trên lưng tràn đầy gai lớn rủ đen lớn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tiếng rít đống nhiên ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên, một con ở ánh trăng trong ngẩn chiếu dọi xuống. Cả người vậy đều tỏa ra một loại mê người hào quang màu bạc hắc hi bên trong quần đảo Hát Long phía sau kéo bốn đạo thật dài đạm màu đỏ đôi dấu vết vọt lên bầu trời to rõ rồng gầm âm thanh từ không trung truyền đến nương theo một chủng loại như ở nước nấu sôi sau khi hóa thành nước hơi nóng thời điểm thông qua miệng ấm thời điểm vang lên tiếng còi hơi lượng lớn màu trắng hơi nước ở trên mặt đất tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón dày đặt trong xương ngủ năm điều đôi nhẹ nhàng dong đưa thời điểm mang theo gió mạnh phất tản đi bao phủ ở quanh thân một phần xương ngủ một con toàn thân trắng non tuấn mã hiện lộ ra nó bộ phận thân hình sau đó rất nhanh lại độ che kín ở trong xương ngủ cùng sương mù màu trắng riu đối ứng với nhau là một mặt khác bao phủ đại địa một đoàn lớn không rõ khói đen hai con to lớn càng cua dò ra khói đen một tiếng sét giống như tiếng nổ mạnh đung nhiên ở khói đen bên trong nổ vang theo này cỗ tiếng nổ mạnh một con xác lên trải rộng lít nha lít nhít lôi thùng ốc biển lao ra khói đen lượng lớn mang theo chất nhảy xúc tu từ nó đầu hai bên loa xác lôi thùng bên trong rối ra toàn bộ tạo hình xem ra đầy dẫy một cỗ nồng đậm khắc hệ phong cách ở bên cạnh nó là một con hình thể cực kỳ khổng lồ còn đẩy một cái đầu trâu bạch tuộc trắng kiện hai cánh tay nô lên tay hai con bắp thịt dường như hùng vĩ gò núi xuất hiện sau lưng Seri, rõ ràng là trừ ra thất vi cùng cửu vị ở ngoài cái khắc lục đại vi thú. Nhìn lên bầu trời bên trong ở nạp vẽ, trên mặt đất năm con cự thú chậm rãi mở ra chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, năng lượng màu tím đen dồn dập ở chúng nó miệng phía trước hội tụ. Giữa bầu trời ở dọc kẹt động cơ thúc đẩy dưới cao tốc phi hành ngân dược thông tin, cũng vào đúng lúc này ngưng tụ lại vi thú ngọc. Chỉ là ngăn ngắn 4-5 giây thời gian, sáu viên đường kính vượt qua 30 mét thú ngọc liền ngưng tụ thành hình. Theo vị thú ngọc ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng bị định hướng làm nổ nguyên bản hiện ra hoàn mỹ hình dạng cầu vi thú ngọc đống nhiên nô lên một cái mũi nhọn, hiện ra mũi nhọn dáng hình thái. một giây sau, bị làm nổ sau khi không chỗ phát tiết năng lượng bỗng nhiên hóa thành quần cuộn dòng lũ, như một cây cái muốn xé rách không gian trường thương, hướng về không trung đang cùng gạ dạ gạ đối sóng ở nạ vẽ đông thẳng tới ở những thân này cao hết thảy đều vượt qua 70 m mét, cao thậm chí đem gần trăm mét to lớn quái thú làm nổi bật bên dưới, ở nạ vẽ bóng người vào đúng lúc này càng là có vẻ như vậy nhỏ bé. hắn trong nháy mắt trong lúc đó liền bị lục đạo hội tụ đến một chỗ quang lưu nứt hết, nương theo đinh thái nhức góc nổ vàng. Một trận rực rỡ đến cực hạn bạch quang ở giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên phong xả ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là ở nạ vẹn vị trí chỗ này trên chiến trường, liền ngay cả đã lui lại đến mấy chục km có hơn phụ thủy liên quân. Mỗi gương mặt cũng đều bị này cỗ tia sáng chói mắt chiếu dội đến trời sáng. Một mặt khác bốn vị viện trưởng vị trí chiến trường kia trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi đương nhiệm sở lì gìn học viện viện trưởng họ dạ sở sở lủi phò giáo sư, đột nhiên reo hò lên. Không chỉ là hắn đang hoan hô, bởi vì quá độ khiếp sợ mà dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp phơ là tuyển giáo sư. Cũng khi nghe đến họ dạ sợ tiếng hoan hô sau khi, hương phấn kêu gào lên. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có cao hứng bao lâu, một đạo có chút sát phong cảnh âm thanh, liền từ không trung truyền đến. Đừng cao hứng quá sớm. Sở Lǐ Tè Zǐn lười biếng mở miệng nói. Tuy rằng hắn ngữ điệu nghe tới lười biếng, thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là đầy dẫy nồng đậm châm chọc ý vị. Người kia nhưng là ta chọn lựa hợp tác đồng bọn, làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền bị đánh bại, hơn nữa các ngươi không khỏi cũng quá khinh thường bảo bối tự thần chân chính uy năng. Liền như là ở xác minh sợ Lǐ Tè Zǐn lời nói như thế, một giây sau Xa xa chiến trường đột nhiên sinh ra biến cố. Giữa bầu trời chói mắt bạch quang ở trong chớp mắt ấy, đông nhiên liền hoàn toàn tắt, liền phảng phất chưa từng có từng tồn tại như thế. Toàn bộ thiên địa đều ám đạm hạ xuống, giữa bầu trời gió nổi mây vẩn, vô biên năng lượng đột ngột từ ở nạ vẻ cùng vỗn đệ một thân thể bên trong, đồng thời bộc phát ra. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ, vào đúng lúc này, dĩ nhiên hấp dẫn lẫn nhau, xa xa mà liên hệ đến cùng một chỗ. Xem chuyện hay, mảnh cầu thả và hài hước, người đọc. Chương 672, nhường thế giới cảm thụ thống khổ. Ôn kỳ phụ cở tỉ kỳ đại não nói đúng ra là thay thế hắn nguyên bản đại não cái kia viên đá phục sinh đột nhiên nứt ra rồi một cái đen kịt khé hở liền như là không gian bị xé rách như thế đen kịt vết nứt ở đầu của ô số sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ lên vỡ ra đến từ bên trong thả ra một cô cực kỳ mạnh mẽ khủng bố chập chợn theo luồng dung động này khuấy tán đạo kia không gian kẽ nứt liền như là bị một loại nào đó không biết tên tồn tại nắm lấy hai bên sau đó đột nhiên tạo ra như thế hóa thành một cái lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy vô số ánh sao ở vòng xoáy bên trong sáng lên một giây sau hắc ám vòng xoáy phảng phất hóa thành một cái lớn vô cùng thoát lũ khẩu Lạ như mở ngăn thoát lũ như thế, một mạch mà đem bên trong hết thể ánh sao phun phun ra ngoài. Cho đến giờ phút này, trên chiến trường tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng giữa bầu trời bồng bềnh, những kia có chút hư huyễn ánh sao đến tột cùng là cái gì? Đó là từng cái từng cái lạnh lùng mặt người, là tồn tại ở Minh giới bên trong vô số người chết linh hồn, ở ngăn ngắn số dây bên trong, liền có hơn 10 triệu linh hồn bị đá phục sinh hóa thành hố đen phun phun ra ngoài. Hơn nữa ở sau đó mấy giây thời gian bên trong, cái này số lượng lại nhanh chóng vọt lên gấp đôi. Cùng lúc đó, vô đệ một thân thể cũng hóa thành một cái khác hố đen. Từ bên trong phóng xạ ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ khủng bố sức hút, bắt được không trung đồng bệnh hết thảy ánh sao. Không tốt, ở nạ vẻ đây là mớn. Đúng hồ lệ đỏ trong nháy mắt liền phát giác ở nạ vẻ ý đồ. Liên loàn lớn tiếng mà gào thét, mau ngăn cản hắn. Một đạo đỏ đậm, một đạo xanh hảm, hai đạo ma pháp điện quang dường như lao nhanh sông dài gào thét cắt ra không khí, phân biệt chạy về phía ở nạ vẽ cùng vốn đệ mọt. Màu xanh da trời quang lưu gào thét không vào vốn đệm một thân thể tạo thành trong hắc động, nhưng mà là nửa điểm sóng lớn đều không có hiện hiện, phảng phất đá chìm biển lớn như thế. Mà mắt khắc một đạo trùng sáng màu đỏ thẫm nhưng là ở ở nạ vẽ trước người bị hắn đẩy lên một mặt nửa trong suốt màu trắng bình thường chống đỡ cả lại xuyên thấu qua đen kịt lỗ thủng hết thảy mọi người nhìn thấy cái kia xoay chậm chậm hắc ám vòng xoáy nơi sâu xa có một cái mơ hồ mà lại thân thể khổng lồ đang chậm chậm thành hình lượng lớn linh hồn tràn vào đến vốn đệ một thân thể bên trong nhưng hắn lại như bị thổi bay đến bóng bay như thế cấp tốc phồng lên liền như là một loại nào đó hung bạo giã thu trầm thấp tiếng gào từ vòng xoáy bên trong lộ ra vốn đệ một thân thể lấy một loại vô cùng khuyết đại trình độ đang tiếng gào bên trong bật mèo cứ việc cách mấy ngàn mét khoảng cách Nhưng tất cả mọi người vẫn là từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái kia bôi tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Hắn phồng lên lên trên người hiện ra vô số vạn nhợ mặt, đồng thời còn mọc ra vô số tay chân, lít nha lít nhít con người ở thân thể của hắn cắp nơi hiện lên. Sau đó, những mai mặt, tay chân cùng con người lại bị nhưng ở vào phòng lên bên trong thân thể thôn vệ, biến mất không còn tăm hơi, cho đến từ trong thân thể mọc ra một nhóm mới. Vô nệ một thân thể liền như vậy ở một cái nhiều lần quá trình bên trong nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Mười mấy giây, vô nệ thân thể liền từ nguyên bản người bình thường hình thể trưởng thành đến siêu việt hạ dị vị này hỗn huyết cự nhân hình thể trình độ đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành. Trên chiến trường, vô số công kích xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào cái kia hắc cám vòng xoáy. Nhưng những công kích này đều không có đạt được người làm phép mong muốn hiệu quả, trái lại như là trở thành vốn đệ một chất dinh dưỡng như thế, bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhìn xa xa cái kia hắc cám vòng xoáy, ánh mắt của đùm bở lệ đỏ vào đúng lúc này cũng để lộ ra từng tia một tuyệt vọng. Hết thảy tất cả công kích đều bị vô hiệu hóa. Nếu như nói trước ổ số sủ kỳ phủ cở tỷ kỳ vẫn có thể nhường đùn bờ lẽ đỏ cùng Jin Đoạn nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông nhưng hiện tại lại trải qua một lần cường hóa sau khi, bọn họ còn lấy cái gì đi theo ơ nạ pệ chiến đấu, nắm đầu đánh sao? Tất cả mọi người vào đúng lúc này vô lực rủ hạ thủ bên trong ma trượng, ngơ ngác mà ngóng nhìn xa xa vòng xoáy không gian. Cứ việc chỉ là ngăn ngắn một phút thời gian, nhưng này một phút đối với trên chiến trường tất cả mọi người tới nói, liền phảng phất qua dòng dã một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngàn mét cao thân hình khổng lồ từ Hắc Ám vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện thân. Ôn Sủ Kỷ phụ khởi tỷ ký vào đúng lúc này, rốt cục hiện hiện ra hắn hoàn toàn thể hình thái. Nguyên bản trải rộng hắn bên ngoài thân thuộc về nhân loại tứ chi các loại kỳ dị tăng sinh tổ chức cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là thô giáp dường như màu đen nham thạch như thế cứng cỏi ra rẻ. Một đôi triển khai sau so đủ để che kín bầu trời cánh ở sau lưng của nó kéo dài triển khai, chỉ là nhẹ nhàng một tấm, liền trên mặt đất nhấc lên vạn trượng bụi màn. Mười điều tráng kiện cực kỳ đôi ở sau lưng mu tùng, ở đôi đánh ra dưới, đại địa liền như là một loại nào đó đồ bể như thế vỡ ra, đâu đâu cũng có mạng như thế vết nước lúc này vốn đệ mất đã hoàn toàn không nhìn ra nhân loại hình thái, lúc này nó càng như là một con phóng to mấy chục lần hẹp giữa black. từ hình người hai chân đứng thẳng biến thành bốn chân loài bỏ sát, nửa người trên túi nằm trên đất, tráng kiện cực kỳ tứ chi chống đỡ lấy nó cái kia hơn vạn tấn trọng thân thể, một tấm khủng bố cái miệng lớn như chậu máu bên trong, sắc bén răng nhọn trải rộng tung hành. chỉ là này đầu ma long đầu có chút kỳ quái, ở nó cái kia giống như xà quái như thế giữ tận trên đầu, vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một con lớn vô cùng độc nhãn, một vòng một vòng đều đều phân bố sóng gợn bài bố ở nó màu đỏ tươi độc nhãn bên trong. Chín viên đen kịt câu ngọc tô điểm bên trên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn, đùm bờ lẹ đỏ vẫn như cũ có thể từ trên người vốn để mặc cảm nhận được nó tản mát ra một loại đủ để kinh sợ linh hồn khủng bố cảm giác lạnh ngạt. Ở nạ vẻ thân thể vào đúng lúc này cũng bị hắc ám vòng xoáy hút thu vào. Chờ hắn hiện thân lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới dưới chân độc nhãn ma long đỉnh đầu, một đôi lạnh lùng con mắt màu đen liền như là ở xem người chết như thế, nhìn xuống dưới chân nhỏ bé dường như con kiến đùm bờ lệ đỏ đám người. Đùm bờ lẹ đỏ, ờnạ vẻ ngữ khí lạnh lẽo như là đến từ u ám vực sâu, ta muốn tỉ mỉ nói cho ngươi, cái gì là tuyệt vọng? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn do vô đệ mật biến hóa mà thành thập vĩ ma long, thình lình mở ra giống như hố đen như thế vực sâu miệng lớn. Vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất bất động như thế. Có điều đây chỉ là mọi người hào giác. Một giây sau, thập vĩ miệng lớn liền như là một khối lớn vô cùng nam trầm, đem chu vi mấy trăm km phạm vi bên trong hết thể rời giạc ma lực lấy ra đến trong miệng nó. Lại thêm vào từ nó cái kia thân hình khổng lồ bên trong tuôn ra bảng bạc ma lực, một viên có chút u ám năng lượng màu đỏ cầu ở thập vĩ miệng phía trước ngưng tụ thành hình quả cầu năng lượng kích cỡ. Trong nháy mắt liền liền bành trướng đến vượt xa thập vĩ hình thể trình độ, tỏa ra một cô giống như là muốn đem cái thế giới này hủy diệt như thế khí thế khủng bố. Trong tầm mắt thấy này viên quả cầu năng lượng thời điểm, đúng vợ lệ đỏ cùng dính đoàn hai người nhất thời đều là sắc mặt căng thẳng. Này viên vô cùng to lớn quả cầu năng lượng bất kể là ở nơi nào nổ tung, đều sẽ tạo thành không thể lịch chuyển thương tồn, nếu như là rơi vào đỉnh đầu bọn họ, nhân sinh như một giấc ngọc. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Double, quan giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 673, liều chết một bác. Kinh ngạc trong lòng ở thập vi vĩ thú ngọc khủng bố, mới vừa ở nạ vẽ đứng ở thập vi trên đỉnh đầu nói tới, muốn để cho mình lĩnh hội tuyệt vọng câu nói kia, dường như một đạo sấm sét ở đồn bờ lẹ đỏ trong đầu nổ vang. Không tốt, C server rụt đây là muốn không chờ đồn bờ lẹ đỏ lời nói xong, đứng ở thập vi trên đỉnh đầu ở nạ vẽ cười lạnh một tiếng, một giây sau ngưng tụ xong tất vi thú ngọc liền từ thập vi trước người đột nhiên nổ ra, mang theo hủy thiên diện địa năng lượng, đường kính mấy ngàn mét giống như một viên màu đỏ sẩm vẫn thạch vọt lên bầu trời, trên không trung vẽ ra một đạo tiêu chuẩn đường aza bun. mà này đạo đường aza bun điểm đến nhưng là tiêu hao đùn bờ lẽ đỏ lượng lớn tâm huyết mới xây dựng lên đến, anh quốc giới ma pháp ở trong chỉ có hoàn toàn yên tĩnh chỗ, thôn cổ nổ hạ, mấy trăm km khoảng cách, đối với giống như trời dáng thiên thạch như thế thập vi vi thú ngọc tới nói, chỉ là chớp mắt liền qua ở đùn bờ lẽ đỏ cái kia muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong. Vi thú ngọc cầm ẩm va chạm ở thôn Cổ Nỗ Hạ trên tường thành, cái kia bị vội vội vàng vàng kích hoạt lên phòng hộ thuẫn lên. Thôn Cổ nổ Hạ phòng hộ thuẫn ở này viên cực kỳ mạnh mẽ trước mặt của Vi thú ngọc, liền như là dễ vỡ pha lê, liền một phần ngàn giây thời gian đều không thể chống đỡ được, liền phá toái thành điểm điểm tinh quang. Nóng rực đến ở trong nháy mắt liền có thể đem chạm đến vật sở hữu thể khí hóa sóng nhiệt đông nhiên bộc phát ra, chói lọi thế ánh sáng trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn Cổ Nỗ Hạ nuốt hết. nay một trận ánh sáng làm cho toàn bộ bầu trời đêm đều sáng như ban ngày. Một đóa ở mấy trăm km ở ngoài đều có thể nhìn thấy to lớn mây nấm. Ở thôn cổ nổ Hạ vị trí lên bay lên trời đại địa vào đúng lúc này đột nhiên run chuyển động. Cách xa ở mấy trăm km ở ngoài trên chiến trường xét dịch đám người. xa xa mà nhìn cái kia đóa dựng lên mây nấm đều là một mặt ngơ ngác vẻ mặt. Rốt giờ vô lực bị giảm xuống trên mặt đất. cổ Nộ Hạ dình nhị, còn ở trong thôn. John điên cuồng mà gào thét, hắn giống như bị điên liền muốn xông qua. Cùng cái kia tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liều mạng. John, phần ôm chặt lấy hắn, bình tĩnh. Cố Nộ Hạ đã không tồn tại. Ở mấy người bên cạnh, Hermione cùng Hanna đám người vào đúng lúc này đều dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt Không chỉ là hệ lì ba huynh đệ người nhà đều ở thôn cổ nổ hạ bên trong Nhét đức lý, Hermione, Hanna còn có tên lệ lộ người nhà của bọn họ cũng đều ở thôn cổ nổ hạ bên trong Nhưng hiện tại, theo thôn cổ nổ hạ bước hơi lên, người nhà của bọn họ có lẽ Vĩ thú ngọc nổ tung sau dư uy, cách mấy trăm km khoảng cách đến đến khu này chiến trường thời điểm Đã trở nên không đủ nguyên lai một phần trăm mạnh mẽ Có thể dù là như vậy Tại này cô dư âm đi tới chỉ lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh còn lại cuối cùng này một trôi chiến trường thời điểm, vẫn cứ nhắc lên gió mạnh. Lam thổi tới mà đến gió mạnh dần dần mà đi xa sau, chiến trường vào đúng lúc này rơi vào đến một mảnh đáng sợ tĩnh mịch ở trong. Đúng mơ, lẹ đỏ trầm mặc, rơi lên trong tay ma trượng. Một giây sau, ngọn lửa màu đỏ vàng đột nhiên từ trong thân thể hắn bốc cháy lên, đem cả người hắn đều nhuộm đấm thành một cái không chế hỏa diễn ma thần. Nhìn bên cạnh thân mật người yêu, ghi đoàn đột nhiên cả kinh Elbert, người sở dĩ Jin Đoàn sẽ có như thế lớn phản ứng, là bởi vì từ trên người đùm bở lẽ đỏ giấy lên đến kim ngọn lửa màu đỏ, là sức sống thiêu đốt tượng trưng. Bách Minh thấy rõ ràng là đùm bở lẽ đỏ sắp sửa dùng hết tính mạng hắn cuối cùng một điểm sức mạnh, đem hết thể thắng lợi hy vọng chút xuống đang toàn lực ứng phó dưới một đòn lên ở một mảnh ngọn lửa màu đỏ vàng bên trong, đùm bở lẽ đỏ nắm chặt nắm đấm. Ta thể sống chết thủ hộ thôn của nổ hạ cũng đã không ở thậm chí ngay cả kỳ tái đều có khả năng đùm bờ lẽ đỏ lời còn chưa rất toàn, thế nhưng Jin Đoàn nhưng là nghe ra hắn chưa hoàn chỉnh nói ra nửa câu nói sau. Cứ việc hắn biết rõ kỳ tải cầu mệnh năng lực, có thể đối mặt mới vừa như vậy đủ để diệt thế một đòn, Jin Loan vào thời khắc này cũng mất đi đối với kỳ tải tự tin. Vẻ mặt của hắn cũng thuận theo ám đạm hạ xuống, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay đi, <cười> Nghe thấy Jin Loan, Đǔ Bợ lẹ Đỏ nết miệng lên một vệt ý cười nhợt nhạt, như là thoải mái, nhưng làm thế nào xem đều tiết lộ một loại tuyệt vọng cùng bi thảm. Màu úm lam lệ hỏa cũng từ thân thể của Jin Loan bên trong giấy lên, hắn hóa thành một tháng lửa, dung nhập vào Đǔ Bợ Lệ Đỏ trong thân thể giấy lên kim ngọn lửa màu đỏ bên trong. Vào đúng lúc này, Hai người già mua thân thể cộng đồng hóa thành một con màu vàng lam bất tử điểu, kéo sán lạng quy tích, hướng về đứng thẳng ở thập vĩ đỉnh đầu ở nạ vẽ gào thét mà đi. Thiêu đốt chim lửa từ từ áp sát ở nạ vẽ tia sáng chói mắt liền như là muốn xua tan bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng mù mịt như thế, đem đêm đêm khuya hắc ám soi sáng đến biến mất vô hình đối mặt hai người liều lên tính mạng sau hợp lực liều chết một kích, ở nạ vẽ không có bất kỳ hoang mang, ngược lại, hắn đạm mạc ánh mắt bên trong còn để lộ ra nồng đậm vẻ trầm trọng. Không có né tránh, hắn liền như thế điều khiển dưới chân thập vĩ lại lần nữa tích trữ lên vi thú ngọc. Thanh thế khuyết đại cực kỳ năng lượng màu đỏ sẫm cầu từ thập vĩ trước người bạo quanh mà ra, cùng giữa bầu trời con kiêm màu vàng lam bất tử điệu va chạm vào nhau. Thời khắc này, bầu trời liền như là bị vỡ ra đến như thế, đại địa cũng ở kịch liệt lung lay. Toàn bộ đại anh quốc đảo đều cảm nhận được này cố cường độ áp sát bảy cấp động đất chấn động kịch liệt, vờn quanh đại anh quốc đảo hải dương cũng ở này một trận lay động bên trong nhấc lên ngập trời sóng biển. Không gian bên trong phần tử ở này hai đạo công kích va chạm bên trong bị chôn vùi, một cái lớn vô cùng nhân tạo dựng rực dương ở trên bầu trời lặng yên thành hình, sau đó lại nổ bể ra đến. Bất tử điều thân thể tại này cố chói lọi thế ánh sáng bên trong vật mèo, cho đến cuối cùng, gần như biến mất. Không biết qua bao lâu, thiên địa mới chậm rãi khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia tràn ngập ở mỗi người trong lỗ thai nổ vang âm thanh như là ảo giác như thế, vẫn cứ quanh quẩn ở mỗi người bên hai. Giữa bầu trời, hai bóng người vô lực rơi xuống. Nương theo một tiếng lại một tiếng giẫm đạp không khí thời điểm phát ra nổ vang, một cái vô cùng to lớn bóng người ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, đem đùm bờ lệ đỏ cùng dính đoàn hai người vững vững vàng vàng tiếp được. Hạ Dịch đem chính mình coi như điện thịt, nặng nề té ngã trên mặt đất. Thân thể nặng nề trên mặt đất trượt ra đi mười mấy mét, để ra một cái nhợt nhạt khe, hoàn toàn không để ý tới chính mình. Hạ dịt ở hướng thế đỉnh chỉ trong chớp mắt ấy, vươn mình lên ngay lập tức, liền coi lên trong ngực đùm bờ lẹ đỏ cùng dính loạn hai người tình huống. Lúc này đùm bờ lẹ đỏ cùng dính loạn, hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, sát mặt giống như người chết như thế trắng bệnh cực kỳ, liền ngay cả môi cũng đều mất đi màu máu. Nhìn dáng dấp như thế hai người, Hạ dịt viền mắt nhất thời một đỏ. Nhưng mà một đạo đột nhiên vang lên thanh âm rắn u, nhưng là nhường hắn đã đến khuệ mắt nước mắt mạnh mẽ đỉnh trệ ở. Khóc cái gì?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 Din Đoàn dùng hết hắn hết thể cuối cùng một chút xíu khí lực, tránh thoát hạ dịt ôm ấp, từ trên mặt đất bò lên. Hắn là còn có thể dùng sức mạnh của chính mình bò lên, thế nhưng bên cạnh hắn đủ mở Lẽ Đỏ, tình hình nhưng là không có như vậy tốt. Lúc này Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, lông ngực đã hoàn toàn đình chỉ chập trùng, mở ra tứ chi nhường hắn xem ra liền như là đang say ngủ như thế, gương mặt giàn mua lên bình thản vẻ mặt cũng tựa hồ ở xác minh điểm này. Nhưng Din Đoàn biết sự thực căn bản là không phải như vậy. Cứ việc sự thực này nhường hắn tương đối khó lấy đối mặt, nhưng hắn vẫn là nhất định phải thừa nhận. Eo bự đủm mỡ lẽ đỏ. Cái này cùng hắn tương ái tương sát sắp tới một cái thế kỷ thân mật người yêu, chung quy vẫn là đi. Còn tốt ta lưu một tay, lý đoàn nơi khỏe miệng treo một vệt ý cười nhợt nhạt. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng phất qua lẹ đỏ khuôn mặt, ta làm sao có khả năng cho phép ngươi đi ở phía trước ta, dù cho là đang đi tới mình giới con đường lên. Sau một khắc, trên người của Gìn đoạn sáng lên hào quang màu vàng nóng, cả người của hắn đều bị bọc ở này một trận cực kỳ thánh khiết hào quang màu vàng bên trong ở hạ dịt cái tiếng ngơ ngác ánh mắt bên trong, điểm điểm hào quang màu vàng nóng từ trên người Gìn tách ra. Theo năng lượng màu vàng nóng rút ra, Dịn loạn cả người tinh khí thần đều ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ dễ sụp đổ xuống. Thế nhưng hắn cái kia một đôi dị sắc con người nhưng là ở từ từ trở nên sáng lợi. Lượng lớn hào quang màu vàng ở trong không khí ngưng tụ thành một cái khác có chút hư huyễn dịn loạn. Sau lưng nó còn kéo có vài màu vàng giằng buộc, cuồn cuộn không ngừng đem càng nhiều kim quang từ thân thể của dính loạn bên trong rút ra. Quay đầu lại liếc mắt một cái chính mình sau khi kim quang ngưng tụ thành dịn loạn một đầu va về phía trên đất nằm đùm bỡ lẻ đỏ, hoàn toàn không vào thân thể của đùm mỡ lẻ đỏ bên trong biến mất không còn tăng hơi chỉ còn dư lại cái kia kim quang ngưng tụ thành ràng buộc liên tiếp hai thân thể con người đem dính đoàn hiếm hoi còn sót lại này điểm sức sống quần quần không ngừng cung cấp đến thân thể của đủ mỡ lẻ đỏ bên trong sau một khắc đủ mỡ lẻ đỏ cái kia dĩ nhiên hoàn toàn đỉnh chỉ chập trùng lồng ngực vào đúng lúc này càng là lại có yêu ớt động tĩnh một đạo cực kỳ nhẹ nhàng tiếng hít thở lặng yên xuất hiện ở hạ dìt bên hai càng là đem sức sống của chính mình không hề bảo lưu truyền cho đủ mỡ lẻ đỏ cũng nhờ vào đó đem hắn phục sinh à thập vi trên đầu ở nã vệ cũng không có tiếp tục công kích dí đổ mà là đầy hứng thú mà nhìn trước mắt tất cả thực sự là khiến người cảm động ái tình, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. cứ việc ánh mắt của Dĩnh đoàn từ từ hát ám xuống, thế nhưng hắn một đôi dị sắc con mắt, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm bên cạnh đùm bờ lạy đỏ. dĩ nhiên không thấy rõ đồ vật hắn, dùng hết trong cuộc sống cuối cùng một điểm sức mạnh, đem hắn cái kia dần dần vô lực tay đặt ở đùm bờ lạy đỏ nơi tim, cảm thụ từ đùm bờ lạy đỏ lồng ngực nơi truyền đến yếu ớt tim đập, tương đương cao hứng nụ cười ở Dĩnh Đoan trên mặt triệt để tỏa ra ra. quá tốt rồi, đùm bờ lạy đỏ nhưng mà Dĩnh nửa câu nói xong nhưng là không thể hoàn chỉnh nói ra, lần này là ta thắng. Bởi vì hắn đã không có dư thừa khí lực có thể nói chuyện, hắn bây giờ liền hô hấp cũng đã khó khăn. Theo sức sống rút ra, hắn tay cũng từ từ từ độn bờ lẹ đỏ lồng ngực nơi lướt xuống. Ngay ở hắn tay sắp vô lực rủ xuống tới trên mặt đất thời điểm, từ bên cạnh đưa qua đến mặt khác một con giàn mua bàn tay, đột nhiên nắm lấy Jin đoàn cái kia mềm mại vô lực bàn tay. Từ trên mặt đất ngồi dậy độn bờ lẹ đỏ, đang nhìn đến thân thể hai người trong lúc đó liên tiếp cái kia màu vàng giằng buộc, cùng với bên cạnh dĩ nhiên hao hết cuối cùng một tia sức sống Jin Đoản thời điểm lập tức liền biết Jin đoàn đến tột cùng vì hắn đã làm những gì. Nước mắt trong nháy mắt liền tràn đầy hốc mắt của hắn, gheo, ngươi mơ hồ trong tầm mắt, dải loạn mượn xuyên suốt vân tầng trăng tròn phóng hạ xuống hưu hắt ánh sáng, nhìn thấy cái kia đã một lần nữa sống lại bóng người đem hắn ôm vào trong ngực. Một vệ thoải mái từ đáy mắt của hắn hiện lên, sau một khắc, hắn càng là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhìn trong ngực đỉnh chỉ hô hấp zin loạn, túi đầu đũn bợ lẽ đỏ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn một đôi tay nắm chặt thành năm nắm đấm đầu, con ngươi hơi động. Ở nạ, vẻ cái kia lạnh lẽo cực kỳ âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, đũn bợ lẽ đỏ, ngươi đã từng hướng về ta đồng ý qua?" Ngươi sẽ bảo vệ tốt Lý Lì tính mạng, đây là ngươi chính mình nói. Tiếng nói của hắn đông nhiên trở nên kích động lên, ngựa khí cùng thần thái cũng đều từ từ trở nên điên cuồng, có thể ngươi cuối cùng đều bảo vệ gì đó? Nhìn ngươi trong lòng ngực rính đoan đi, ngươi dám ở ngay trước mặt ta, đem năm đó ngươi nói qua hứa hẹn lặp lại lần nữa à? Ở nạ vẽ điên cuồng mà gáy ta nhường ngươi lặp lại lần nữa. Mọi tình cảm chân thành người chậm rãi trở nên lạnh thi thể, cố gắng lĩnh hội, Lĩnh hội, tử vong. Hắn nhường đùm bờ lệ đỏ đống trận to hai mắt. Ở Lý Lì bị giết buổi tối hôm đó, ta chính là giống như bây giờ. Ông thi thể của Lý lì, nhìn nàng ở ta trong ngực từ từ trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc không có Lý lì thế giới cứu càng còn có ý nghĩa gì? Ở nạ vẽ thấp giọng lẩm bẩm nói. Có thể một giây sau, vô tận sát ý rất là đột nhiên từ đáy mắt của hắn hiện lên, tiếng nói của hắn lại một lần trở nên cuồng cuộn lên. Ta chỉ có điều là nghĩ sáng tạo một cái có Lý lì thế giới, này lại có cái gì sai? Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa thôn cổ nổ hạ phương hướng. Hiện nay thôn cổ nổ hạ chỉ còn giữ lại một cái lớn vô cùng hố sâu, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Cẩn thận mà nhìn ngươi xuống quanh đi đúng vợ lẽ đỏ, chỉ cần ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy tử vong còn đem tiếp tục. cái gì bảo vệ thôn, bảo vệ bên người nhất người yêu dấu, ở nãy vẻ âm thanh bên trong tiết lộ nồng đậm trân trọng, quay đầu lại ngươi cái gì đều bảo vệ không được. ngươi cái kia bất cần luân luận cùng lý niệm đều đem ở này thực tế tàn khốc trước mặt trở thành lời nói dối, đây chính là theo đuổi cái gọi là lý tưởng cùng hy vọng kết quả. ở nạ vẻ cái kia điên cuồng vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng mặt mũi hắn vẫn cứ khủng bố, đây thật sự là ngươi muốn nhìn thấy sao? đúng vợ lẽ đỏ, không có ba mẹ, không có đệ đệ muội muội không có tình cảm chân thành người, không, có hài tử nghe thấy ở nạ pẹ, cắn chặt hàm răng đủm bờ lẽ đỏ không khỏi ngẩng đầu lên, một viên nóng ánh giọt nước mắt ở hắn khỏe mắt rung động, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ở ạ pẹ âm thanh vẫn còn tiếp tục truyền đến, chỉ cần ngươi tiếp tục đối địch với ta, bên cạnh ngươi còn sót lại những người khác, cũng sẽ như gìn đoàn như vậy, từng cái từng cái chết đi. Một cái không có bất kỳ tình thân, tình bạn hoặc là cái khác tất cả tình cảm thế giới. Ở này phần cuối chờ đợi ngươi, là ngươi quen thuộc nhất cũng sợ hãi nhất, cô độc. Ở ạ pẹ chậm rãi rơi lên trong tay đũa phép cơ theo động tác của hắn Một viên to lớn vi thú ngọc lại một lần nữa ở thập vĩ miệng phía trước tích tụ. Tốt, lời thừa thái liền nói tới chỗ này. Ở nạ bẹ cầm trong tay đũa phép cơ nguội nhắm ngay trên mặt đất quỷ dạp xuống bên cạnh dính đoàn đùm mở lại đỏ. Ta có thể hướng về ngươi hứa hẹn, chỉ cần ta trở thành đũa phép cơ nguội chân chính chủ nhân cũng phục sinh lý ly, ta sẽ bỏ qua cho giới ma pháp bên trong tất cả những người khác. Coi như là kỳ tải, dĩnh đoàn, thậm chí em gái của ngươi hạ gì an cũng không phải là không có phục sinh khả năng. Vì lẽ đó, vẫn là mời ngươi xúc động chịu chết đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống to lớn vị thú ngọc đột nhiên phát bắn ra ngoài, liền như là một viên tre kín bầu trời tiểu hành tinh, hướng về đùn bờ lẽ đỏ vị trí ẩm ẩm dây dụ. Xem truyện hay, mạnh cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 675, ngươi là hắc ám không có quang minh thế giới, đóa hoa chỉ có khô héo. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên gió mạnh, vô số trắng non trang giấy tự hư không bên trong hiện lên. Trang giấy hình thành vòi rồng ở vị thú ngọc sắp hạ xuống trong trước mắt ấy, đúng lúc bao vây lấy trên mặt đất đùn bờ lẹ đỏ, loan cùng hạ diệt ba người. Sau một khắc, đường kính vượt qua 2.000 mét to lớn vị thú ngọc liền như là tạo thành khủng long tuyệt diệt tiểu hành tinh như thế, ầm ầm rơi rụng ở trên mặt đất ở một trận đất rung núi chuyển bên trong, nhỏ vụn trang giấy dường như lung lay bay là tà tư liếu, ở nổ tung nhất lên gió mạnh nâng lên từ dưới, bay ra ngoài không biết bao xa khoảng cách đợi đến vi thú ngọc nổ tung sản sinh dư âm hơi yếu một ít sau khi, những giấy này mảnh mới ở lực lượng nào đó kéo dưới, từ từ hội tụ đến cùng một chỗ. Trang giấy tụ lại sau khi mà lại rất nhanh tàn ra, từ bên trong hiển lộ ra bốn cái người bóng người, đã chiến đến cái sức, vô lực lại duy trì bắt môn độn giáp mở cửa hạ Cùng với đến nay vẫn cứ vẹn vẹn ôm giình đoàn thi thể, không có buông ra mảy may đủ mở lẻ đỏ. Còn có phù thủy liên quân đội thứ ba tạm thay người lãnh đạo, cô nạn. ở nạ vẹn nhận ra nàng, nếu như hắn nhớ không lầm, người phụ nữ kia hẳn là tam cường thi đấu trong lúc ở hộ gợt bên trong cùng kỳ tài ra xong vào người phụ nữ kia. liếc mắt một cái phía sau vô lực lại tiếp tục đưa vào chiến đấu hai người, người mặc gạ ca sủ kỳ tổ chức chế tạo hồng vân hắc bào cô nạn, kiên định đứng ở chiến trường phía trước nhất. nàng lúc này liền như là chung cuộc cuộc chiến bên trong, ở đội hữu đều bị đánh bại tình huống, cứ việc đối mặt tiền quân vận mã nhưng vẫn cứ kiên định đứng ở chiến tuyến phía trước nhất, thủ hộ phía sau tất cả cả Benamerica như thực dạng, nàng cũng không phải một thân một mình ở chiến đấu đang lúc này, phía trên đường chân trời rất là đột ngột xuất hiện một đạo đen kịt bóng dáng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, bóng đen này còn ở từ từ kéo dài, cho đến trở thành một vết đen. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, đứng thẳng ở gạ dạ gã đỉnh đầu set dịp quay đầu lại, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, trước kia đã lui lại phù thủy liên quân, chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại. Nhìn phía xa phía trên đường chân trời xuất hiện, đi mà quay lại vu giới đại quân ở nạ vẽ hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu, coi như cổ nổ hạ vừa mới bị hủy diệt, nhưng các ngươi vẫn là lựa chọn u mê không tỉnh sao? hắn tiếng nói rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cũng là mười phân rõ ràng ở trên chiến trường mỗi người bên thai vang lên. nghe thấy ở nạp vẽ, khuôn mặt mang theo mấy phần đau thương, Cổ nạn đem tầm mắt từ phía sau dình đoạn thi thể lên thu lại rồi, ngược lại tìm đến phía đứng ở thập vĩ đỉnh đầu ở nạp vẽ. nàng không có mở miệng làm ra hồi đáp gì, ma trưởng từ ống tay áo của nàng bên trong chợ ra, rơi vào đến trong bàn tay của nàng. cái này tư thế đã hoàn toàn mặt đất sáng tỏ thái độ của nàng đến hiện tại đều còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là đang đợi kỳ tài đến sao? Ngươi thật sự cảm thấy chỉ là một cái kỳ tài rình loạn, liền có thể cùng ta đối kháng sao? Nghe thấy ở nạ vẽ nhấc lên tên kỳ tài, cô nạn ánh mắt kiên định. hắn là ánh sáng, chỉ vì lẽ đó mọi người mới có thể tay nâng hy vọng đó hoa. Theo cô nạn rất tiếng, trên mặt của nàng đống nhiên hiện ra rất nhiều hợp lại khe hở, vẽ nhỏ trang giấy từ trên người nàng từng mảnh từng mảnh bóc ra từng mảng vờn quanh ở thân thể của nàng xung quanh lung tung không có mục đích phi hành, dáng vẻ đó. Liên như là nàng cả người đều là do vô số trang giấy hợp lại mà thành như thế Cách trắng trang giấy tự động trồng chất thành trụy thủ giăng dấp ở cô nạn điều khiển dưới hướng về thập vi trên đỉnh đầu ở nạ vẽ ác liệt bắn nhanh mà đi công kích như vậy ở tầm thường phụ thủy trong mắt nhìn qua khả năng cực kỳ ác liệt thế nhưng ở trong mắt ở nạ vẽ nhưng là tương đương mềm mại vô lực hắn thậm chí đều không có bất kỳ nẻ tránh ý đồ vô số do trang giấy trồng chất mà thành đao kiếm len ken len ken va chạm ở trên người ở nạ vẽ nhưng trình độ như thế này công kích đừng nói thương tổn đến ở nạ vẽ liền ngay cả trên người hắn cái này tam đại bảo bối tử thần một trong tử thần áo tràng phòng ngự đều không có thể đột phá một loại như là kiếp nổ thiêu đốt âm thanh kỳ quái đột nhiên chuyển vào ơ nạ vẽ trong lỗ thai ở bay múa đầy trời trang giấy bên trong hắn tựa hồ nhìn thấy trong đó trà trộn vào một ít mặt trên vẽ có phủ văn kỳ quái trang giấy hơn nữa ở vào thiêu đốt trạng thái bên trong không sai kỳ tài chế tạo đồ chơi nhỏ à làm kỳ tài trước ma dược học giáo sư đối với tiểu ma vương phát minh ra đến một ít một lệ nổ tung nghệ thuật vật phẩm ở nạ vẽ tự nhiên là nhận ra cũng chính là ở, ở nạ vẽ phát hiện những này nổ phù trong nháy mắt đó bay lượn ở quanh người hắn trang giấy liền như là tiếp đến mệnh lệnh nào đó như thế, nhất thời đem hắn bao vây quanh, đồng thời chăm chú hấp thụ ở trên người hắn. Sau một khắc, ở nạ vẽ quanh thân bay lượn đầy trời trang giấy, phảng phất hóa thành vô số bom, liên tiếp không ngừng nổ tung trong nháy mắt liền đem toàn bộ thập vĩ đầu bao phủ. Trang giấy ở cổ nạn phía sau ngưng tụ ra giống như thiên sứ như thế cánh trắng, mang theo thân thể của nàng bay về phía bầu trời, mãi cho đến đi tới ở nạ vẽ các loại cao mới ngừng lại. Nhìn hoàn toàn bị nổ tung bao phủ thập vĩ đầu, cổ nạn giơ lên tay phải của nàng, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nắm chặt thành quyền. Theo động tác của nàng, thập vĩ dưới chân đại địa đống nhiên nứt ra rồi một cái khe, liền như là vực sâu vết nước, đem thân cao có tới ngàn mét thập vĩ nuốt vào. Người là người là há dám, không có quang minh thế giới, đóa hoa chỉ có khô héo. Vực sâu bên trong, đống nhiên sáng lên vô số ánh lửa. Cho đến lúc này, đứng ở vực sâu kẻ nước một bên hạ dịt mới phát hiện, vực sâu hai bên đại địa, thình lình tất cả đều là do lít nha lít nhít chồng chồng lên nhau nộ phủ tạo thành. Không, không chỉ là hai bên mặt đất ánh mắt của đốm bợ lẽ đỏ ở ma pháp gia chỉ dưới xuyên thấu đại địa, hắn hơi hơi kinh ngạc phát hiện lấy thập vĩ ma long làm trung tâm, chu vi 5 km bên trong đại địao tất cả đều trong lúc vô tình bị cổ nạn cho thay thành nổ phủ. như vậy khổng lồ số lượng, sợ không phải ít nhất cũng có mấy vạn đúc trường. thông linh thuật hỗ thừa khởi bạo phủ, sau một khắc, thập vĩ cái kia vô cùng to lớn thân thể, liền như là trên thế giới từ tính mạnh nhất nam châm như thế, mà cái kia bay múa đầy trời nổ phủ liền như là giải rác ở các nơi loạn sát, tất cả đều bị hấp dẫn đến trên người của thập vĩ. nghệ thuật chính là, cổ nạn ngữ khí tương đương lạnh lùng, hơn nữa đầy dây lăng liệt sát ý, đi cho đi gắt gao hấp thụ ở thập vĩ bên ngoài thân vạn ngàn nổ phụ vào đúng lúc này đều cùng nhau vang lên sắp nổ tung trước tiêu đốt thời điểm đặc lưu xì xì vang vọng âm thanh tờ thứ nhất nổ tung nổ phụ liền như là mở ra dây xích thức phản ứng chiếc chìa khóa đó tiếp theo vô số nổ tung đem thập vĩ thân thể cao lớn thôn vệ nổ tung tiếng nổ vang rền ở bên trong trời đất vang vọng dương rực ánh lửa trong nháy mắt liền đem tất cả xung quanh sự vật đốt dung thành chạy xuôi dung nham nóng dực sóng khí càng là khoét tán ra đi mười mấy cây số xa ở bao phủ tất cả gió mạnh bên trong cỗ nạn trên người hồng vân hắc bay phần phần, mặt của nàng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm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 Cô nạn không dám tin tưởng mà nhìn đâm thủng lực mà qua gai nhọn, hô hấp bị ngăn cản đoạn loại kia nghẹt thở cảm giác nhanh chóng dâng lên trên. Cô nạn thì tỉ, tỉ, xa xa truyền đến Hàn Nạ kinh ngạc tốt lên. Cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, cô nạn vẻ mặt mang theo vài phần không dám tin tưởng, liền như là một cái rách nát cỡ lớn bút bê vậy như thế, từ từ ngửa mặt ngã xuống. Liên nàng sắp rơi xuống trên đất thời điểm, một bộ bóng trắng tự phía sau nàng hiện lên, vương vững vàng, vàng vàng tiếp được nàng. Một vệt màu vàng nóng ánh vào cô nạn trong tâm mắt, ở hoàng hốt trong lúc đó, cô nạn phảng phất nhìn thấy kỳ tài khuôn mặt. Sau một khắc, Trường Tiên Thuật Ánh Hảo quang màu xanh lục bổ sung đầy cô nạn toàn bộ tầm nhìn hình ảnh. Theo trên ngực cái kia bị đâm xuyên hang lớn từ từ khép lại, cô nạn tầm nhìn cũng từ từ trở nên rõ ràng lên. Nhưng làm nàng thất vọng là xuất hiện tại trước mặt nàng cũng không phải kỳ tải. Trước đây xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong cái kia một vệ rất giống hổ gợn kia chấp vàng màu vàng kỳ thực là hạng nạ màu tóc là hạng nạ đúng lúc cứu chị nàng. Theo cô nạn bị thương, xa xa mấy vạ đức trương nổ phù bị đồng loạt tiêu đốt sản sinh nổ tung, chẳng biết lúc nào đã đỉnh chỉ làm nổ chiến trường một lần nữa bình tĩnh lại ở nổ tung gây nên đầy trời bụi mù bên trong nương theo một trận nặng vô cùng bước chân âm thanh, O'Sullivan kỳ phụ cỡ tỷ kỳ biến thành thân mà thành thập vi ma long, cái tên nặng mấy vạn tấn thân hình khổng lồ, lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người đồng dạng có vẻ nặng vô cùng bước chân âm thanh từ nhỏ nam cùng hạng nà sau. Lưng của hai người chuyển đến, bảy con vĩ thú bước trầm trọng bước tiến đi tới sau lưng của hai người, xếp hàng ngang bảy đại vĩ thú, tầm mắt gắt gao khóa chặt ở xa xa con kia khủng bố cự thú trên người, một cỗ hung lệ cực kỳ khí tức ở bảy con vĩ thú trên người tràn ngập ra, nhắm thẳng vào xa xa ở nạ bệ. Tám con cự thú ở trên chiến trường xa xa đối lập tình cảnh này. Vốn nên tương đương chấn động lòng người, nhưng vào giờ phút này, nhưng là làm sao xem đều cảm giác cực kỳ buồn cười. Bảy đại vĩ thú cái kia thân cao từ 70m đến 100m khác nhau thân thể, coi như là lấy hạ dị loại này hỗn huyết cự nhân thị giác đến xem, cũng là cực kỳ khổng lồ, cực kỳ chấn động. Nhưng khi chúng nó đối mặt là thân cao đầy đủ đạt đến ngàn mét cao thập vi thời điểm, lúc này bảy đại vĩ thú lại như bảy con nho nhỏ chỉ hù ạ hủ, ở đối với một đầu mánh hổ chó sủa ấy. Ngồi. Bất luận nhìn thế nào, phu thủy liên quân hết thể mọi người cảm thấy song phương sức chiến đấu căn bản là không ngang nhau. Nhưng mà bọn họ cũng không có vì vậy liền mất đi chiến ý mà là chăm chú nắm rừng tay trưởng ma trượng, cùng nhau mà đem ma trượng chỉ về thập vị phương hướng nhìn bên dưới phù thủy liên quân ở nạ vệ hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu loại này phản kháng căn bản là không có chút ý nghĩa nào thế giới phép thuật đã không có hy vọng thập vị đỉnh đầu một thanh âm rất là đột ngột chuyển tới từ phía bên cạnh chính là bởi vì ngươi hủy diệt thôn của bọn họ vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sở lỵ thở dỉn bóng người ở bên cạnh ở nạ lặng yên hiện lên hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh ở nạ vệ Nếu như ngươi mới vừa thiếu đánh ra cái kia một phát hướng về thôn cổ nổ hạ đi công kích, có lẽ liền không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Nghe thấy Sở Lỷ thờ Dìn, ở Nạ vẻ cái kia vốn là rất có tiết tấu tiếng hít thở đống nhiên hơi hỗn loạn ngáy mắt, nhưng mà vẻ mặt của hắn nhưng là không có thay đổi chút nào, vẫn là lạnh lùng như vậy cùng tăng công, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Có lẽ là đối với đá phục sinh có quá độ tự tin, trong lòng ở Nạ trước sau cho rằng, bất luận trận này có thể nói trên lịch sử ma pháp nhất là chiến tranh tàn khốc cuối cùng chết bao nhiêu người, chính mình cũng có thể sử dụng đá phục sinh đem bọn họ cứu trở về bởi vậy hắn cũng không để ý hắn đến tuột cùng giết bao nhiêu người theo tiếng nói của hắn hạ xuống dưới chân hắn thập vĩ ma long cái kia mọc ra một viên to lớn độc nhãn giữ tận đầu đống nhiên liền như là hoa bao tỏa ra như thế hướng về bốn phía nứt ra đến vào đúng lúc này đầu của thập vĩ càng là biến thành một đóa lớn vô cùng đóa hoa chỉ là đóa hoa này làm sao xem đều để lộ ra một cỗ nồng đậm khác hệ phong cách khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh sợ cùng kỳ dị ma lực bắt đầu trong không khí lượng lớn ngưng tụ lại một viên màu đỏ sẫm vi thú ngọc ở thập vĩ cái như đóa hoa như thế tỏa ra ra đầu phía trước ngưng tụ Xét dịp cắn chặt hàm răng, lại là này một chiêu từ khi vốn để đệ tiếp nhận rồi vô số minh giới ma lực rót vào, từ mà trưởng thành vì là thập vi sau khi, ở nạ vẹ còn lại duy nhất chiêu số liền biến thành ngưng tụ vĩ thú ngọc đập người. Kỳ thực, cái này cũng là không có cách nào một chuyện, là ma lực số lượng quy mô đạt đến nhất định tầng cấp sau khi, cái gì sặc sỡ mà chú đều mất đi ý nghĩa, toàn cũng không bằng đơn giản thô bạo ngưng tụ quả cầu năng lượng đến đập người. Vì lẽ đó, trong ngay mắt, vĩ thú ngọc kích cỡ liền đạt đến thập vi hình thể hai lần nhiều gấp ba, cũng chính là trước đây thập vị phát ra những vĩ thú ngọc đó kích cỡ. Thế nhưng, làm Vĩ Thú Ngọc Tích chứa đến như vậy một mức độ thời điểm, nó thể tích cũng không có đình chỉ tăng trưởng, mà là ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ gia tốc bành trướng. Phù thủy Liên Quân hết thảy mọi người nhận ra được không đúng. Phlát Tuyết Giáo sư cái kia cuồn loạn âm thanh vào đúng lúc này chuyển khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người, nếu như không muốn chết, liền toàn lực phóng thích các ngươi sở trường nhất pháp thuật phòng ngự. Am hiểu biến hình thuật phù thủy. Gỗ nạ Gôn Giáo sư cũng đang chỉ huy điều hành, dùng biến hình thuật dốc lên phía trước thổ địa hình thành tường thành, làm hết sức suy yếu uy lực công kích. Herby ẩn đi tới phù thủy Liên Quân phía trước hàng trước phù thủy, toàn bộ tùy tùng động tác của ta, nghe hờ mỉ ẩn mệnh lệnh, đứng ở hàng trước nhất phù thủy, dồn dập đều ở set dịp dẫn dắt đi cầm trong tay ma trượng cắm vào đến mặt đất bên trong. Thanh âm huyên náo từ từ trở nên chỉnh tề như một lên, tất cả đều hội tụ thành đồng nhất câu thần chú, vạn chú giai chung. Đại điệu đống nhiên nứt ra rồi một cái rộng chừng mấy ngàn mét khẽ hở, một đạo do mấy ngàn vị phù thủy liên thủ triển khai quang trướng dường như dậy nặng trường thành tường thành, liền như thế lên từ mặt đất. Đứng ở chính giữa phù thủy, hướng bầu trời quăng bắn siêu mạnh khôi giáp hộ thần, tỏ khiến cho cùng vạn chú giai trung liên kết tiếp. Trên chiến trường đống nhiên vang lên ma chú cắt ra không khí thời điểm đặc hữu loại kia vụ vụ âm thanh, vô số điểm sáng từ trong đám người quăng bắn mà ra, ở trên bầu trời nổ bể ra đến. Nổ tung điểm sáng hình thành mặt khác con trướng, chậm rãi cùng vụt lên từ mặt đất vạn chú giai trung nối liền với nhau. Ngoài ra, ở giữa nạ gọn giáo sư dẫn dắt bên dưới, còn có vô số phù thủy hướng về càng xa xăm quăng bắn biến hình ma pháp, bị dốc lên mặt đất hình thành một đạo tiếp một đạo to lớn từng đất, chỉnh tề sắp xếp ở vạn chú giai trung cùng siêu mạnh khôi giáp hộ thân, hình thành quang trướng cùng thập vi vi thú ngọc trong lúc đó thủ độn đại địa động hạch làm vi thú ngọc thể tích bành trướng đến đường kính vượt qua 5 km thời điểm ở nạ vẹn nết miệng lên một vệt ý lạnh tràn đầy nhợt nhạt độ cong một giây sau ưu ám quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên bắn nhanh ra xem chuyện hay mảnh cầu thả và hài hước mời đọc. chương 677 ta là dính loạn chuẩn bị kỹ càng muốn nổ tung trên mặt đất bị dốc lên sau tạo thành tường thành cùng vi thú ngọc va chạm trong nháy mắt đó hướng ngang độ rộng đạt đến 8 km độ dày đạt đến 50m bùn đất tường thành liền một phần vạn giây thời gian đều không có thể tiếp tục kiên trì liền bị đụng phải nát tan một đạo bùn đất tường thành sức phòng ngự không được vậy thì dùng số lượng đến chồng mấy trăm đạo tường thành vắt ngang ở Vi Thú Ngọc cùng Phù Thủy Liên Quân trong lúc đó nhưng đều trong nháy mắt trong lúc đó liền bị liên tục đánh xuyên mà Vi Thú Ngọc hướng thế nhưng là hoàn toàn không thấy được có một tia tia chậm lại mười mấy cây số khoảng cách ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong liền bị vượt qua theo lớn vô cùng Vi Thú Ngọc xông ra cuối cùng một bức tường thành chống đỡ ở Vi Thú Ngọc cùng Phù Thủy Liên Quân trong lúc đó cũng chỉ có một đạo yếu đối cực kỳ quang trướng ở vị thú ngọc Anh lên cái kia diện thủy lam cùng vàng nóng ánh hai loại màu sắc đan dệt quang trướng thời điểm, hết thảy đem hết toàn lực ở duy trì ma pháp phù thủy, đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi ở ngăn ngắn không 20 giây thời. Điểm, bình trướng liền phát sinh một loại khiến người ghê răng chi rát tâm thành. Vết nứt lấy vi thú ngọc cùng bình trướng va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, liền như là một mặt chính đang từ từ phá toái pha lê như thế. Rất đáng tiếc, mặc dù là hơn vạn phù thủy hợp lực, ở này hủy thiên diện địa một phát trước mặt của vi thú ngọc cũng chỉ có điều là châu chấu đá xe thôi. Nhưng cũng may, bọn họ nỗ lực vẫn còn có chút hiệu quả, tối thiểu vi thú ngọc vọt tới trước tốc độ chậm lại rất nhiều ở bình chướng phá toái trong nháy mắt đó, bảy đạo cực kỳ bóng người khổng lồ đột nhiên xông lên trên, mạnh mẽ lấy thân thể máu thịt đứng vững vi thú ngọc, nhường vi thú ngọc vọt tới trước thế triệt để đình chỉ lại. Phu thủy liên quân một phương hết thảy mọi người là một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt, chỉ có ngựa nạ gồn giáo sư đám người, sắc mặt vẫn cứ hiện hiện ra một bộ vô cùng nghiêm nghị dáng dấp, bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt nhất phiền toái lớn vẫn không có giải quyết triệt để. Từ bảy đại vĩ thú trên người cái kia gắt gao căng thẳng bắp thịt là có thể nhìn ra được. Vĩ thú ngọc hướng thế kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn đỉnh trệ, chỉ có điều là chúng nó ở cứng rắn chống đỡ thôi. Lấy chúng nó sức mạnh cùng thể lực, chúng nó có thể tiếp tục chống lại bao lâu đây? Hơn nữa, lớn như vậy một viên vĩ thú ngọc, ẩn chứa trong đó năng lượng tuyệt đối là bình thường phù thủy khó có thể tưởng tượng một cái con số trên trời. Một khi nổ tung đang lúc này, kỳ tích xuất hiện. Trên chiến trường cái kia viên như thiên thạch vũ trụ như thế năng lượng thật lớn cầu, liền như thế đột ngột ở tất cả mọi người trong tầm mắt Đông dương bốc hơi rồi, càng lan nửa điểm năng lượng đều không có lưu lại đến bảy đại vĩ thú trên người nhận áp lực đột nhiên nhẹ đi, lào đảo một cái kem chút hướng phía trước ngã nhào xuống đất, biến mất. Fletcher tuyệt giáo sư có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt giống tuyết chiến trường. tiếng xe gió vang lên, một thanh không biết đến từ đâu phi lôi thần cụ nải cắm ở trước mặt của hờ mị ẩn trên mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, một bộ lay động bạch lý che khuất ánh mắt của hờ mị ẩn. theo lay động ngự thần bào chậm rãi hạ xuống, một vệ quen thuộc cực kỳ màu vàng ánh vào mọi người trong mắt. ta tới châm sao. kỳ âm thanh ở mọi người bên thay vang lên đang nhìn đến cái này bóng người quen thuộc thời điểm. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, Đường Mộ lẹ đỏ trên mặt treo một vẻ như chút được gánh nặng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không, ngươi đến rất đúng lúc, Kỳ Tài." Kỳ Tài không hề trả lời, chỉ là nhẹ nhàng bỏ lại một câu như vậy, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng muốn nổ tung. Sau một khắc, bầu trời xa xa bỗng nhiên sáng lên một góc, trên chiến trường hết thảy mọi người bị cái kia một cỗ từ phương xa truyền đến tính chất hủy diệt chập trần kinh sợ. Bắc Hải Trung Ương, cái kia viên đường tính vượt qua 5 km Vĩ Thú Ngọc, đột ngột xuất hiện ở nguyên bản ạt cạ bằng ngục giam vị trí đảo biệt lập cái kia cái hải vực. Thiên đột nhiên liền sáng. Mảnh này nguyên bản vẫn bị tầng mây thật dày bao phủ cùng bạo hải vực, vào đúng lúc này càng là trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này chỉ là kéo dài ngắn ngắn trong nháy mắt. Sau một khắc, ở vĩ thú ngọc nổ tung trong nháy mắt đó, mặt biển càng là ở mạnh mẽ sóng trùng kích dưới, bị mạnh mẽ ép ra một cái đường tính vượt qua 10 km sâu có thể nhìn thấy đáy biển to lớn chỗ nước. Làm vĩ thú ngọc nổ tung sản sinh lực xung kích từ từ tiêu tan sau, nổ tung trung tâm cái kia chúng, xung quanh lượng lớn nước nhanh mãnh vô cùng hướng về trung gian chỗ chúng nơi lắp lại, dòng nước ở trung trung tâm nơi đánh vào nhau. Phát sinh vang vọng phía chân trời, tiếng nổ đùng đoảng, Sóng biển cũng tại này cố va chạm bên trong bị cao cao nhất lên. Ở trong chớp mắt liền hình thành một đạo siêu ngàn mét cao trùng thiên thủy trụ. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến sóng biển, nhưng là hình thành một bức độ cao vượt qua 50 mét to lớn từ nước, hướng về xung quanh bờ biển bào phủ mà đi. Nếu như không có người ngăn cản, như vậy này chắn từ nước, tuyệt đối sẽ ở tới gần lục địa thời điểm, hình thành một lần sóng biển độ cao siêu hơn trăm mét mang tính tai nạn biển động. Cũng may, kỳ tại đối với này cũng không phải là không có chuẩn bị. Làm thập vị cái kia một phát Vĩ thú ngọc sắp rơi vào thôn cổ nổ hạ trên không thời điểm, hắn liền mượn thôn cổ nổ hạ dưới lòng đất vô số bạch dệt đem chính mình ma lực huyết tán đến toàn bộ thôn phạm vi ở vô số bạch dệt trợ giúp dưới, hắn càng là lợi dụng thể nội ngoại đạo ma tượng giao cho hắn bảng bạc ma lực, mạnh mẽ hoàn thành giới ma pháp bên trong chưa bao giờ có phù thủy làm đến một lần hành động vĩ đại, hắn hoàn thành một hồi mang theo nhân số vượt qua 5 vạn nguyên ảnh di hình. A đem toàn bộ trong thôn hết thảy mọi người mang rời khỏi đến Vĩ thú ngọc nổ tung lan đến phạm vi ở ngoài. Hiện nay Những người này liền bị kỳ tài thu xếp ở Bắc Hải xung quanh trên đường ven biển, phụ trách ngăn cản này hung hăng kéo tới biển động. Tâm nhìn cắt trở lại trên chiến trường, đối mặt mọi người vẻ khó hiểu, kỳ tài gợn sóng giải thích, ta đem ở nạ vẻ công kích chuyển đến Bắc Hải bên kia. Kỳ tài tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cú cuồng bạo cực kỳ xung kích liền như là ở xác minh hắn thuyết pháp như thế, từ đằng xa vi thú ngọc nổ tung phương hướng mãnh liệt kéo tới. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên gió mạnh mang theo cho bụi cùng hóa đá, đem phụ thủy liên quân mọi người xung kích đến ngã trái ngã phải đợi đến xung kích tạm đi sau khi, quay đầu lại kỳ tài một đôi dị sắc con mắt tầm mắt dừng lại ở đùm bờ lẹ đỏ trong ngực trên người của Dĩnh Loan, cố gắng dùng lạnh lùng vẻ mặt để che giấu trong lòng mình đau thương kỳ ta chăm chú sờ môi, ngươi cũng thật là chợt vật ta, lão đầu tử. hắn câu nói này không chỉ là đối với trên đất ngồi đùm bờ lẹ đỏ nói, cũng là nói với dính đoạn. ngươi nói, ngươi đều như thế cao tuổi rồi, không ở nhà cố gắng dưỡng lão, chạy trên chiến trường tham gia trò vui đến làm gì, hiện tại tốt, chơi thoát đi. một nụ cười khổ hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn, kĩ tại trước mặt bờ lẹ đỏ ngồi sụm xuống, xuống, trong đầu vô số hình ảnh trót qua trong đó có hắn lúc trước ở bị đùn bờ lẽ đỏ mang tới hồ gượt thời điểm nghe thấy cha ruột của mình là giới ma pháp hung ác nhất tội phạm thời điểm khiếp sợ cũng có hắn lén lén lút lút lăn đi quán ba cây chổi kết quả ngoại ý muốn cùng Jin Đoàn tiến hành lần thứ nhất hữu hảo mà thân thiết gặp mặt thời điểm hình ảnh còn có ở núi mệt gạt pháo đài cái kia ma pháp trong phòng huấn luyện Jin Đoàn giáo dục hắn ma chú thời điểm cảnh tượng trợ giúp hắn chế tạo quỷ đi sân huấn luyện trợ giúp hắn khai phá cấm thuật lôi độn kỳ lân cùng hắn đồng thời đem bật cái này mụ ra tức giận đến nổi trận lôi đình cùng hắn cùng đi nước pháp bộ phép thuật làm phá rỡ nhưng hiện tại Dín Luân đã không cách nào lại làm bạn hắn làm những chuyện này, lão nhân thi thể hai mắt nhắm nghiền, cái tiêu đỉnh bình thường quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc tai rối bời đều không có lại đi thu dọn. Rõ ràng có rất nhiều muốn nói, nhưng cuối cùng hết thảy tất cả tâm tình đều hóa thành kỳ tài khẽ than thở một tiếng. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, đem tầm mắt tìm đến phía thập vĩ trên đầu đứng ở nạp vẽ Sát ý vô biên từ trên người kỳ tài sóng đẩy ra đến, mức độ đậm đặc, thậm chí đều sau lưng kỳ tài hóa thành một mảnh vô biên đại dương huyết hải. Xem chuyện hay, màn khẩu thả và hài hước, mời đọc. Chương 678, các đời hộp cạ lên sàn. Tứ xích dương trận, cứ việc này cố sát ý cũng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng làm nó từ trên người kỳ ta hiện lên thời điểm, trên chiến trường phù thủy liên quân mọi người, hô hấp đều vẫn là mắt trần có thể thấy cứng lại. Liên ở đây một cỗ không khí gần như bị đông lại kiềm chế bầu không khí dưới, làm xịt quạt dìu truyền nhân gia nhập vào phù thủy liên quân bên trong, lấy trị liệu sư thân phận tham chiến lở nã lở bẹ gột đông nhiên ngẩng đầu lên. Còn có cái gì những người khác lại đây? Nghe thấy lở nã kêu gào, bên người nàng đồng dạng tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, Nervin cùng dở dạ cổ đắng người đều là cùng nhau mà đem tầm mắt tìm đến phía Lận Na đột nhiên quay đầu nhìn tới phương hướng. Nhưng mà, bọn họ chưa từng thấy gì cả. Giữa bầu trời bỗng nhiên có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, đạo nhân ảnh này đột nhiên ở bên cạnh kỳ tài hiện lên đó là một cái có lưu lại mái tóc dài màu đen nam nhân trẻ tuổi, trên người giáp trụ một bộ hình thức cổ điển áo giáp màu đỏ sẫm, bên hông đeo một cái kỳ tài tương đương quen thuộc, đã từng vô số lần ở đồn bờ Lệ Đỏ văn phòng mũ phân viện bên trong nhìn thấy bảo kiếm đang nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, kỳ tải lập tức liền nhận ra thân phận của người. Đàn ông này, gỗ dịt gờ dịt phải đỏ theo sát ở gờ dịp phái đỏ sau khi lại là hai bóng người hiện lên một cái trong đó trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển một người khác y phục trên người màu sắc nhưng là phở lẹp mang tính tiêu chí biểu trưng màu vàng đất y phục là hổ gượt ba cái học viện ba loại đại biểu màu sắc lại thêm vào trên người bọn họ phân biệt đeo sư từng, trồn hoa văn cùng với mang tính tiêu chí biểu trưng bảo kiếm mũ miệng cùng cúc vàng tại chỗ phủ thủy liên quân tất cả mọi người không dám tin tưởng trận to hai mắt liền ngay cả bình thường suy nghĩ xoay chuyển chậm nhất nơ vin lỏng bộ đều đoán được ba người này thân phận cái kia Cái kia sẽ không là đó là gờ dịp phái đỏ các hạ. Một cái phù thủy Liên Quân phù thủy hưng phấn hô ở bên cạnh hắn, một cái khác phù thủy cũng không dám tin tưởng hô lớn, không chỉ là gờ dịp phái đỏ các hạ, còn có lệ lại các hạ, liền ngay cả Dạ Vẹn Cân các hạ cũng sau một khắc, Dạ Vẹn Cân l... xác minh trong lòng mọi người cái kia suy đoán. Gô Dịch, ngươi vẫn là như vậy nhanh. Đứng ở bên cạnh gờ dịp phái đỏ, Dạ Vẹn cơ nghiêng đầu đến, hơi mỉm cười nói. Nghe thấy Dạ Vẹn Cân nói câu nói này, Nguyên Bản còn bởi vì chính mình là ba vị người sáng lập bên trong vị thứ nhất chạy tới chiến trường gờ dịp phái đỏ lũ cười trên mặt đông nhiên liền đông lại. hắn liễu môi, nhanh. đối với một người đàn ông tới nói, không phải là cái gì ca ngợi. không để ý đến bên cạnh hai người cãi nhau, rất liền quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới thu lại sát ý ngút trời kỳ tại. ngươi chính là kỳ tại Jinron đi. Kỳ tại hiện tại tâm tình tương đương gay go, vì lẽ đó hắn cũng không có mở miệng trả lời. rất chỉ là theo lễ phép hướng nàng sơ lược khẽ gật đầu một cái. liên quan với sự tích về ngươi, ta ở tới rồi chiến trường trên đường đều nghe bạn học của ngươi Haji và tờ nói qua. rất cười, ngươi gia nhập ta sáng lập học viện, là này học viện vinh hạnh. Gợ dịp phải đỏ nét miệng cười, xin lỗi, bởi vì muốn khôi phục thực lực duyên cớ, vì lẽ đó mới vừa ở trên đường chỉ hoãn một hồi. Phù thủy thực lực quyết định bởi học thức của bọn họ cùng ma lực này, hai đại nhân tố đối với tam đại người sáng lập tới nói, học thức cũng không là vấn đề, vì lẽ đó hạn chế thực lực bọn hắn cũng chỉ có bọn họ có khả năng vận dụng ma lực số lượng. Ma phù thủy trong thân thể ma lực lại là tồn tại ở hai nơi, trong đó phần lớn ở chỗ phù thủy huyết thống bên trong, mặt khác một phần nhỏ nhưng là bám vào phù thủy trên linh hồn bởi không phải đã phục sinh chân chính chủ nhân duyên cớ, vì lẽ đó tam đại người sáng lập cũng không thể như sở lì thờ gìn như vậy, đem hắn phần lớn ma lực đều bảo lưu ở trong linh hồn. Có điều lấy ba vị người sáng lập mưu tính sâu xa, bọn họ ở lưu lại phục sinh hậu triều thời điểm đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này, vì lẽ đó bọn họ ở lâm trung trước đều đem chính mình hết thảy ma lực phong ấn tại bọn họ để lại đến bảo vật, cũng chính là bọn họ phục sinh tăng cứ vật bên trong. cứ như vậy, ở phục sinh sau khi, bọn họ chỉ cần hơi hơi tốn một chút thời gian mở ra bảo vật lên phong ấn cũng từ bên trong hấp thu ma lực rất nhanh liền có thể khôi phục chính mình khi còn sống phần lớn thực lực. Nếu không, bằng vào thân là lọ chứa bạch dược trên người này điểm đáng thương ma lực, ba vị người sáng lập sợ không phải liền hổ gợt mấy vị đương nhiệm viện trưởng đều đánh không loại đáng lúc này. Một đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh nặng nghề đập xuống ở bốn người phía trước một khối nô da mỏng đá lớn lên, gây nên cao mấy mét bụi màn, đánh gây mấy người nói chuyện tiếng. Sơ lì Thở dịn bóng người từ trên nham thạch dò ra thân đến. Trong giọng nói của hắn đầy dây, là cái kia hoàn toàn không có cách nào che đậy hưng vấn, nhìn phía ánh mắt của Gở Dịp phải đỏ bên trong cũng đầy dây nồng đậm chiến ý. Gơ Dịp chờ ngươi đã lâu, không hề liếc mắt nhìn Sợ Lì Thở Dịn một chút. Gơ Dịp Phái Đỏ đưa ngón tay đầu chỉ về Sợ Lì Thở Dịn, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Sợ Lì Thở Dịn trên mặt cái kia hưng phấn cực kỳ vải mặt. Khi nghe đến Gơ Dịp Phái Đỏ trong giọng nói từ chối thời điểm, lập tức lại như ở trong nháy mắt đó tao nộ cực đoan dòng nước lạnh như thế, bị đông lại ở. Hắn vẫn là như cũ, Sợ Lì Thở Dịn chậm rãi đứng thẳng người, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đối thủ cũ nồng đậm thất vọng. Ta quả nhiên với hắn không hợp được. Gơ Dịp Phái Đỏ ngón tay đổi một cái hướng từ nguyên bản chỉ vào nghiêng phía trên bên phải sơ lì thờ rìn biến thành chỉ về ngay phía trước thập vĩ các bạn bè chúng ta lên đi dạ vẹn cỡ các hạ dơ lẹp các hạ kỳ tài mở miệng nói mời đến phía trước ta đến bởi trước đây chiến đấu chỗ này chiến trường không gian trật tự đã bởi bạo động năng lượng mà trở nên hỗn loạn không thể tả tất cả không gian truyền thống thủ đoạn đều không thể sử dụng đương nhiên kỳ tại vị này hổ gột tia chớp vàng phi lôi thần thuật ngoại trừ luận không gian ma pháp trình độ kỳ tài hoàn toàn có thể nói là hiện nay giới ma pháp đệ nhất nhân liền thập vị, vị thú ngọc cũng có thể rời đi chỉ là không gian nhiễu loạn hoàn toàn không thành vấn đề. Đã làm tốt không gian ký hiệu sao?" Giơ liệp nói. Giao Ân liếc kỳ tại một chút, cái gọi là tiên hạ thủ vị cường, tốc độ của ngươi thật đúng là rất nhanh. Kỳ ta không hề trả lời, chỉ là đưa tay chống đỡ ở hai người sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của ba người cùng nhau biến mất không còn tâm hơi, chờ đến ba người khi xuất hiện lại, bọn họ đã phân biệt đứng ở chỗ này trên chiến trường mặt khác ba cái địa phương. Kỳ ta cùng ba vị người sáng lập vị trí, vào đúng lúc này trở thành một cái tiêu chuẩn cực kỳ hình hung, mà cái này hình hung tâm điểm cũng chính là hai cái đường chéo tương giao vị trí, nhưng là con kia sừng sững ở trong thiên địa quái vật khổng lồ, thật vĩ. Kỳ tại đem hai tay đắp cùng nhau, hình thành một cái tiêu chuẩn kết ấn thủ thế, cái khác ba vị người sáng lập cũng đều cùng hắn đồng thời, từng người giơ lên trong tay pháp trượng hoặc là trường kiếm. Dâng trào cực kỳ ma lực từ bốn người trên người bộc phát ra, ở chiến trường bốn góc, xa xa tương hỗ tương ứng. nhân pháp tứ xích dương trận. Bốn đạo chùm sáng màu đỏ phóng lên trời đang tăng lên đến nhất định độ cao sau khi, có sáng hướng về hai bên khuyết tán ra đến, nối liền một đạo thâm hậu cực kỳ hình kết giới đem bên trong thập vi kể cả ơn nạ bẹ đồng thời, vương vàng mà mệt mỏi ở trong đó. Màu đỏ vạn chú giai chung kết giới. Dở dạ cổ hơi kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh ánh mắt của John liền như là ở xem hương ba lão như thế, kinh bị liếc dở dạ cổ một chút. Đó là tứ xích dương trận, kỳ ta căn cứ vạn chú giai chung cùng siêu kỳ khôi giáp hộ thân, tự dọ cô, khai phát ra đến một cái cao cấp pháp thuật phòng ngự. Nervin ở bên cạnh nói bổ sung, có người nói, muốn bốn cái viện trưởng cấp bậc phù thủy liên thủ mới có thể triển khai. Nhân sinh như một giấc ngộ Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 679, James cùng ơ nạ bẹ tương ái tương sát. Cứ việc trước đây chưa từng kể vai chiến đấu qua, nhưng làm kết giới thành hình trong trước mắt ấy, kỳ cùng phở lệ phật hai người liền như là diễn luyện qua vô số lần như thế, đều là tương đương ăn ý thay đổi thi pháp thủ thế lại thêm vào ta phóng lên trời ma lực cùng cực kỳ bàng bạc rồi rào sức sống ở trên bầu trời hỗn hợp thành một cỗ hoàn toàn mới năng lượng mười đạo khổng lồ tỏ gì trên không trung đột nhiên thành hình ở dưới tác dụng của trọng lực cực tốc hướng về phía dưới thập vĩ rơi dụng liên tiếp 10 tiếng nổ đột nhiên rơi dụng tỏ gì thật sâu khảm vào đến đại địa bên trong tiện thể đem một số sủ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ biến thành thập vĩ ma long 10 điều đuôi cũng cùng khóa ở trên mặt đất tiên pháp minh thần môn phong 10 ở tỏ gì rơi xuống mặt đất một khắc đó tỏ gì bên trong phóng xạ ra đến ma lực lập tức liền đem cùng toàn bộ đại địa chăm chú liên hệ ở cùng nhau Dù là lấy thập vĩ khủng bố cự lực, cũng ở này một đạo kỳ tài liên thủ với sở luyện triển khai phong ấn ma pháp giới, bị giam cầm ở tại chỗ mà không cách nào di động. Vợ dịp phải đỏ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, lần này nó nghĩ động liền không dễ như vậy. Ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, kỳ tài cũng không có đình chỉ động tác của hắn. Một cái màu vàng xiềng xích từ sau lưng của hắn kéo dài mà ra, trên không trung đi vòng một vòng sau khi, ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đâm vào trong lồng ngực của hắn. Tối đen như mực cực kỳ cội nguồn ma lực liền như thế bị màu vàng xiềng xích kéo ra ngoài. Lưu lại một đoàn oặc cũ rụt đảm nhiệm duy trì tứ xích dương trận sạc dự phòng, Kỳ tài kết ra một cái thủ ấn, ở kết giới bức tường ngăn cản lên mở ra một cái không lớn cửa ra vào. Nhưng mà, coi như hắn nghĩ bước động bước tiến đi vào bên trong thời điểm, một bóng người càng là lấy tốc độ nhanh hơn, cướp ở hắn vị này hổ gợt kia chớp vàng trước, vọt vào tứ xích dương trận bên trong. Kỳ tài mới hướng phía trước bước động nửa bước, liền ngừng lại bước tiến của chính mình. Nhìn bóng người kia cùng Haji có mấy phần tương tự gò má, Kỳ Tại đại thể đoán được thân phận của người nọ. James Potter. Hắn hướng về phía sau cách đó không xa sệt dịp ném đi hỏi thăm ánh mắt. Phụ trách phục sinh Tam đại người sáng lập nhiệm vụ này xét dịp chỉ về cho hắn một cái thần bí khó lường mỉm cười ở game sau khi, lại làm một bóng người vọt vào kết giới bên trong. Lần này tiến vào trong kết giới, là anh quốc giới ma pháp đại danh đỉnh đỉnh Chúa cứu thế bạn học, đương nhiên hiện tại Chúa cứu thế cái tên này, lấy Haji thân thể nhỏ bé, hắn đã hoàn toàn gánh vác không nổi đầu tiên là game, sau đó lại là Haji. Kỳ tái liền dứt khoát như thế duy trì kết giới cửa ra vào, ra hiệu cái khác muốn đi vào đến trong kết giới người, nói thí dụ như cách đó không xa cái kia dục gia dục dịch mấy cái vi thú gì nụ dị kỳ, mau mau đi vào trong kết giới đi. Hàn Nạ, kỳ tài ngăn cản muốn theo hơi mỉ ẩn cùng tiến vào chiến trường tiểu Thiết Lưu, ngươi không cần tham gia chiến đấu, ta có một cái khác tương đương nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Theo ánh mắt của kỳ tài, Hàn Nạ nhìn thấy cách đó không xa ở mới vừa viện quân đến trước, duy trì thất môn trạng thái, đã chiến đấu đến kiệt sức Hạ Dị. Ta muốn ngươi hỗ trợ, nhường Hạ Dị khôi phục lại hắn trạng thái đỉnh cao, hắn là những trận chiến đấu tiếp theo không thể thiếu một thành viên. Cứ việc có chút không rõ tại sao kỳ tài hoàn toàn không có nói ra đủ bờ lẹ đỏ dù cho một câu, chỉ bàn về sức chiến đấu, đủ bờ lẹ đỏ không nên mạnh hơn Hạ Dị lên rất nhiều sao? Nhưng đối mặt kỳ tại Huy Thác, Hàn Nạ vẫn không do dự chút nào đồng ý, "Được, cái kia hạ dịt liền xin nhờ ngươi." Kỳ ta không chút do dự mà xoay người đi vào kết giới bên trong. Một mặt khác, Server rụt ớn nạ cùng James Hotter này đối với ngày xưa tình địch cùng bạn cũ, cuối cùng cũng coi như là gặp mặt. Nhìn thấy gương mặt đó thời điểm, ở nạ vẽ trên mặt lập tức nổi lên nồng đậm căm ghét, hắn âm thanh trầm thấp mở miệng, "Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị phục sinh." Server rụt, "Chấm dứt ở đây đi." âm thanh rất là bình tĩnh, đã từ chần người liền để nàng quy về qua lại đi cần gì phải u mê không tỉnh đây đối mặt jem khuyên bảo ở nã vẽ căn bản là không hề bị lay động hắn hừ lạnh một tiếng ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu vốn là jem còn muốn tiếp tục quên đi thế nhưng ở nạ vẽ cái kia xong con mắt màu đen ở hắn há mồm trong nháy mắt đó liền uy nghiêm đáng sợ khóa chặt ở trên người hắn ở nạ vẽ buông xuống bên người tay phải mở ra năm ngón tay một đạo đen kịt quang lưu bắn mạnh mà ra thẳng đến jem mà đi jem căn bản không có cơ hội phản ứng liền bị đạo ánh sáng này lưu thốn phệ thân thể trong nháy mắt liền bị đánh tan thành vô số nhỏ vụn trang giấy nhỏ nếu như không phải bởi hắn là huế thổ chuyển sinh thân thể duyên cớ vẹn vẹn chỉ là này một đạo công kích liền có thể muốn hắn mệnh xem ra là không thể đồng ý đang chầm chậm tụ lại từ từ khôi phục thành hình người nhỏ vụn trang giấy bên trong một căn ma trượng lặng yên xuất hiện ở rìa hoặc tờ đó mới khôi phục ra một cái bàn tay phải trong tay một đoàn màu đỏ thám lệ hỏa đống nhiên ở thập vị trên đỉnh đầu bộ phát ra ở trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa xả thẳng đến ở nạ vệ mà đi nhìn thấy này một cái lệ hỏa chú thời điểm ở nạ vệ trong lòng đống nhiên hiện ra một vệ tương đương hoang đường cảm giác này không phải sau một khắc hắn nghi hoặc được giải đáp chỉ thấy cái kia bị đánh tan đầy trời trang giấy từ từ tụ lại khôi phục dêm hoặc thở cái kia bị hắn bị một đạo ma pháp nổ đến nát tan nửa người trên mà hắn nửa người trên quần áo nhưng là vẫn không có khôi phục hoàn toàn xuyên thấu qua những kia bay lượn trang giấy ở nạ vẽ rõ ràng nhìn thấy một tấm mặt tái nhợt bảng liền như là một loại nào đó tăng sinh tổ chức như thế chăm chú bám vào dêm gọt tờ lồng ngực nơi cái kia một tấm không có mũi chỉ có chọc lóc hai đạo khe hở thay vào đó khuôn mặt ở nạ vẹ làm sao cũng không thể nhận sai đó là vốn mọt ở nạ nữ khí cực kỳ dường chứa ngươi hiện tại đều lưu lạc tới cùng giết chết lì lì kẻ thù cấu kết với nhau làm việc xấu, đúng không? Dem Potter. ở liên quan với Dem, dòng họ phát âm lên. ở nạ vẽ cố ý lấy một loại quái gở ngự khí đọc lại một hồi. cho dù chết rất nhiều năm, nhưng Dem miệng lưỡi vẫn là giống như trước đây, là như vậy biết ta nói, hắn không cam lòng yếu thế phản bác trở lại. ngươi không cũng vậy sao? ánh mắt của Dem trừng trừng nhìn trầm trầm ở nạ vẽ dưới chân giống thập vị ma long. ở nạ vẽ sắc mặt vào đúng lúc này trở nên so với trước đây càng thêm lạnh lẽo âm trầm, hắn không có lại mở miệng cùng James nói nhiều cái gì phí lời chỉ là giơ lên trong tay đũa phép cơ ngự. Tối đen như mực hỏa diễm ở thập vĩ trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra. Grim Potter không chút nào yếu thế, đại biểu ma chú ánh sáng ở hắn đầu ma trượng phía trước sáng lên, chỉ là cái kia vẻ ánh sáng cùng ở nạ vẻ trong tay đũa phép cơ ngự phía trước tích chứa chùm sáng so với, không khỏi có vẻ hơi yếu ớt một điểm. Không có bất kỳ làng tránh, hai đạo ma chú nặng nghề đánh vào nhau. Trên chiến trường, lại một lần cuốn lên năng lượng cơn lốc. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 680, giới ma pháp thảm nhất công cụ người vốn đệm mọt. Thời gian lui trở về nửa giờ trước, thần bí sự vụ sở, Minh giới cổng vòm ở đánh gãy nguyên bản âm dương lưỡng cách Haji hai cha con biểu hiện gặp lại sau khi, xét dịp cũng thông qua trên trần nhà cái kia bị gỡ dịp phải đỏ chém ra đến lỗ thủng nhảy ra ngoài. Thế nhưng, bóng người của hắn vừa mới từ cái kia lỗ thủng bên trong đi ra ngoài không tới nửa giây, liên lại vòng trở lại ở Haji cùng Jem hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, trở lại cổng vòng trên đài đá Seth dịp lại một lần nữa đưa tay đặt tại bằng phẳng trên mặt đài, lại một bộ bạch giệt bị hắn kêu gọi ra, nhưng lần này cùng trước có chỗ bất động. nhìn trên đất bạch giệt, Seth Ji từ trong túi lật ra một khối di động kích cỡ kim loại bản, cùng với một ít vẽ nhỏ điều khắc công cụ, bắt đầu ở bí ngân kim loại bản lên điều khắc lên. Seth Ji, Haji không hiểu hỏi, chúng ta không phải muốn đi tới chiến trường sao? Đừng nóng nổi, Seth Ji không có ngừng tay bên trong điều khắc ma văn động tác, ta vừa định lên. Chúng ta còn có thể lại lần nữa cho gọi ra một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Lần này mở miệng là James. ai? Các ngươi rất quen thuộc, Seth dịp trong tay vẽ ma vận động tác dỗng nhiên dừng lại, đệ nhị hát Ma Vương, trong dịp lệ, -e, hoặc là nói Haji biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, vốn đệ mọt. Mấy lần liền quyết định dùng để khống chế hế thổ chuyển sinh người bữa chú, Seth Jip không hề trả lời Haji, hắn tương đương bạo lực mà đưa tay bên trong kim loại bàn cắm vào Bạch Lẹt trong ốc. Một viên tạo hình cổ điện nhận xuất hiện ở trong tay hắn. Này rõ ràng là cái kia một viên gỗ ra tộc đời đời kiếp kiếp chuyển xuống, trước đây đã từng khảm nạm đá phục sinh. Sau bị vốn đệ mọt làm thành hồn khí đá phục sinh nhẫn đương nhiên, hiện tại chiếc nhẫn này cũng chỉ có một chọc lốc chiếc nhẫn, mặt trên đá phục sinh sớm đã bị tẩy xuống. Bởi bị vốn đệ mọt làm thành hồn khí duyên cớ, cứ việc trong đó mảnh vụn linh hồn đã bị phá hủy, thế nhưng chiếc nhẫn này lên vẫn cứ còn lại vốn đệ mật linh hồn khí tức. Nếu bản đồ đạo tặc loại này ma pháp tạo vật, đều có thể tương đương thái quá đem nó chúa sang thế, cũng chính là phụ thân của Hajiem, từ minh giới bên trong gọi về linh hồn sau đó phục sinh. Như vậy hiện nay dùng cái này đã từng thuộc về vốn đệ một hồn khí nhẫn chẳng phải là cũng có thể đem vốn đệ một vị này giới ma pháp đệ nhị hắc ma vương phục sinh có một câu nói thì nói như thế kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu đã từng bị ở nạ vẽ nói câu xuất phát từ tâm can hiện tại vốn đệ một đối với cổ nổ hà một phương tới nói cũng đã có thể xếp vào bằng hưu bên trong xét dịp tự nhiên không chút do dự mà bắt đầu thử nghiệm đương nhiên cần thiết bảo hiểm vẫn phải là làm không phải ở tam đại sáng lập người cũng đã rời đi tình huống bọn họ tại chỗ ba cái người gộp lại còn chưa đủ vốn đệ một một cái tay đánh cái này bảo hiểm chính là mới vừa xét dị chôn ở bạch diện trong ngóc khối này có khắc chú ấn bí ngân kim loại bản Thông linh thuật hệ thổ chuyển sinh. Theo sẹt dịp đem đá phục sinh nhẫn chiếc nhẫn đặt tại bạch dệt trên thân thể, đồng thời đọc câu kia kỳ tài dạy cho hắn thần chú sau khi Minh giới cánh cửa lại một lần mở ra. Một vệt sáng từ bên trong bay ra, không vào bạch dệt thân thể ở một đám lớn bay lượn nhỏ vụn trang giấy ở trong. Một người đàn ông màu đen thân hình chậm rãi từ bên trong bước ra, vừa cao vừa gầy như một bộ sống sót bộ xương. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu trong lốc lỗ mũi là hai đạo khe nhỏ nam nhân xuất hiện ở sẹt dịp trước mặt. Vô mót lại một lần phục sinh. Da nhỏ trắng sáng ngón tay xoa xoa ngực cánh tay khuôn mặt, cảm thụ cái kia cỗ chân thực xúc cảm. Vô nệ mọt trên mặt vẻ mặt có chút không dám tin tưởng. Phu Thủy ở tử vong sau khi linh hồn dừng lại ở minh giới bên trong là không có ở minh giới bên trong cái kia đoạn ký ức. Nói cách khác, vô nệ mọt ký ức vẫn cứ dừng lại ở hắn trước khi chết thời khắc cuối cùng, cũng chính là ở bộ phép thuật bên trong bị ở nạ vẽ xuất phát từ tâm can vào lúc ấy. Vô nệ mọt giơ lên hai tay của chính mình, hoạt động ngón tay của hắn trên mặt vẻ mặt chậm rãi từ không thể tin được biến thành trọng sinh mang cho hắn mừng rỡ như điên. Không biết cười lớn bao lâu sau khi. Vô đệ mọt cuối cùng cũng coi như chú ý tới bên cạnh còn đứng ba cái người sống. À không, hai cái người sống, còn có một cái với hắn như thế hoạt tử nhân. Hắn đem đỏ tươi con mắt chuyển hướng xét Diệp. Vô đệ mọt nhận ra cái này đi theo ở đệ tứ hắc ma vương kỷ tài gian đoạn bên người xà ngữ kẻ nắm giữ. Tỉ mị xét dịp mấy giây, ở xác nhận chính là người này phục sinh chính mình sau khi. Vô đệ mọt phát sinh một tiếng lanh khóc mà sắc nhọn âm hiểm cười âm thanh. Ngươi làm rất khá. Hắn lười biếng mở miệng, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Xét Diệp mới không cần hắn, trực tiếp kết ra một cái từ kỷ cái kia học được thủ ấn. Vốn đệ một trong nháy mắt liền phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế chuyển động, hắn trong nháy mắt không có trước đây cái kia phó trang bước phong độ, âm thanh bên trong cũng không có loại kia ung dung không vội cường giả tuyệt thế phong độ, mà là trở nên thất kinh lên. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Sét diệp phát sinh một tiếng cười lạnh, ta chỉ có điều là muốn mượn dùng một chút thực lực của ngươi thôi, ở phục sinh trước ngươi, lẽ nào ta sẽ không làm tốt cần thiết khống chế thủ đoạn? Không chờ vốn đệ mọt mở miệng, sau một khắc thân thể của hắn ngay ở sét diệp điều khiển dưới, như là bị phong ấn vi thú như thế, hóa thành một đoàn quang, không vào đến thân thể của đem bên trong bị ép trở thành vô để mập gì nù gì kỳ diêm thân thể của hắn mặt ngoài cũng không có như cái khác gì nù gì kỳ như thế lưu lại một cái bắt quái phong ấn vật thước mà là ở hắn lồng ngực nơi hiện ra một khuôn mặt người một tấm thuộc về vô nệ mặt. Vô nệ mọt có thể nói là toàn bộ giới ma pháp ở trong thảm nhất một cái công cụ người không chỉ chết rồi thi thể không chiếm được ngủ yên bị ở nạ vẽ cho làm thành chiến đấu con rối hóa thân trở thành thập vị ma long đang tiếp thụ vu giới liên quân quân đầu mà hiện tại hắn linh hồn lại bị xẹt diệp từ minh giới bên trong lôi đi ra cương quyết nhét vào đều là thuế thổ chuyển sinh người trên người của dêm linh hồn cùng thân thể đều bị lợi dụng, chết rồi lưu lại đến cuối cùng một điểm giá trị đều phải bị ép đi ra. Thật sự có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cảm thụ trong thân thể tồn tại cái kia một cỗ thuộc về vốn đệ thế nhưng lại có thể nghe theo hắn ý tứ mà điều động sức mạnh to lớn. Giêng vẻ mặt có chút kinh ngạc. Đây chính là vốn đệ mót sức mạnh à? Set dịp trên mặt hiện ra một vệt có chút nụ cười đắc ý. Tốt. Liên quan với sức mạnh mới sự tình vẫn là thả ở trên đường chậm rãi quen thuộc đi. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên thu lại. Hiện tại chúng ta đã chỉ hoãn rất lâu, đến mau mau xuất phát đi hướng về chiến trường dám cùng Haji hai người trên mặt cái kia nguyên bản bởi vì thu được sức mạnh mới đủ cười, cũng khi nghe thấy sẹt gì sau khi liền trong nháy mắt đông lại. Sau một khắc, thân ảnh của ba người cùng nhau biến mất ở thần bí sự vụ sở bên trong. Này ít dấu chân người thần bí gian phòng lại một lần khôi phục nó nguyên bản chống rông ra dấp chỉ có trên đài đá dựng nên chất liệu đá cẩm thạch, không gió mà bay màn che ở bồng bền. Xem chuyện hay, mạn cầu thả và hài hước, mời đọc chương 681. Sơ san Nô bộ đại phật, một người ở nệ vĩ, mạnh mẽ sóng khí ở thập vi trên đỉnh đầu vỡ ra. Đem ở nạ vệ cùng Dêm hai người thân thể xung kích đến bay ngược mà ra, nặng nghề te rớt ở thập vĩ trên lưng. Dêm, Đem ở nạ vệ cùng thập vĩ tách ra đến. Kỳ âm thanh đột nhiên ở Dêm bên thai vang lên được chỉ thị Dêm, không hề chú ý chính mình cái kia bị ma pháp nổ nát nửa bên thân thể, vẫn cứ kéo chính mình lưu lại đến mặt khác nửa bên thân thể, hướng về ở nạ vệ nhào tới đối mặt khí thế hùng hổ hướng chính mình nhào tới Dêm. Ở nạ vệ giơ tay lên bên trong đũa phép cơ nguội, năng lượng bàng bạc ở hắn đầu mà trượng tích trữ, màu ú lam điện quang cắt ra không khí, đánh gậy ở nạ vệ giơ tay lên bên trong đũa phép cơ nguội động tác. Cứ việc chỉ là trở ngại ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng này cũng đầy đủ dêm chạy nước rút đến trước người ở nạ vẽ. một cái không theo động tác ra, bài vương bắt quyền nặng nghề hành kích ở ở nạ vẽ trên mặt. Huyết thổ chuyển sinh đi ra hoặc tử nhân thân thể cũng không có người bên ngoài tưởng tượng ra đến như vậy gầy yếu. Vừa vặn ngược lại, bởi vì lọ chứa là kỳ tài tỉ mị điều chế qua bạch chất, chúng nó thân thể cường độ thậm chí cũng có thể sánh ngang bình thường hôn huyết cự nhân. Chú ý, nơi này nói là bình thường. Như hạ dị loại tu luyện này, bắt môn độn giáp học bức cũng không nằm trong số này. Bởi tử thần áo choàng chỉ có thể thế người mà hấp thu đi năng lượng công kích cũng chính là tục xương ma pháp tổn thương, vật lý thương tổn không hề ở tử thần áo choàng chống đỡ trong hàng ngũ. Hơn nữa càng quan trọng là, từ thần áo choàng không hề như độc tỏ sở trên, ma nổi áo choàng như vậy, có cao cao đứng lên đến cổ áo có thể giúp ở nạ vẹ ngăn trở mặt. Vì lẽ đó, ở giây này nhanh như chớp giật đâm xuyên một quyền nặng nề đánh ở trên khuôn mặt của hắn thời điểm, ở nạ vẹ cảm giác được chính mình xương gò mã thật giống vỡ vụn ý thức ở này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong trở nên mơ hồ lên, đương nhiên, chỉ là ngắn ngắn trong nháy mắt, thể chất đồng dạng bị tăng cường qua ở nạ vẻ liền lại khôi phục tỉnh táo. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, thân thể của hắn đã ở mấy đạo đẩy lùi chú hợp lực xung kích bên dưới, bị từ thập vi trên lưng nổ ra đi ra ngoài hơn 1000m khoảng cách. Nhân lúc này, Djem lớn tiếng mà gào lên, "Kỳ Tài, không cần ngươi nói ta cũng biết." Một vệt kim quang ở trên chiến trường đột nhiên phóng xạ mà ra. Djem tay mắt lênh lẹ tiếp được không trung đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng lưu quang, sau đó đem trong tay đổ vật mạnh mẽ từ trên người ở nạ vẻ áo choàng lỗ rách bên trong đâm tiến vào đau nhức từ bụng xuyên vào. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ tài bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở ở nạ vẻ trước người. Lúc này ở nạ vẽ mới mang theo mấy phần kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like jem mới vừa tiếp được cái kia một vật sáng, rõ ràng là kỳ tài phi lôi thần cưu nãi. giơ tay đặt tại ở nạ vẽ bụng, ở trên người hắn lưu lại một đạo phi lôi thần dấu ấn đồng thời, kỳ tài đưa tay kéo lại ở nạ vẽ, còn có bên cạnh jem, phi lôi thần thuật trong chớp mắt phát động, ở nạ vẽ cùng jem hai người ở trong chớp mắt liền bị kỳ tài mang tới tứ xích dương trận ở ngoài, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy chục km địa phương. nhưng kỳ tài bóng người cũng không có theo xuất hiện đem ở nạ vẽ để cho jem tờ đi đối phó sau khi, hắn lại một lần trở lại kết giới bên trong lúc này chiến trường bất chi bất giác liền bị phân cách thành ba bộ phận bộ phận thứ nhất nhưng là ở khoảng cách tứ xích dương trận bên ngoài mấy chục km địa phương sẽ vờ rút ở nạ vẽ cùng dêm hoặc tờ hai vị này đối thủ cũ tương ái tương sát mà mặt khác một phần nhưng là ở tứ xích dương trận ở ngoài cách đó không xa làm hồ gợn bốn vị viện trưởng ở tiếp nhận duy trì tứ xích dương trận nhiệm vụ sau khi kỳ tái liền đem cái kia một đoàn bị hắn phân chia ra đến một cụ thu hồi đến trong thân thể của mình để chống tay đến ba vị hổ gợn người sáng lập cũng cùng đồng dạng thân là người sáng lập một trong sở lì thở dỉ bắt đầu giao thủ Cuối cùng một phần chiến trường, nhưng lại ở tứ xích dương trận bên trong, chín vị vi thu dị nụ dị kỳ, vào đúng lúc này đều đem thân thể bọn họ bên trong vi thu phóng thích ra ngoài, cùng mất đi ở nạ vẻ điều khiển thập vi đối lập. Không sai, chín vị ở bị kỳ tài dùng phạm vi bao phủ toàn bộ thôn cổ nổ hạ phi lôi thần thuật mang rời khỏi hồ gơ sau khi, trải qua phẩm phở dị phu nhân trị liệu sau tỉnh lại gì Yi, đang nghe tiền tuyến chiến sự sau khi, cũng chủ động tìm tới kỳ tài, yêu cầu lấy thất vi thân phận của dị nụ dị kỳ cùng tham chiến đối với Jin Yi thỉnh cầu, kỳ tài cũng không có từ chối, vì lẽ đó ở tới rồi chiến trường thời điểm, liền tiện tay đem nàng cũng mang lên. Vì lẽ đó, chín vị gì nụ gì kỳ tụ hội như vậy một bộ thịnh cảnh mới sẽ ra hiện tại trên chiến trường. Ngưng tụ đến hầu như muốn trở thành thực chất tồn tại ma lực từ trên người kỳ tài hung mãnh tuân ra, ở hắn quanh thân đắp nặn ra một cái hình thể khổng lồ cự nhân đồng thời, mặt đất cũng tại này cố khổng lồ ma lực chuyển vào bên dưới, đồng nhiên chấn động chuyển động, vô số đường tính đạt đến mấy mét thô rễ cây dưới đất chui lên, ở trong không khí dường như mãng xả như thế cuồng loạn múa lên. Như muôn chú khổng lồ ma lực cùng sức sống sau khi, một tôn hình thể cùng thập vị các loại cao thiên thủ cự Phật, liền như thế xuất hiện ở tứ xích dương trận bên trong. To lớn một Phật phía sau gánh vác một cái cùng với hình thể xứng đôi mang gỗ, sắp xếp chỉnh tề chất gỗ cánh tay một vòng đón lấy một vòng sắp hàng chỉnh tề bên trên đầy đủ hơn ngàn cánh tay cánh tay, liền như thế gánh vác ở một Phật phía sau, khiến cho thể tích nhìn qua còn muốn so với phía đối diện thập vị ma long lớn hơn vài vòng. Sở sàn nổ tạo thành nú gáo giáp màu xanh lam giáp trụ ở trên người của Thiên Thủ Cự Phật. Cự Phật sau lưng mỗi một cánh tay bên trong đều ngưng tụ ra một thanh bên trên nhảy nhót lệ hỏa liệt diễm chi kiếm. Vị trang chân sổ Thiên Thủ sở sàn nổ đứng ở Cự Phật đỉnh đầu hình toay thủy tinh bên trong, ánh mắt lạnh lẽo kỳ tài lạnh lùng nhìn đối diện bị Minh Thần Môn vững vàng nhốt lại mà không thể động đậy thập vĩ. Sau một khắc, Thiên Thủ Cự Phật hung hán dơ lên sau lưng hơn một nghìn đem liệt diễm đại kiếm, vô số đạo cuồng bạo kiếm khí liền như là cái kia vô cùng vô tận sóng biển liên miên không ngừng nhào hướng về phía đối diện thập vĩ. Không khí bỗng nhiên vặn vẹo lên ở như vậy một loại dọa người thế tiến công bên dưới, liền ngay cả cái kia liên tiếp không ngừng từ chín đầu vi thú trong miệng phun ra vi thú ngọc tạo thành dày đặc màn đạn, cũng có vẻ ám nhiên thất xác. Che ngập bầu trời kiếm khí ở chạm được thập vi thân hình khổng lồ trong chớp mắt ấy, ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ liền như thế vỡ ra, màu u lam ánh lửa lấp kín tại chỗ tất cả mọi người tầm nhìn. Liền như là có một viên hỗn hợp lệ hỏa chú sa hoàng bom ở tứ xích Dương trận bên trong nổ tung như thế, toàn bộ tứ xích Dương trận kết giới đều tại này cố đáng sợ nổ tung bên trong vận mèo nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào bốn vị viện trưởng ở duy trì, vậy này cái kết giới khẳng định là chống đỡ không tới. Cũng may trừ bốn người bọn họ ở ngoài, còn có hơn vạn phụ thủy liên quân phụ thủy ở cho bọn họ cung cấp trợ giúp, cùng với rót giờ cho gọi ra đến con rối đại quân cũng cũng đang giúp bận điều duy trì kết giới. vì lẽ đó, cuối cùng tứ xích dương trận tuy rằng vặn vẹo thành một cái cực kỳ đáng sợ dáng vẻ, nhưng nó cuối cùng vẫn là ngoan cường mà chống đỡ được. nội tung sản sinh sung kích đều ở tứ xích dương trận giằng dưới, bị hướng phát triển không có mức cao nhất giữa bầu trời, phát tiết đến tầng khí quyển bên trong.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 Xem ra ta là bất luận làm sao đều không thể thay đổi ngươi ý nghĩ." Dжем cầm trong tay mà trượng dựng đứng ở trước ngực, bày ra một cái tiêu chuẩn phù thủy quyết đấu lệ nghi tư thế. "Hiện tại ta có thể vì ngươi làm, chính là tiễn ngươi lên đường." Thấy Dжем hành động như thế, ở nạ vẻ hoàn toàn quên xa xa cái kia đang bị kỳ tải đám người chính nghĩa của đầu thập vĩ, trong tay hắn hóa hình vì là một thanh các loại cao pháp trượng đũa phép cơ ngụ, cũng chậm rãi thu về nguyên bản dáng vẻ của đũa phép cơ ngụ được bản. "Như vậy, ta cũng như thế, hắn đồng dạng mà đem đũa phép cơ ngụ dựng đứng ở trước ngực, khí thế liên tục tăng lên, đến đi Theo hai người ấn tiêu chuẩn quyết đấu quy trình, ở chiến đấu bắt đầu trước đối với lẫn nhau túi đầu, một hồi lại tiêu chuẩn có điều phụ thủy quyết đấu liền như thế ở trên chiến trường mở ra, không có trọng tài, không có người chủ trì, đứng thẳng người hai người đều ở trong lòng yên lặng mà đến ngược. Làm ba giây đồng hồ đến ngược đi tới cái cuối cùng con số thời điểm, hai người đều là cùng nhau run tay một cái bên trong ma trượng. Si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, đổi chiêu trung vàng, lệ vì cỏ đủ. Vào đúng lúc này, ở nạ vẽ cùng dêm hai người đều là đồng loạt sử dụng bọn họ am hiểu nhất một cái ma pháp. Hồ quang điện cùng vô hình phong nhận trên không trung va chạm, phát sinh một tiếng nổ vang đổi chiều trung vàng, lệ vị có đủ ở cùng si tìm xem ra, thần phong vô ảnh, va chạm trong nháy mắt đó, liền bị phong nhận từ bên trong phá tan rồi, bởi vì va chạm mà bắn ra hồ quang điện rơi trên mặt đất, nổ lên một đám lớn bụi bặm. Si tùng xem ra, thần phong vô ảnh, nương tụ mà thành vô hình phong nhận ở phá tan rồi đổi chiều trung vàng, lệ vị có đủ, sau khi vẫn cứ thế đi không giảm phân nửa phân, thẳng đến giêm cái này người thi thuật mà đi, ở sử dụng tới cái thứ nhất ma pháp sau khi này ngăn ngắn một hồi thời gian bên trong. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Gem cũng sớm đã đem khôi giáp hộ thần, Đợ Dọ Tigo, chú khoác lên người. Chỉ là, coi như là khôi giáp hộ thần, Đợ Dọ Tigo, chú cũng không chống đỡ được đua phép cơ ngụa ra chỉ dưới uy lực tăng mạnh xỉ tìm xem ra, thần phong vô ảnh. Ma lực ngưng tụ ra vô hình khôi giáp trong nháy mắt liền bị phá tan, nhưng mà nó uy lực cũng bởi vì thiết giáp chú ngăn cản mà bị suy yếu rất nhiều. Bị rất lớn suy yếu xỉ tìm xem ra, thần phong vô ảnh, rơi vào có thể vô hạn khôi phục giáp thân thể lên, hoàn toàn chính là không đến nơi đến trốn. Vì lẽ đó, Gem không nhìn thẳng Erna mẹ công tích Trong tay ma trượng lại lần nữa dơ lên, lại là một tia điện từ hắn đầu ma trượng phun ra mà ra, phích lịch bảo tạc, cổ phở dị nô. Đối mặt dêm bén nhọn như vậy một đạo công kích, ở nạ vệ hoàn toàn không có bất kỳ né tránh ý tứ, cũng không có triển khai khôi giáp hộ thân, tỏ dọ tì go, chú tiến hành phòng ngự dự định. Hắn chỉ là dương lên trên người khoác tử thần áo choàng, liền đem này đạo có thể đem bình thường phù thủy nổ thành tan xương nát thịt, zeduto, nổ tung ma chú hấp thu hạ xuống. Dương tay một cái bên trong ma trượng, ba cái tráng kiện cực kỳ cự xả từ đầu ma trượng bắn ra, mở lớn cái miệng lớn như chậu máu bên trong vô cùng sắc bén răng nọc lập loè hào quang, hướng về Dêm hung mãnh nào tới Ô Long xuất động, Cê Vẹn xa, đối mặt răng nọc lên cái kia ở nguyệt chiếu dọi xuống hiện ra mấy phần óng ánh long lanh độc, Dêm hoàn toàn không sợ. Ký sinh ở hắn lồng ngực nơi vốn đệ mặt giao cho hắn đối với Ô Long xuất động, Cê Vẹn xa, cái này ma pháp lý giải, cùng với đối với loại rắn động vật không gì sánh kịp lực trường khủng, không trung chấp qua ác liệt hào quang, lạ như nhật đao cắt mỡ bỏ như thế tử cự xả trên người tìm tới, ba con rắn to ở trong chớp mắt liền bị cắt chém thành mấy chục đoạn ở một đám lớn văng tứ phía trong máu ti một cái lệ hỏa ngưng tụ mà thành chăn lửa vượt qua khoảng cách mấy chục thẳng đến ở nạ bẹ mà đi nóng dực cực kỳ nóng bức khí tức ở trong khoảnh khắc liền đem không trung vô lực té rất thân rắn quay nướng đến một mảnh cháy đen ở nạ bẹ mặt không hề cảm xúc vứt ra một đạo bằng thùng nước cả vạ đà kẻ đà giả chú màu xanh lục điện quang cùng màu đỏ thắm chăn lửa trên không trung chạm vào nhau kích liệt tiếng nổ vang rèn lại một lần nổ vang ra cổ tay thủ đoạn xoay tròn một góc độ trong không khí cái kia chúng quanh tiêu tán lệ hỏa lập tức ngay ở ở nạ mạnh mẽ ma lực dưới áp chế thay đổi một phương hướng bị bắt lệ hỏa trên không trung hình thành một viên đường kính mấy mét hỏa cầu khổng lồ lao thẳng tới phía trước dêm mà đi đem ma trượng nhắm ngay trước người mặt đất dêm hất tay đem ma trượng hướng lên trên vừa nhất mặt đất ở biến hình ma pháp ảnh hưởng tức khắc liền bị dốc lên lên hình thành một mặt cao lớn vững trái tường đất che chắn ở trước người của hắn lệ hỏa hình thành hỏa cầu thành kích ở thâm hậu trên tường đất nổ tung sản sinh sóng trùng kích lập tức liền đem tường đất nổ đến sụp đổ một phần lớn nhưng cũng may này chắn tường đất ở quần quận không ngừng ma lửa ủng hộ cuối cùng cuối cùng cũng coi như là càng cứng lên đứng vững tràn ngập khói đặc từ tường đất hai bên lộ ra. Che đậy dêm hai bên trái phải tầm nhìn đang lúc này, dêm phía bên phải khói đặc đột nhiên ra tốc mà dâng lên chuyển động, liền như là có món đồ gì ở trong khói mù cực tốc di động, mang theo gió mạnh phát động khói đặc như thế. Chú ý tới tình cảnh này dêm không chút do dự mà xoay người, đem ma trưởng nhắm ngay phía bên phải phương hướng. Nhưng khiến dêm bất ngờ là, cuối cùng từ phía bên phải trong khói dày đặc lao ra, cũng không phải hắn vì lẽ đó vì là ơ nạ bẹ bóng người, mà là một cái do ô long xuất động, xệ bẹn xô xạ, cho gọi ra đến tráng kiện mang xà Một cái gọn gàng sạch sẽ và đã kệ đa dạng kết thúc cái kia đáng thương mãng xà sinh mệnh, nhưng mà vào lúc này, Dê muốn xoay người lại nhưng có vẻ hơi chậm. Ở nạ vẽ bóng người từ tường đất mặt khác một bên hướng nơi, Đem ma trượng chỉ về nơi hậu tâm của hắn. Si tìm xem ra, Thần Phong vô ảnh. Vô hình phong nhận lại một lần ở trong không khí trước qua, ngăn ngắn 2 mét không tới khoảng cách, đối với Sỉ tìm xem ra, Thần Phong vô ảnh, tốc độ công kích đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thế ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng triển khai ra khôi giáp hộ thân, trợ giọ Tigo, chú ở giêm chỗ sau lưng hình thành một mặt không quá hoàn toàn vô hình bình thường. Si Tùng xem ra Thần Phong vô ảnh, uy kích ở trên bình trướng, ở một sát na liền đem lôi kéo đến vụ vật. Nhưng có như thế một tầng trở ngại sau khi Si Tùng xem ra Thần Phong vô ảnh, uy lực cũng đã bị suy yếu đến không đủ để đem giêm thân thể cắt chém thành hai đoạn mức độ ở Si Tùng xem ra Thần Phong vô ảnh chú mang đến trùng kích vào, giêm nặng nề va chạm ở hắn dùng biến hình thuật dốc lên mặt đất tạo thành trên tường đất, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm, một đòn không thể thực hiện được. Ở nạ vẽ tay phải đua phép cơ mũi phía trước lại lần nữa nổi lên thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Từ đánh chúng khôi phục như cũ giêm, một cái bước xa liền va và tiến vào ở nạ vẽ trong lực, nâng tay lên khụi đột nhiên va chạm ở bụng của hắn, đánh gãy hắn thi pháp. Ma trượng hướng lên trên vẩy một cái, một đạo sắc bén cực kỳ nham đâm đột nhiên từ mặt đất bên trong phá ra, vắt ngang ở ở nạ vẽ cùng giêm giữa hai người, ngăn cản lại giêm cận chiến thế tiến công. Ở nạ vẽ con người bên trong lập lòe hàn quang, hắn hướng về bên trái bước ra một bước, tránh khỏi nham đâm, đồng thời cũng tránh thoát lại lần nữa công lại đây dêm trong tay đũa phép cơ nguội ở trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng của ở mẹ nợ nu bộ cổ. nửa người trên nghiêng về phía trước hắn hung hãn cầm trong tay đũa phép cơ nguội hướng phía trước chọc ra đột nhiên từ trên người dêm bộc phát ra ma lực vào đúng lúc này càng là mạnh mẽ ngừng lại đũa phép cơ nguội trước đâm thế một giây sau màu xanh da trời ánh chớp ở dêm đầu ma trượng sáng lên trên tay hắn hóa thành một cái sắc bén cực kỳ sấm xét gai nhọn dêm không chậm chễ chút nào mà đưa tay bên trong ma trượng đâm hướng về phía ở nạ trái tim xem chuyện hay mạn cẩu thả và hài hước mời đọc chương 683 đường công cứu quốc tiểu bát tỷ Trong tay Jem lôi đâm, cuối cùng vẫn là không thể thành công đâm vào thân thể của ở nạ vẽ. Nay cũng không phải là bởi vì hắn đang đối mặt ở nạ vẽ vị này, ngày xưa bạn cũ thời điểm lòng dạ mềm yếu mà không hạ thủ được đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu, là chiến tranh bên trong trí mạng nhất một loại hành vi. Chớ đừng nói chi là ở nạ vẹ cùng Jem giữa hai người, kỳ thực căn bản là không thể được cho bằng hữu. Từ lúc học sinh thời kỳ, Jem liền vô số lần ảo tưởng qua muốn giết chết ở nạ vẽ cái này trong bóng tối mơ ước bạn gái mình sơn lại chỉ có điều cuối cùng không có biến thành hành động. Trái lại còn ma xui quỷ khiến ở lũ tinh hóa thân lang nhân đêm ấy cứ ở nạ vẽ một cái mạo nhỏ. Mà ở nạ vẽ liền càng không cần phải nói. Lấy hắn đối với Lý Lý yêu, hắn tuyệt đối là ở trong đầu vô số lần ảo tưởng qua giết chết Gem Otter, sau đó thay vào đó trở thành Lý Lý bên gối người tình cảnh đó đen kịt đua phép cơ ngợi phá tan rồi không khí, đi tới Gem trước ngực. Mà trong tay Gem lôi đầm, đồng thời cũng từng điểm từng điểm tới gần ở nạ vẽ trái tim, nếu như đòn đánh này có thể hạ thủ, như vậy ở nạ vẻ tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng vậy cũng chỉ là nếu như hai người công kích hầu như là ở cùng trong nháy mắt chúng đích đối phương. Sắc bén gậy đen từ bả vai của Gem đâm vào ở gậy đen đâm vào thân thể một khắc đó, Jaim sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể ma lực bị nhiễu loạn, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu trở nên không bị khống chế. Trong tay Jaim lôi đâm cũng chúng đích ở nạ vẹ lồng ngực nơi, nhưng cũng không thể như đũa phép cơ ngụ đâm vào thân thể của hắn như thế, đâm vào đến thân thể của ở nạ mẹ bên trong. Ma trượng phía trước do sấm sét ngưng tụ mà thành lôi đâm, đối mặt trên người của ở nạ vẹ gái này tự thần áo choàng, hoàn toàn không có nổi lên bất kỳ sóng lớn. Liền như là gặp gỡ một cái hố đen như thế, đầu ma lên nhảy lên ánh chớp ở trong khoảnh khắc liền bị áo choàng hấp thu lấy chỉ còn giữ lại một cái chọc lốc ma trượng chọc vào trên người ở nạ vẽ, trừ cho hắn gãi ngứa ở ngoài, hoàn toàn không có đối với ở nạ vẽ lên đến bất kỳ hiệu quả nào. thân thể của Rem cứng ở tại chỗ. ở nạ vẽ đem đũa phép cơ nguội từ trong thân thể của hắn rút ra, thế nhưng cái kia gậy đen nhưng là tự động bẻ gãy sau từ đũa phép cơ nguội thoát ly hạ xuống, lưu ở thân thể của Rem bên trong, vững vàng mà đem giam cầm lại. ta đã sớm rất muốn làm như vậy. giơ tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cái gậy đen, ánh mắt của ở nạ vẽ ngưng lại, lại lần nữa mà đem đâm vào đến thân thể của Rem bên trong, cũng đem đóng ở trên mặt đất sau đó là cái thứ ba gậy đen xuyên qua dây cổ, cái thứ tư, cái thứ năm, mãi cho đến cây thứ tám, liên tục năm cái gậy đen, phân biệt xuyên qua dây năm chỉ, đem hắn trình hình chữ đại, gắt gao đinh trên mặt đất, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Gậy đen bên trong ẩn chứa cái kia cố nhiễu loạn ma lực sức mạnh, nhường thân là huế thổ chuyển sinh người trên người của Diêm ở khắp mọi nơi vết nứt trở nên càng thêm rõ ràng cùng dày đặt lên, liên như là cũ kỹ loang lộ nhăn lại tường lớp vỏ giống như, Diêm chỉ cần thoáng nhúc ních một hồi thân thể của hắn, trên người hắn liền sẽ có lượng lớn giấy vụn rụng xuống. Hắn cũng không hề từ bỏ nhưng mà loại này dây ruột nhưng là hưởng công vỗi. Hai cái gậy đen cũng đã hoàn toàn đầy đủ phong tỏa ngăn cản hắn hết thể hành động, mà ở nạ vẽ nhưng là xuất phát từ ấn đoạn cá nhân duyên cớ, mạnh mẽ hướng về thân thể hắn trọc vào tám cái. Này tám cái gậy đen vững chắc, chính là kỳ tại đều không có cách nào tránh thoát, chớ nói chi là lấy dêm sức mạnh, không có lại đi để ý tới trên đất làm vô dụng công dêm, Ở nạ vẽ đem tầm mắt tìm đến phía xa xa tòa kia phóng lên trời lớn đại thế giới, gần như nên vẽ lên dấu trơn tròn. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, một đạo ma chú liền rất là đột ngột từ nghiêng trong đất giết đi ra. Đột nhiên phá không mà đến ma chú đánh trúng rồi không hề phòng bị ở nạ bè, đem hắn xung kích đến bay ngược mà ra. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Jaim, giơ tay nắm chặt hắn trên cổ cắm vào cái kia một cái gậy đen. Cảm thụ nơi cổ gậy đen buông lỏng, Jaim cố gắng muốn ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng hắn thử thấy rõ người tới động tác cuối cùng vẫn là thất bại. Một bên gọ má hoàn toàn không có cách nào đong đưa đầu hắn, lại cố gắng thế nào dùng khỏe mắt dư quang đi đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện vị quân, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi hầu như dán vào hắn gọ má đứng thẳng chân. Thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên sẽ có liên thủ với ngươi một ngày. Từ phía trên truyền đến âm thanh nhường dêm hơi sức sở, bởi vì cái này âm thanh chủ nhân, hắn không thể quen thuộc hơn được. Muốn biết, hắn cùng chủ nhân thanh em giữa hai người, lúc trước nhưng là làm không giống trận doanh kẻ địch tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó giao thủ qua rất nhiều lần, chỉ có điều mỗi lần đều không có phân ra thắng bại. Bạt Tỷ rút. Theo Bạt Tỷ đem dưới tay gậy đen rút ra, cái cổ bị giải trừ hạn chế dêm, cuối cùng cũng coi như có thể thấy do gương mặt đó. Cứ việc tiểu Bạt Tỷ diện mạo cùng hơn 10 năm trước so với sản sinh rất nhiều biến hóa, dáng mua đi rất nhiều, đồng thời cũng bởi vì vốn để mặt chết tiểu thụy rất nhiều. Nhưng Diem vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm, có lời gì vẫn là giữ lại sau này hay nói đi. Tiểu Bạc tỷ thủ hạ động tác không dừng, thừa dịp ở nạ vẹ vẫn không có hoãn lại đây này ngắn ngắn mấy giây thời gian, hắn động tác thật nhanh đem trên người của Diem cắm vào gậy đen nổ đến không còn một ngống. Hắn hướng về trên đất chật vật nằm Diem đưa tay ra, ngươi còn dự định ở đây nằm tới khi nào? Thấy thế, Diem cười, tạm thời thả xuống cùng thân là thực tử đồ tiểu Bạc tỷ những kia qua lại ân oán, nắm chặt hắn đưa qua đến tay, ngửa lực từ dưới đất bò dậy đến. Một cho tới giờ khắc này, Ở Nạ Pệ bóng người mới lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Sẽ Vơ rụt, vào đúng lúc này, Tiểu bạc tỷ cũng coi như là lại lần nữa trực tiếp xưng hô lên tên Ơ Nạ Pệ, "Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, còn khá tốt đi." Cảm thụ thể nội cái kia cố đấu đá lung tung ma lực, Ơ Nạ Pệ sắc mặt tâm u, "Ngươi..." Không chờ hắn mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng, Tiểu Bạt tỷ lại như biết trước như thế, ngữ khí mang theo vài phần khoe khoang trả lời lên hắn muốn hỏi cái kia vấn đề, "Ta sở dĩ sẽ tùy tùng ngươi, chính là vì nghiên cứu ngươi chiếm được cũng nắm giữ bảo bối từ thần." Tiểu Bạt tỷ hung hăng vô cùng lớn tiếng cười lớn mà ngươi lại vẫn không chút nào biết mà đem thông qua đá phục sinh hấp thu mà đến minh giới ma lực giao cho ta, này càng làm cho ta chiếm được tuyệt hảo nghiên cứu tư liệu sống. Một đoàn giống như hồng bảo thạch giống như óng ánh long lanh hào quang màu đỏ hiện lên ở tiểu bát tỷ ma chợ lên. Đây là ta đặc biệt vì ngươi mà khai phát ra đến một cái ma pháp chuyên môn nhằm vào như ngươi vậy bảo bối tử thần người nắm giữ. Sau một khắc, màu đỏ ma lực ngưng tụ thành ánh sáng chói mắt đạn đánh kích mà ra. Vẹn vẹn dựa vào trong đó ẩn chứa năng lượng quy mô số lượng để phán đoán, này một nói vi lực công kích cũng không hề lớn, nhưng ở nạo vẹt chính là không dám nhìn thẳng phong mang cứ việc uy lực công kích không tính là mạnh, nhưng không biết tại sao, nó nhưng là có thể như mới vừa ở nạ vẽ chọc vào trên người của James gậy đen như thế, rất lớn nhiều loạn trong thân thể hắn vận chuyển minh giới ma lực. mãi đến hiện tại, ở nạ vẽ đều còn cảm giác được cái kia cố ma lực ở trong thân thể của mình đấu đá lung tung, quay dậy hắn triển khai ma pháp. cái này cũng là tại sao mới vừa ở nạ vẽ bị Tiểu Bạch Tì đánh lén đắc thủ sau khi, hoa thời gian lâu như vậy, mãi đến tận Tiểu bạc Tì đều đem tám cái gậy đen từ thân thể của James bên trong rút ra đến, hắn mới một lần nữa đứng ở trước mặt hai người đối mặt này đột kích công kích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 Chương 684, ta tâm đã chống rỗng rồi. Bất luận ở nạ vẽ làm sao tránh né, tiểu Bạc tỷ triển khai ma pháp lại như mang vào chỉ đạo công năng như thế, vẫn truy sau lưng ở nạ vẽ. đối với hắn các loại dính chặt lấy. Không có lựa chọn nào khác ở nạ vẽ chỉ có thể từ trong thân thể của mình dứt bỏ ra một phần ma lực, cũng nhường kèm có hắn khí tức ma lực ngưng tụ thành một cái mồi nhử, dù dỗ đoàn kia tự động truy tung ma lực quang đạn đi vào công kích. Một bên muốn phòng bị rèm công kích, một bên lại muốn né tránh tiểu Bạc tỷ cái kia dường như phụ cốt chi thư như thế đối với bảo bối tử thần đặc công ma pháp. Ở nạ vẻ lập tức liền từ nguyên bản nhẹ nhàng từ tốn biến thành hiện nay đỡ trái hở phải. Hơn nữa, theo ma lực không ngừng dốc bỏ, hắn nguyên bản rồi rào cực kỳ ma lực vào thời khắc này cũng trở nên hơi giật gấu va vai. Hắn bây giờ chỉ có hai cái bảo bối tử thần kề bên người. Mấu chốt nhất tội nguồn ma lực cũng chính là có thể lấy ra minh giới ma lực đá phục sinh không hề ở bên cạnh hắn, mà là ở vồn đệ mập thi thể lên. Cho tới mặt khác hai cái bảo bối tử thần, trước tiên không nói đua phép cơ ngợi là cái hao ma nhà giàu, không chỉ không thể cung cấp ở nạ vẻ ma lực, trái lại còn muốn từ hắn nơi này lấy ra rơi rất nhiều chỉ có áo tàng hình có thể thỉnh thoảng hấp thu mấy đạo ma chú, đem bên trong ma lực chuyển hóa cũng phụng dưỡng cho ở nạ vẽ. Nhưng hấp thu đến điểm ấy ma lực đối với ở nạ vẹ tới nói, cũng chỉ có điều là như mối bỏ biệt thôi. Liên tiếp không ngừng né tránh tiểu bạc tỷ công kích, cảm thụ thể nội nhanh chóng trượt ma lực, ánh mắt của ở nạ vẽ từng điểm từng điểm chìm xuống dưới. Không thể lại tiếp tục như thế, bằng không chính là đang lựa chọn mãn tính tử vong ở lại một lần tránh khỏi hai người công kích sau khi. Ở nạ vẽ trong tay toàn thân đen kịt đua phép cơ nguội đột ngột dắt lên một tầng đồng dạng màu đen kịt xét, cầm trong tay đen kịt pháp trượng hướng phía trước chọc ra. Đầu ma trượng lập lòe hắc lôi mang ra một cái hắc ám quy tích. Cùng lúc đó, thể nội của ơ nạ vẻ ma lực điên cuồng điều chuyển động, không gian vào đúng lúc này càng là vận mẹo. Quấn quanh màu đen sấm sét đũa phép cơ ngụ giống như một thanh kỵ sĩ trường thương, trực tiếp không vào bị huyễn ảnh di hình, ạ phản, vận vẹo không gian bên trong, trong chớp mắt xuất hiện ở một nơi khác. Sấm sét quyền trượng từ vòng xoáy bên trong đâm thẳng mà ra, trùng trùng chạy dêm bụng mà đi. Nhưng mà dêm từ lúc vòng xoáy không gian đột ngột xuất hiện ở bụng của hắn phía trước thời điểm, liền nhận ra được không đúng. Dự phán ra ớn nạ vẻ động tác kế tiếp hắn ở đũa phép cơm nguội đâm ra trong nháy mắt cũng đã rời đi vị trí ban đầu né tránh ở nạ bẹ này một đạo công kích nhưng nhưng chưa từng nghĩ theo đũa phép cơm nguội đồng loạt từ vòng xoáy không gian xuyên ra ở nạ bẹ cái kia nắm đũa phép cơm nguội tay nhưng là đột nhiên bung ra đũa phép cơm nguội dưới tác dụng của quán tính tiếp tục trước phi hành ở nạ bẹ bàn tay mở ra xa xa nhắm ngay hướng về một bên né tránh giêm một cô ba động kỳ dị đột nhiên từ trong bàn tay của hắn phóng xả ra vạn tượng tiên dẫn lực hút bao phủ thân thể đem hắn nẹt tránh thân thể đột nhiên trước kéo trở lại đua phép cơ nguội đâm ra quỹ tích tới ở tiểu bạn tỷ cái kia có vẻ thoáng ánh mắt có chút hoảng loạn bên trong phía trước bọc ở sơn hắc lôi đỉnh bên trong đua phép cơ nguội liền như thế đâm chúng dêm mù một tiếng phảng phất tiếng thủy tinh bể cứ việc nó kéo dài thời gian rất là ngắn ngủi nhưng ở vào giờ phút này trên chiến trường nhưng là có vẻ như vậy rõ ràng cùng đột ngột đạo đạo vết dạng nước như mạng nhện tự hư không bên trong hiện lên lan tràn khuyết tán đến dêm toàn bộ thân thể không đúng cái kia không phải dêm thân thể đó là sau một khắc nương theo một tiếng không chịu nổi gánh nặng lanh lảnh nổ vang trong không khí nứt ra cái kia mười mấy điều hiện ra hưu hắt ánh sáng vết nứt màu trắng càng là phá toái thành điểm điểm tinh quang ánh mắt của ở nã đột nhiên co rụt lại tấm gương lúc nào trong trước mắt một cố cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong lòng hắn hiện lên loại kia tóc ghé dựng thẳng cảm giác truyền khắp ở nã toàn thân một viên nóng ánh long lanh màu đỏ quang đạn oanh kích ở ở nã vẽ lồng ngực nơi cái kia cố nổ bể ra đến ma lực kỳ dị rất lớn quấy giày trên người hắn tử thần áo choàng ở này sau khi công kích mới khoan thai đến muộn hắn công kích đồng dạng nhắm vào ở nã lồng ngực mạnh mẽ sức đẩy từ thân thể của ở nã vẽ bên trong bụng phát ra tuyệt cường lực đạo liền như là vô hình làn sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đem xung quanh hết thể tất cả đẩy ra đến. Thần la thiên trinh, giêm trong tay nắm thật chặt ma trượng, mũi nhọn lóng lánh ngưng tụ thành thương hình sầm xét, thật nhanh về phía trước đâm ra ở này một cỗ sức đẩy ảnh hưởng, thân hình của hắn trên không trung ngưng trệ. Sau đó, một cỗ khác đồng dạng dâng trào ma lực từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, giêm càng là cứng đẩy cái kia cỗ tuyệt cường sức đẩy tiếp tục tiến lên. Hai nguồn sức mạnh trên không trung giằng có ngắn ngủi mấy giây thời gian. Cuối cùng lấy ở nạ vẹ ở trong người một cỗ khác ma lực quấy giày dưới khó có thể duy trì sức đẩy mà kết thúc ở mất đi sức đẩy trở ngại sau khi diêm ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền tăng tốc đến người bên ngoài hoàn toàn không có cách nào thấy rõ trình độ như một tia điện lóe lên một cái rồi biến mất. Ma trưởng hóa thành lôi đâm phá tan rồi từ thần áo tràn phong nữ từ phía sau lưng xuyên thủng ở nạ vẹ trái tim. Kết thúc diêm đưa cánh tay từ ở nạ vẹ trong lồng ngực rút ra, coi như hắn cho rằng trái tim bị xuyên thủng ở nạ vẹ sẽ liền như vậy ngã xuống thời điểm ở nạ vẹ nhưng là rất đột nhiên cười. Hắn cười đến rất là khi Nhưng cái nụ cười này, nhưng là nhường đem con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cứ việc ở nạ vẽ trên lồng ngực bị mở ra một cái lỗ thủng to, có thể đem nhưng là không nhìn thấy dù cho một giọt máu từ cái kia trước sau xuyên qua bên trong cái hang lớn chạy ra. Liên phảng phất cái kia vốn nên là vị trí trái tim lỗ thủng, nguyên lai chính là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ tồn tại như thế ở này. Mai danh nhận tích thời gian mấy tháng bên trong, ở nạ vẽ những việc làm, không chỉ có riêng chỉ là đem vốn để một cài tạo thành một số sủ kỳ phủ cờ tỷ kĩ đơn giản như vậy. Vì thích chứng minh giới ma lực ở nạ vệ cũng tương tự đối với thân thể của chính mình tiến hành cải tạo, mà chuyển trừ chính mình nguyên bản thân thể máu thịt trái tim, dùng những vật khác đến thay thế được nguyên bản trái tim công năng, chỉ có điều là rất nhiều cải tạo bên trong một loại trong đó thôi. nhìn rõ ràng, Gem, ở nạ vệ đem lồng ngực nơi lỗ thủng biểu diễn tại trước mặt Gem, ta tâm đã trống rỗng rồi, hiện tại liền ngay cả đau đớn đều không cảm giác được, cái này chỗ trống, là bị này như địa ngục thế giới sẽ ra, ở mất đi lý lì sau khi, nội tâm của ta trừ thống khổ, không còn gì cả, nhưng những này vô vị thống khổ thì có ý nghĩa gì chứ? nó cũng không thể nhường Lý phục sinh. Nhắc lên tên Lý Lệ, ở nạ vẽ âm thanh vào đúng lúc này càng là trở nên nhu hòa hạ xuống. Vì lẽ đó, ta vứt bỏ tất cả. Nghe ở nạ vẽ, giêm trong tay nắm chặt má trượng, bên trên hiện ra ánh chớp chậm rãi tiêu tan. Ta làm hết thảy đều là vì phục sinh Lý mà hiện tại ta, khoảng cách thành công chỉ kém bước cuối cùng. Vậy thì là từ đủ bở lẽ đỏ trong tay đạt được đũa phép cơ nguyệt chân chính tán thành. Ở nạ vẽ lời nói tràn ngập vô lực. Chỉ cần ta thành công chấp trưởng tử vong, hết thảy tất cả tiết nối cũng có thể bị bùng đắp Dù cho ngươi muốn cùng Lý Lý đồng thời phục sinh cũng chưa chắc không thể. Ở cái kia có Lý Lý tồn tại thế giới bên trong, ngươi cùng ta đều có thể được muốn tất cả, ngươi có thể tiếp tục cùng Lý Lý còn có ha di sinh hoạt chung một chỗ. Mà ta nội tâm chỗ trống cũng có thể bị bổ khuyết lên, ta không hề đòi hỏi cái gì, ta chỉ muốn Lý Lý hạnh phúc sống sót, chỉ cái này đã đủ rồi. Nghe ở nạp bè, e, ánh mắt của James bên trong hiện ra mấy phần do dự, nhưng sau đó liền bị quyết tuyệt thay thế. Lý Lý đã không ở. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế, liền có thể đem nội tâm chỗ trống lấp kín à? Nhân sinh như một giấc mộng,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 Nhưng mà hiện nay ở nạ vẹ đã hoàn toàn rơi vào đến cố chấp bên trong, Diêm cũng không có dự định lãng phí nữa miệng lưỡi đi theo ở nạ vẹ giải thích cái gì. Không có đảm luật phép, như vậy cũng chỉ có thể lại lần nữa đấu võ. Ba căn ma trượng phía trước liên tiếp không ngừng phóng ra màu sắc khác nhau tia sáng, lẫn nhau va chạm sau bị thay đổi quỹ tích bay ma chú vèo vèo vèo đánh ở xung quanh trên mặt đất, nổ lên vô số cái hố. Bất tri bất giác, tiểu Bạt tỷ cái chán đã thấm xuất mồ hôi tích. Cứ việc hắn tiếp nhận rồi ở nạ vệ ma pháp cải tạo, thực lực so với không có cải tạo trước hắn muốn vượt qua mấy chục lần, thế nhưng hắn trung quy vẫn là một phạm nhân. Hắn không phải kỳ tài loại kia có thể một người liền theo thập vĩ bạo nghệ hất bước, cũng không có hắn tiền nhiệm chủ nhân vốn đệ một loại kia phần mềm hất giống như hắc ma pháp thiên phú, càng không phải dêm như vậy nắm giữ vô hạn lượng mạn nà huế thổ chuyển sinh người. Theo ở nạ vẽ ở trong chiến đấu từ từ tìm tới phá giải tiểu bạc tỷ ma pháp phương pháp, tiểu bát tỷ cùng dêm hai người đối mặt áp lực cũng từ từ thêm lớn lên. Trước đây chiến đấu bên trong, bị tệ nệ lộ tệ vị này hổ gượng đệ nhất bị dục cho gọi ra đến, có thể nói lượng lớn dòng nước ở ở nạ ma pháp kéo dưới, toàn bộ lên tới không trung. Theo hắn thả lòng ma pháp quan khống. Giữa bầu trời treo cái kia viên đường kính đạt đến 500 mét thủy cầu, lại như chút xuống ngân hà, hướng về bên dưới Gem cùng Tiểu Bạc tỷ hai người mãnh liệt đập xuống. Trên chiến trường không gian vẫn cứ ở vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Không gian ma pháp trình độ không đủ để chống đỡ bọn họ ở như vậy một loại hoàn cảnh dưới tiến hành huyễn ảnh di hình. Apa, cùng Tiểu Bạc tỷ, đối mặt như vậy che ngập bầu trời phạm vi lớn công kích, hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chút xuống lớn thủy cầu lớn liền như là một tòa vững chắc cực kỳ ngục giam, đem hai người vững vàng mà nhốt ở bên trong. Nhìn bị thủy lao nhốt lại hai người, mặt không hề cảm xúc ở nạ vẹ ở trước người ngưng tụ ra lít nha lít nhít mấy chục cây gậy đen theo hắn cầm trong tay đũa phép cơm nguội hướng phía trước chỉ tay cái kia gậy đen liền như là dạy đặc mưa tên bắn trụ như thế phá tan dòng nước đâm thẳng thủy cầu trung tâm nơi gem cùng tiểu bạch ti đối mặt kéo tới gậy đen tiểu bạch ti hơi thay đổi sắc mặt nhưng hắn đã làm không là cái gì trong thân thể ma lực trước đây chiến đấu bên trong đã bị hoàn toàn echo, bên cạnh gem cũng là tự lo không xong cho tới xa xa mặt khác hai tòa chiến trường Tuy rằng bởi khoảng cách duyên cớ mà không cách nào biết được cái kia hai tòa chiến trường đến tận cùng là thế nào một loại tình hình, nhưng từ cái kia thỉnh thàng phóng lên trời vụ nổ khổng lồ đến xem, bên kia chiến đấu vẫn cứ ở kịch liệt kéo dài, không có bất kỳ cứu viện, hiện nay Tiểu bạt Tì chỉ có thể dựa vào chính mình, liều mạng thiêu đốt sức sống mà cương ép triển khai ra siêu mạnh khôi giáp hộ thân, do dọt tì cô, chú ở bị gậy đen chạm được một khắc đó, liền như là yếu đuối cực kỳ pha lên nước ra đến, nửa trong suốt bình chứa ở thủy lao bên trong vỡ vụn thành vô số to nhỏ không đều mảnh vỡ. Theo thủy lao bên trong mảnh liệt lưu động dòng nước bị bao phủ mang đi ở đem cái kia muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, phía trước nhất hai cái gậy đen trước sau xuyên qua tiểu bạc tỷ trái tim cùng đại não, sau đó càng nhiều gậy đen đem thân thể của hắn xuyên thủng, hầu như đem hắn đâm thành một con con nhím. tỷ. hắn la lên cũng không thể được đáp lại, bởi vì bạc tỷ sinh mệnh khí tức đã ở gậy đen xuyên qua một khắc đó, liền triệt để biến mất ở đem nhận biết chúng. Nay cũng mang ý nghĩa, tỷ, chết ở giải quyết rơi mất tiểu bạc tỷ sau khi, ở nạ vẻ đối thủ, liền vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một cái đem Otter. Nhưng جيم thân thể cũng đồng dạng bị gậy đen suy thủng, cứ việc bởi vì giác thân thể duyên cớ, hắn không có giống như tiểu Bạt tỷ chết đi, có thể như vậy một loại trạng thái hắn cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Lại lần nữa đem جيم đóng ở trên mặt đất sau khi, ánh mắt của ở nạ vẹ tìm đến phía xa xa tứ xích Dương trận ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua mấy chục km khoảng cách, nhìn thấy mệt mỏi vô cùng ngồi ở tứ xích Dương trận ở ngoài, ôm ấp người yêu thi thể cái kia thương lao thân ảnh. Thân hình ở ma pháp ảnh hưởng tung bay mà lên, mấy chục km khoảng cách đối với ở nạ vẻ tới nói, chỉ là rất ngắn rất ngắn một đoạn lộ trình thôi. Vào giờ phút này, Trên chiến trường hầu như toàn bộ có tư cách tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đi người, đều gia nhập vào chiến đấu bên trong. Chỉ còn lại đến không có tham chiến lác đác mấy người, cũng chỉ có vết thương đầy người Hạ Dật, cùng với chính đang cho Hạ Dật trị thương hẳn nạ, còn có sức chiến đấu đã còn lại không, có mấy đùm bờ lẹ đỏ đang lúc này, liền như là thiên hàng lôi đỉnh như thế đột nhiên từ trên bầu trời đả kích mà tới mấy đạo ma chú. Ở hẳn nạ kinh ngạc ánh mắt bên trong, đánh chúng rồi xoay sở không kịp để phòng nàng còn có bên người nàng Hạ Dật, đem hai người đánh bay ra ngoài. Cũng bị ma chú đánh chúng Còn có thủ hộ ở bên cạnh đùm bờ Lè đỏ mấy cái ám bộ phù thủy, hoàn toàn chưa kịp phản ứng mấy người ở trong chấp mắt liền toàn bộ bị kích hôn mê bất tỉnh. Ma pháp kháng tính hơi hơi lớn mạnh một chút hắn nạ cùng Hạ Dật, tuy rằng không có ngay đầu tiên bị đánh ngất, nhưng sau đó đã kích mà tới cái khác mấy đạ ma chú, cũng làm cho bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt, Đǔn Bǒ Lè đỏ cũng chỉ còn sót lại chính hắn lẻ loi một người. Ở nạ vệ bóng người đạp không mà đến, hạ xuống ở trước mặt của Đǔn Bǒ Lè Một mặt phóng lên trời cỡ nhỏ kết giới tách ra phù thủy liên quân, cứ việc ở nạ hiện ở trong người ma lực còn lại không nhiều nhưng hắn triển khai ra kết giới cũng không phải phù thủy liên quân đám người kia liền có thể dễ dàng phá tan ở bọn họ loại bỏ kết giới trong khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn đem đủ bờ lẹ đỏ giết chết vô số lần tứ cố vô thân cái từ này dùng để hình dung hiện tại đủ bờ lẹ đỏ khích khao nhất có điều kết giới bên trong hai người yên lặng mà đối diện ánh mắt của ớn nạ vệ lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ nhưng ánh mắt của đủ bờ lẹ đỏ nhưng là để lộ ra một vẻ thoải mái hắn vẫn cứ ngồi dưới đất không có nửa phần muốn đứng dậy ý tứ cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực rính loạn sau đó lại đem tầm mắt tìm đến phía xa xa tứ xích dương trợ đùm bỡ lẹ đỏ càng là cười sẽ vỡ rút, ngươi sẽ không thành công cuộc chiến tranh này liền muốn kết thúc ngươi dựa vào cái gì nói chiến tranh sẽ kết thúc ở nạm ngữ khí rất là bình tĩnh hỏi ngược lại không chờ đùm bỡ lẹ đỏ mở miệng trả lời ở nạ vệ liền giơ tay lên bên trong đũa phép cơn bụi một cái tráng kiện cực kỳ chăn lửa từ đầu ma trượng bay ra lao thẳng tới đùm bỡ lẹ đỏ mà đi đối mặt hung hăng kéo tới chăn lửa nguyên bản không dự định tiến hành chống lại đùm bỡ lẹ đỏ tại ý thức đến ở nạm ma pháp có thể sẽ hủy hoại dính đoạn thi thể thời điểm không chút do dự mà rút ra chính mình mà trưởng ác liệt hồng quang đánh nát chăn lửa nhưng cung Dương hết đà đổ bờ lẹ đỏ cũng bởi vì không chịu. Nổi chăn lửa muốn nổ tung lên thời điểm sản sinh xúc kích, trong tay ma trượng nhất thời tuột tay mà ra. Ngay ở trong chớp mắt ấy, vốn muốn tiếp tục truy kích, bù đắp một phát tạm và đả kệ đả dạ chú giết chết đùm bờ lẹ đỏ ở nạp vẽ vẻ mặt đột nhiên liền cứng lại rồi. Bởi vì, vào đúng lúc này, hắn càng là nhận biết được trong tay mình đũa phép cơ ngụội không lại chống cự chính mình. Nói cách khác, đũa phép cơ ngụội vào đúng lúc này, mới xem như là chân chân chính chính đội chủ. Xem chuyên hay, màn cẩu thả và hài hước, mời đọc. Chương 686 Sơ li tở dìm đâm lưng, luân hồi tiên sinh chi thuật, cảm nhận được đũa phép cơ nguội phục tùng. Ở nạ vẽ vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, từ từ chuyển hóa thành mừng như điên. Không biết tại sao, hắn rõ ràng không có giết chết đủ bờ lẹ đỏ, nhưng nguyên bản phục tùng ở đủ bờ lẹ đỏ đũa phép cơ nguội nhưng là chủ động nhận hắn làm chủ. Lẽ nào chỉ cần đánh bại đùm bờ lẹ đỏ đã đủ rồi sao? Ở nạ vẽ đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn nhìn bàn tay của chính mình, lẩm bẩm nói, cái cảm giác này cứ việc chỉ là nhiều hơn một cái bảo bối tự thần nhận chủ. Thế nhưng ở này trước sau sản sinh biến hóa nhưng có thể bảo hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Vào đúng lúc này, toàn bộ Minh giới nắm quyền trong tay đều hướng về ở nạ vẽ mở rộng. Mặc dù là đá phục sinh không có ở bên người tình huống, ở nạ vẽ cũng có thể cảm nhận được Minh giới bên trong ẩn chứa cái kia một cố có thể nói vô cùng vô tận mênh mông ma lực. Hơn nữa, Minh giới bên trong ẩn chứa ma lực còn không hề như hắn trước đây cảm nhận được như vậy hắc ám mà lạnh lẽo, mà là đầy dây dâng chảo đến khó mà tin nổi sinh cơ. Tử thần quyền hành cũng không chỉ riêng là đơn giản khống chế tử vong, hắn đồng dạng còn khống chế tái sinh cùng phục sinh ở này một cố mênh mông năng lượng chống đỡ dưới. Ở nạ vệ thể lực cùng ma lực đều ở lấy thật nhanh tốc độ khôi phục, liền ngay cả hắn lồng ngực nơi hang lớn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây mới thực sự là thuộc về tử thần uy năng, từ bỏ đem đùm bờ lại đỏ giết chết dự định, hơn nữa đem đủ bờ lại đỏ giết chết đối với hiện tại ở nạ vẹ tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Ở nạ vệ bóng người tung bay mà lên, bay về phía cách đó không xa tứ xích dương trận phương hướng. Liên quân phương diện rất nhiều phù thủy liên thủ duy trì tứ xích dương trận đối với ở nạ vệ mà nói, liền như là một cái vừa đâm là vỡ yếu đối bóng xà phòng. Dựa vào đua phép cơ nguội uy năng, hắn không tốn sức chút nào ở phía trên mở ra một cái đầy đủ hắn thông qua lỗ thủng. Lúc này tứ xích dương trận bên trong kỳ tài cùng đông đảo dị nổ dị kỳ liên thủ đối với vốn đệ một biến thành thập vĩ triển khai chính nghĩa của đầu, đã sắp đến hồi kết thúc. Cứ việc thực lực của thập vĩ rất là mạnh mẽ, nhưng ở ở nạ vẽ bị dèm cùng tiểu bạn tỷ hai người kiểm chế lại, mất đi khống chế tình huống, nó cũng chỉ có điều là một con chỉ có thể dựa vào bản năng hành động thô bị giả thú thôi. Đối mặt như vậy một con chỉ sẽ đơn giản ngừng tụ vi thú ngọc đập người giả thú, kỳ tài đối phó lên tự nhiên là không tốn sức chút nào. Chớ nói chi là thập vĩ còn bị hắn liên thủ với Phi Lệ triển khai phong ấn thuật minh thần muôn vững vàng mà cầm cố ở tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào di động, chỉ có thể trở thành một cái bị động chịu đòn điên ngắm. Hiện nay thập vĩ đã thoát, thoát, nó tình hình sao một cái thảm chưa đột phá. Trên người nó đâu đâu cũng có bị ma pháp văng kích đi ra cháy lôi thùng đen, thậm chí có thể xuyên thấu qua lôi thùng nhìn thấy thể nội nội tạng bị đánh đến vỡ vụn ra đến. Trên đầu con kia lớn vô cùng độc nhãn bị nổ đến nát vụn, sau lưng hai phiến mở ra sau so đủ để che kín bầu trời cánh bị bạo lực lôi kéo hạ xuống. Từ mọi phương diện xem, Thập Vi cũng đã là cung dương hết đà, chỉ có điều tính mạng của nó lực sát thực rồi rào một ít, vì lẽ đó ở chịu nghiêm trọng như vậy thương thế tình huống, nó vẫn cứ còn ở kéo dài hơi tàn sống sót, coi như ở nạ vệ không có đến, nói không chắc nó cũng còn có thể kỳ tái Đại Phật Bộ dâu trái đánh túi bụi dưới kiên trì nữa cái gần 10 phút thời gian. Nhìn xa xa có vẻ thê thảm cực kỳ thập Vi, ở nạ vệ thân thể nhẹ nhàng lung lay loáng một cái, sau một khắc hắn liền như là phân thân như thế đột nhiên xuất hiện ở thập Vi đỉnh đầu, mà vào lúc này hắn nguyên lai vị trí lên. Cái kia thân thể ảnh hưởng mới như một tia khói như thế đột nhiên không thấy tung tích. Này rõ ràng là bởi di động với tốc độ cao mà lưu lại tàn ảnh. Mấy chục đạo tráng kiện cực kỳ chớp giật, không, cái kia thậm chí cũng không thể gọi là chớp giật, gọi là lôi quang trụ càng thích hợp một ít, bởi vì mỗi một tia chớp đường kính đều vượt qua 5m. Trong đó chín đạo sấm sét trong nháy mắt ngang qua bầu trời, Vên kích ở chính đang vây đánh thập vi còn lại trên người của cựu đại vĩ thú, nhất thời liền đem cựu đại vĩ thú đánh bay ra ngoài. Hết thảy vĩ thú trên người đều quấn quanh lên một tầng đang không ngừng nhảy nhót lôi lưu. Vẹn vẹn chỉ là một đòn Hết thể vĩ thú liền đều lại lên không thể. Nay còn vẹn vẹn chỉ là trong đó 9 đạo lôi điện ở ở nạ vẽ cô ý chăm sóc bên dưới, còn lại cái khác hết thể sấm sét đều tất cả nổ vang thiên thủ cự phật đỉnh đầu kỳ tài. Bên hai sạch là sấm sét tiếng nổ vang rền, đạo đạo vết nước hiện lên ở sở sản nổ tạo thành hình toi thủy tinh mặt ngoài. Cảm thụ sấm sét uy lực, kỳ tài sắc mặt thoáng biến hóa, bóng người của hắn ở trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất ở sở sản nổ nơi chán hình toa thủy tinh bên trong. Xuất hiện ở tứ xích dương trận biên giới cắm vào một thanh phi lôi thần cù nại bên cạnh, kỳ tài quay đầu nhìn về phía thiên thủ cự phật phương hướng cứ việc có một tầng uy trang dâu trái phòng ngự nhưng ở cái kia mấy chục đạo sấm sét oanh kích bên dưới lúc này uy trang dâu trái thiên thủ cự phật toàn bộ đầu đã bị sấm sét nổ đến nát tan liền ngay cả nửa người trên cũng đều ở này một làn công kích bên dưới trở nên thùng trăm ngàn lỗ hiển nhiên như vậy thiên thủ cự phật là không thể lại gánh nặng lên chiến đấu trọng trách trong khoảng thời gian ngắn nhằm vào thập vi vây đánh cũng đình chỉ lại đứng thẳng ở thập vi đỉnh đầu ở nạ bẹt cầm trong tay do đũa phép cơ nguội biến hóa mà thành đen kỵ pháp trượng đâm vào thân thể của thập vi pháp trượng một phía khác nhưng là đâm vào đến ở nã bẹt sau lưng đem hắn cùng thập vĩ núi liền với nhau ở nạ vẽ thân thể vào đúng lúc này phản phất biến thành một cái tỏa ra khủng bố sức hút vòng xoáy sau một khắc thập vĩ cái kia ngàn mét cao thân hình khổng lồ mắt trần có thể thấy vặn vẹo lên liền như là hàng tinh bị hố đen mạnh mẽ lực hút bắt được như vậy kể cả trong cơ thể nó đã phục sinh đồng thời vặn vẹo bị hút vào đến ở nạ vẽ thân thể bên trong một cỗ dường như mây mù lượn lờ giống như khói trắng bao phủ ở ở nạ vẽ xung quanh ở hoàn toàn mông lung bên trong một đạo tóc dài tung bay bóng người như ẩn như hiện đây chính là tử thần sức mạnh thực sự. Ở nạ vẽ cái kia có chút thanh âm hưng phấn từ khói trắng bên trong lộ ra. Một con nắm đen kịt thiền trượng tay đột nhiên hướng về bên cạnh vung lên, nhấc lên gió mạnh vào đúng lúc này xua tan khói trắng. Ở nạ vẽ bóng người từ bên trong hiện lộ ra. Vào giờ phút này, ở nạ vẽ bề ngoài đã cùng trước sản sinh long trời lợ đất khác biệt. Nguyên bản một đầu sóng vai màu đen đầy mỡ tóc dài, đã biến thành một đầu cung sư giống như mái tóc dài màu trắng buông góc eo nhỏ. Trên người hắn cái kia nguyên bản có vẻ hơi rách nát từ thân áo choàng cũng dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên, biến thành một cái hoa mỹ cực kỳ tinh xảo pháp bao màu đen sau lưng vẽ có một cái to lớn bảo bối tử thần ký hiệu chín viên viên cầu trôi nổi ở sau người hắn liền như là bảo vệ quanh hắn chín viên vệ tinh cảm thụ từ thể nội quần quần không ngừng hiện lên sức mạnh ở nạ vẽ phát sinh một tiếng có chút trầm thấp cười khẽ sau đó từ từ chuyển hóa thành không cách nào ức chế cười lớn cười không biết bao lâu sau khi ở nạ vẽ cuối cùng cũng coi như là ngừng lại trong ánh mắt của hắn đầy dây lưu phấn còn mang theo nồng đậm chờ đợi là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh này sau đó cũng chỉ còn sót lại phục sinh lì không chờ tiếng nói của hắn hạ xuống Kỳ tài thông qua trước đây ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần dấu ấn, bóng người liền giống như quỷ mị, chuyển tống đến trước người của hắn. Trong tay lóng lánh điện quang phi lôi thần cùn nãi bị ở nạ bẹ phản tay nắm lấy, một cỗ đầy dây giạt rào sinh cơ ánh sáng từ trên người ở nạ bẹ phóng xạ ra đến. Ở nạ vẹt phía sau, một tấm cổ điện chất liệu đá cổng vòm lặng yên hiện lên. Nhưng treo trên cửa màn che mặt sau xuất hiện, cũng không phải hắn sáng nhớ triều mong lý lì, mà là một cái khác ở nạ vẹt không tưởng tượng nổi người, xa lạ giờ sờ lì thợ dỉn. Một con đột nhiên xuất hiện hắc thủ xuyên thùng ở nạ vẽ lông lực, chăm chú nắm lấy ở vào hắn nguyên lai like vị trí trái tim đá phục sinh trên người của ở nạ vẽ gái kia phóng xạ ra đến ánh sáng cũng vào đúng lúc này tất cả đều chút xuống đến trên người của sợ lì thở dỉ ánh mắt của ở nạ vẽ bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc nhưng hắn nhưng là không cách nào ngăn cản sợ lì thở dỉ đối với hắn những việc làm, bế thổ chuyển sinh thân thể gái kia mang tính tiêu chí biểu trưng vết nước ở này một trận ánh sáng chiếu dọi xuống liền như là băng tuyết tình cờ gặp ánh mặt trời như thế ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, nguyên bản lạnh lẽo cực kỳ.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 Ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì thời khắc này a. Theo sở Lý thợ dìn bỗng rút về đâm vào ở nạ vẽ lồng người tay, một viên hình to màu đen tảng đá bị hắn cưỡng ép từ thân thể của ở nạ vẽ bên trong lôi đi ra đem đá phục sinh đặt tại chán của chính mình nơi. Tảng đá càng là cùng hắn hoàn mỹ hợp thành một thể, liền như là vốn là dài ở nơi đó như thế, hóa thành hắn viên thứ ba con mắt. Sở lỵ thợ dìn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ từ từ ấm lên mà thân thể, còn có cái kia bắt đầu chạy xuôi ấm áp dịch, tất cả những thứ này cũng làm cho sở lỵ thợ dìn cực kỳ hưng phấn. Xong quyền nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra. Sở Lỵ Thở Dịn phát sinh phấn chấn tiếng cười đến cuồng, rốt cục, rốt cục có thể cảm nhận được chân thực chiến đấu. Ha ha ha ha ha! Tiếng cười kéo dài chỉ chốc lát sau im bặt đi. Theo tiếng cười biến mất, Sở lì Thở Dịn trên mặt cười lớn cũng thu lại, từ từ trở nên lạnh lẽo hạ xuống ở đá phục sinh bị đoạt sau khi đi. Cứ việc còn có mặt khác hai cái bảo bối tử thần tại người, thế nhưng ở nạ vẹt trong thân thể sinh cơ nhưng là bắt đầu nhanh chóng trôi qua, trở thành ba cái bảo bối tử thần chủ nhân. Do đó chấp trưởng tử thần quyền hành, khiến người chết từ Minh Giới bên trong trở về cũng phục sinh. này hết thảy tất cả xưa nay đều chỉ là một cái lời nói dối, một cái do sở lý thở rìa vị này ngàn năm trước tam đại bảo bối tử thần người nắm giữ tung ra ngoài lời nói dối, tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần cũng không thể nhường ở nạ vệ trở thành cái kế tiếp tử thần. Bởi vì này ba cái bảo bối tử thần thuộc về xưa nay liền không thuộc về tử thần ở ngoài cái khác phù thủy. Ba cái bảo bối tử thần hướng về ở nạ vệ loại này phục tùng, có điều là tính tạm thời, đem bảo bối tử thần một phần quyền sử dụng hướng về người nắm giữ mở ra thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, bảo bối tử thần người nắm giữ thì sẽ không thể phục sinh người chết, phục sinh tiền để là. Người làm phép muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, Sở Lệ Thư gìn không có nói cho ơ Nạ Vệ là, nhưng người chết lấy hoàn mỹ nhất trạng thái phục sinh trở về, muốn trả giá chính là người thi thuật không cách nào lẩn tránh tử vong. Nói đơn giản, chính là dùng một cái mạng đi đổi mặt khác một cái mạng. Cảm thụ thể nội sinh cơ rút ra, ánh mắt của ơ Nạ vẽ bên trong để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng không cam lòng thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, tầm mắt của hắn từ từ bị hắc ám thôn vệ. Thân thể của hắn vô lực nga xuống, triển lộ ra phía trước ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo kinh ngạc kỳ tải. Một vệt kim quang ở trên chiến trường đột nhiên phóng sáng, không để ý đến bị sở lì thợ dỉn xuất phát từ tâm can sau khi chậm rãi ngã xuống ở nã vẽ sắc mặt lạnh lẽo kỳ tài tránh khỏi hắn, trong tay phi lôi thần cù nải trực tiếp đâm hướng về phía sở lì thợ dỉn đối mặt này đầy giấy lạnh lẽo sát ý ác liệt công kích. Sở lì thợ dỉn cười lớn một tiếng, không chút hoang mang đoạn qua trong tay ở nã vẽ đũa phép cơ nguội đem nằm ngang ở trước người của chính mình, tưởng tượng cù nải cùng gậy tích trưởng va chạm hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở trong tay kỳ tài cù nải sắp chạm được gậy tích trưởng thời điểm kỳ tài bóng người đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Vẹn vẹn chỉ là qua một phần ngàn giây không tới thời gian, bóng người của hắn lại một lần mượn trên người của ở nạ bệ phi lôi thần dấu ấn xuất hiện ở sợ lìa thở dỉn bên người 2 mét không tới phạm vi bên trong. Nhưng lần này xuất hiện cũng không chỉ vẹn vẹn có hắn một người, cùng kỳ tai bóng người đồng loạt xuất hiện còn có hồ gợt mặt khác ba vị người sáng lập. To lớn một tay dưới đất chui lên, giống như một cái che kín trời trăng lao tủ, giống như là muốn đem sợ lìa thở dỉn vững vàng giam cầm ở trong đó như thế hướng về hắn bao phủ mà tới. Trong tay gỡ dìp phải đỏ bảo kiếm đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ác liệt đến giống như là muốn cắt ra không gian như thế anh kiếm. Bóng người của hắn vào đúng lúc này phảng phất hóa thành ánh sáng, chỉ hướng về Sở lì thờ Dịn chém cắt mà đi. Dạ Vẹn cừ vung động trong tay pháp trượng, một viên ẩn chứa khủng bố ma lực ma pháp quả cầu ánh sáng, chói mắt đến dường như cỡ nhỏ thái dương, ầm ầm đập về phía Sở Lỷ Thở Dịn. Kỳ tài trong thân thể ma lực điên cuồng phu trào, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ đến cổ họng của hắn, hình thành một đạo cực kỳ ngưng tụ chùm sáng từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Tiên pháp Lam Độn quang nha, đối mặt này hung hăng kéo tới bốn đạo công kích, Sở cất tiếng cười to, đây mới là ta muốn chiến đấu. Đến đi, mua lên đi lấy lòng ta đi. Đông dưng hiện lên sở sạn nổ chống đỡ ở một tay đánh ra, giơ cánh tay lên dâu trái dễ như ăn cháo liền chống đỡ ở cái kia viên ở mầm đập tới ma pháp quả cầu ánh sáng. Cho tới kỷ tài Lam độn quang nhà, Sở lì Thở Dịn chỉ là nhẹ nhàng lệnh đi đầu liền lẹ qua đi. Chỉ có một người công kích có hiệu quả. Gợn dịp phải đỏ chạm kích dễ như ăn cháo phá tan rồi Sở lì thợ Dịn sở sạn nổ phòng ngự, từ trên người hắn chém cắt mà qua, cuối cùng kẹt ở hắn xương cốt bên trong, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Chém tiến vào thân thể bên trong trường kiếm mang theo một trùng huyết hoa. Cảm thụ cái kia cỗ chân thực đau đớn. Sở Lệ Thở Dịn con ngươi vào thời khắc này càng là hưng phấn trở to. Dũng trào sức đẩy từ thân thể của hắn bốn phía tuôn trào ra, nặng nghề vaĩnh kích ở trên người của Gở Dịp Phải Đỏ, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, G. Dịp Phải Đỏ thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra. Vẻ mặt có chút điên cuồng sợ Lệ Thở Dịn, chậm rãi sẽ bị G. Dịp Phải Đỏ chém ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương cánh tay tiến đến môi mình bên cạnh. Nhẹ nhàng lại lưỡi, liếm lắp một hồi từ vết thương bên trong mịch mịch chảy ra máu tươi, Sở Lệ Thở Dịn trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn đi cuồng. Sở Thở Dịn trừng lớn con mắt của hắn, một cuộn sóng vô hình ở hắn bốn phía tràn ngập ra. Sau một khắc, không gặp có bất cứ động tĩnh gì và thanh thế, dạ vẹn cỡ cùng phật lệ còn có kỳ tại ba người, liền như là bị một con vô hình nắm đấm đả kích như thế, rất là đột ngột bay ngược mà ra ở hoàn toàn mông lung bên trong, kỳ tài tựa hồ ở cảm nhận của chính mình bên trong, nhận ra được ba đạo cực kỳ khó phát hiện hư huyễn bóng ngược kỳ tài có chút không dám tin tưởng phán đoán của chính mình, bởi vì này một chiều rõ ràng là luân mộ biên ngục bị đánh bay ra ngoài lên cự ly trăm mét, kỳ tài mới miễn cưỡng ngừng lại tự mình rót bay thế dẫm đạp trên mặt đất hai chân cày ra hai cái sâu hoang khe xa xa Sở Lý Thờ Dìn đã đuổi theo gỡ dịp phải đỏ dùng trong tay đua phép cơ ngụy xuyên thủng hắn lồng ngực. hai cái từ mặt đất bên trong đột nhiên nhảy ra một trụ hung ác vô cùng tấn công về phía Sở lì thợ Dìn, nhưng hắn nhưng là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn tiện tay vung một cái ném ra một phát ma lực quả cầu ánh sáng liền đem nổ phá hủy vẻ thất vọng ở Sở Lý Thờ Dìn trên mặt hiện lên đối với hắn bây giờ mà nói ngày xưa ba vị đồng bọn không khỏi cũng có vẻ quá mức nhỏ yếu đi một chút liền đối với hắn hành động thoáng tạo thành một ít trở ngại đều không làm được xem ra các ngươi là không cách nào để cho ta tận hứng, vậy thì đưa các ngươi trở lại các ngươi vốn nên đợi địa phương đi sơ lì thợ dìn vuông ra đạp ở gờ dịp phái đỏ trên lồng ngực chân túi người xuống đi bóp lấy hắn cổ một cỗ sức hút từ bàn tay hắn cùng gờ dịp phái đỏ tiếp xúc địa phương truyền ra ở cỗ lực hút này ảnh hưởng gờ dịp phái đỏ ma lực thình lình lấy một cái tốc độ cực nhanh bị sơ lì thợ dìn cuộn cuộn không ngừng rút đi ngăn ngắn mấy giây mất đi ma lực chống đỡ sau khi g dịp phái đỏ cái kia tràn đầy vết nứt thân thể liền đổ nát thành một chỗ cho cẩn ở gờ dịp phái đỏ sau khi tiếp theo là flip cuối cùng mới đến phiên dạ vẹn cỡ, nhìn xa xa thân thể bị rút khô ma lực sau đổ nát, linh hồn trở về minh giới tam đại người sáng lập, kỳ tài tâm từ từ chìm vào đến đáy vực. nguyên bản muốn đánh một đều không thể chiến thắng, hiện tại sở lỷ thợ dỉn không chỉ giải quyết hắn ba vị vị quân, còn đem bọn họ ma lực thu làm của riêng điều này làm cho hắn còn làm sao đánh? xem truyện hay, mảnh cầu thả và hài hước, mời đọc. chương 688, hướng vị là khổng tức chú vì là hổ. giải quyết ngày xưa ba vị đồng bọn, ánh mắt của sở lỷ thợ dỉn rơi vào trên chiến trường chỉ còn lại đến vị cuối cùng, miễn cương tiến vào hắn trong tầm mắt kẻ địch kỳ tài rình loạn, không chút hoang mang đi tới ngã xuống bên cạnh ở nạp bẹ, sở lỵ thờ rình tùy ý vây vây tay. trên người của ở nạp bẹ cái này hoa mỹ phủ thủy bảo liền như là có sinh mệnh như thế, tự động từ trên người ở nạp bẹ bốc ra, ngược lại phất phơ đến trên người của sở lỵ thờ rình, hấp thu cái khác ba vị người sáng lập sức mạnh, lại tập hợp ba cái bảo bối từ thần. vào giờ phút này sở lỵ thờ rình mới có thể tính là hắn chân chân chính chính trạng thái đỉnh cao. hưu, sở lỵ thờ rình bóng người đung nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới kỳ tài trước mặt ánh mắt của kỳ tài ngưng lại thật nhanh sớm đã có chuẩn bị tâm lý hắn không chậm trễ chút nào thả ra đã từ trước nắm tốt pháp thuật phòng ngự dưới đất chui lên đầu gỗ ở trước người của hắn hình thành một đạo bức tường ngăn cản mạnh mẽ lực đạo từ một đỉnh bích phía sau truyền đến ở trong khoảnh khắc liền đem xuyên qua ở vỡ ra đầy trời vụn gỗ ở trong sở lì thờ gìn cái kia thế đi không giảm thân hình từ một đỉnh bích phía sau lao ra ra ma chảo liền phải tóm lấy kỳ tại cổ không có dự liệu được mục đỉnh bích tại trước mặt sở lì thờ sẽ không chịu được như thế một đòn kỳ tài ở như vậy khoảng cách gần như vậy dưới coi như hắn là hổ gợt kia chấp vàng cũng không thể phản ứng lại coi như sở lì thờ gìn sắp nắm lấy kỳ tài trong chớp mắt ấy một đạo hình thể khổng lồ bóng người cả người đều bọc ở màu xanh lục hơi nước bên dưới chặn lại ở trước người kỳ tài hạ diệt hai tay đắp thành một cái kỳ dị thức mở đầu một con toàn thân hoàn toàn do màu trắng khí thể ngưng tụ thành hung lệ mãnh hổ từ song trưởng của hắn trong lúc đó đột nhiên dâng chào ra chú hổ bạch hổ cái kia tràn đầy răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu đem sở lì thợ thân hình tuôn cực kỳ dâng chào lực đạo ở trong chớp mắt liền đem sở lì thợ dìn đánh bay ra ngoài một đạo hình dạng cầu sóng trùng kích ở trên chiến trường thành hình, trong đó cùng bảo khí lưu lại như vô số bé nhỏ lưỡi dao như thế, ở trên người sở lì thở dịn lôi kéo ra lít nha lít nhít vết thương. lệch cạch, lệch cạch, máu tươi tích rơi trên mặt đất, bắn lên một đóa lại một đóa bé nhỏ huyết hoa, trên thân thể cái kia lít nha lít nhít vết thương xem ra rất là thê thảm, nhưng sở lì thở dịn đối với này nhưng không để ý lắm ở cái kia sinh cơ giạt giảo mình dối ma lực ủng hộ, trên người của sở lì thở dỉn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh gấp lại, rất nhanh liền biến mất không còn hơi. nhìn thấy trước mắt hôn huyết tự nhân. Kỳ Tại trên mặt hiện ra một vẻ mừng rỡ, Hạ Dật, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như chờ đến. Nghe được Kỳ Tại la lên, đứng ở trước người Kỳ Tại Hạ Dật quay đầu lại, hướng về Kỳ Tại triển lộ ra một cái hắn tự nhận là tương đương đẹp trai mỉm cười. "Nhưng ngươi đợi lâu, nói cách khác, hiện tại nên đến ta hổ gở xanh lam manh thú ra trận, đúng không?" Quay đầu lại liếc mắt một cái xa xa đã trong lúc vô tình bị Sở Lǐ Thở Dìn đánh ngã cựu đại vi thú, Kỳ Tại mở miệng. "Ta muốn ngươi thay ta tranh thủ một ít thời gian, như ta hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch bước cuối cùng, như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ đánh bại Sở Lǐ Thở Dìn đầy đủ thực lực." Tuy rằng không biết kỳ tài trong miệng cái gọi là nguyệt nhãn kế hoạch đến tột cùng là cái gì, nhưng vừa nghe đến có thể có đánh bại sở lì thờ gìn hy vọng, hạ dịt nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Một cái hàm răng trắng nón mở lộ ra, đương nhiên không thành vấn đề. Từ hạ dịt nơi này được khẳng định trả lời sau khi kỳ tài nhắm hai mắt lại, cảm thụ những kia giải rác ở các nơi phi lôi thần dấu ấn. Sau một khắc, theo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Tiếp theo biến mất là trên chiến trường mệt mỏi không thể tả cửu đại vĩ thú, toàn đều biến mất ở một mảnh khói trắng bên trong nhìn dáng dấp là bị kỳ tài thông qua thông linh thuật triệu hoán qua đi ở kỷ tài sau khi rời đi đem tầm mắt một lần nữa khóa chặt ở trên người sờ lì thờ dịn, hạ dịt trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý thể nội ma lực mãnh liệt vận chuyển lên bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn mở theo hạ dịt dứt tiếng trên người hắn quần quận không ngừng tản mát ra màu xanh lục hơi nước đột nhiên biến thành màu xanh lam mạnh mẽ khí lưu ở hắn bốn phía sóng đẩy ra đến liền mặt đất đều bị này cuồng bạo khí lưu mạnh mẽ lực đạo đột nát vô số to nhỏ không đều hòn đá dường như mũi tên nhọn như thế tung tới ra Màu xanh lam hơi nước lấy sợ lì thợ gìn nháy lực, tự nhiên là một chút nhìn ra bọc ở hạ dịt quanh thân cái kia một vòng màu xanh lam song khí, đến tột cùng là một vài thứ đưa cánh tay ngang ở trước mắt, ngăn cản cái kia kéo tới gió mạnh mang theo lên sỏi đá vụn. Sợ lì thợ dì trong giọng nói tiết lộ nồng đậm thất vọng. Dĩ nhiên không phải màu đỏ hơi nước, xem ra ta bị coi khinh. Không chờ hắn lời nói xong, ở một mảnh cắt bay đá chạy bên trong, cực tốc vọt tới trước hạ dịt cái kia vô cùng to lớn bóng người trong nháy mắt liền đến đến sợ lì thợ dì trước mặt, bởi di động với tốc độ cao mà bị bắt kéo màu xanh lam hơi nước lạ như sao trời ở không gian bên trong lúc phi hành kéo ở phía sau thật dài đuôi dấu vết, tùy tùng sau lưng Hạ Dật. Nay cực kỳ tốc độ khủng khiếp, nhường Sở lì thờ Dịn con ngươi co rụt lại. Phản ứng lại hắn một cái cực hạn lùi lại bước, vô cùng hiểm tránh Hạ Dật cái kia dường như như lôi đỉnh đâm xuyên mà đến trọng quyền. Mặc dù là một lần nữa đạt được ba cái bảo bối tử thần đồng thời hấp thu cái khác ba vị người sáng lập sức mạnh, Sở lì thờ Dịn đang đối mặt mở ra bắt môn độn giáp Hạ Dật thời điểm, cũng không dám nhìn thẳng Phong Mang ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong. Hạ Dật liền lấy tốc độ cực nhanh vung ra số quyền, quá nhanh tốc độ thậm chí cũng làm cho quả đấm của hắn vang lên gào thét tiếng nổ. Một vòng lại một vòng màu nhũ bạch sóng khí muốn nổ tung lên, nhưng cuối cùng hạ dịt công kích đều rơi xuống chỗ trống. Liên tiếp không ngừng lùi về sau, ở liên tục 6 lần hiểm hiểm địa nẽ tránh hạ Dật vung ra năm đấm sau, Sở Lệ thở dịn trở tay cầm trong tay đũa phép cơ ngụ hướng phía trước các liệt rút ra. Đen kịt ma trượng cùng nắm đấm va chạm vào nhau, hai cỗ phương hướng ngược lại tràn chế cự lực ở lẫn nhau xông tới bên dưới, bùng nổ ra một vòng nửa trong suốt sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hajit cùng Sở Lì Thở Dịn hai người thân hình ở này một cỗ lực xung kích ảnh hưởng, dường như đạn pháo như thế bay ngược mà ra đứng vững thân thể sau khi, nhìn lông tóc không tổn hại Sở Lì Thở Dịn, Hajit trong lòng hơi trầm xuống. Vẹn vẹn chỉ là bắt môn độn giáp thứ bảy cửa, hiển nhiên còn chưa đủ lấy nhường hắn hoàn thành ngăn cản Sở Lì Thở Dịn một quãng thời gian này, một cái kỳ tài rời đi trước cho hắn nhiệm vụ. Quay đầu lại liếc mắt một cái phương hướng sau lưng, nhìn cái kia vết thương đầy dây vũ giới liên quân mọi người, còn có Dĩ Nhiên vô lực tái chiến đụm bờ đỏ đám người, Hajit trong lòng Dĩ Nhiên có phán đoán. Như vậy xem ra Hiện tại là hổ gơ xanh lam manh thú từ đây biến mất, biến thân vì là màu đỏ manh thú thời điểm. Ánh mắt của Hạ Dịch bên trong hiện ra một vệ quyết tuyệt, khỏe miệng của hắn nhưng ngậm lấy nụ cười nhạt, từ hắn cái kia cong lên khỏe miệng hiện lộ ra trong khe hở, có thể nhìn thấy một viên hàm răng trắng non trong đêm đen sáng lên lấp lánh. Hiện tại đang là thể sống chết cũng muốn thủ hộ nhất chuyện quan trọng thời điểm. Mở. Hạ Dịch vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, bắt môn độn giáp chi trận. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bọc trong thân thể hắn màu u lam hơi nước, bỗng nhiên hiện ra vài tia dường như máu tươi như thế đỏ sẫm. Liên như là đỏ mực nước nhỏ vào đến nước sạch bên trong như thế, như thế đỏ sống ở một mảnh màu u lam hơi nước bên trong nhanh chóng khuếch tán ra đến, hạ di lông mày cùng tóc cũng vào lúc này trở nên đỏ như máu cực kỳ. Ngăn ngắn ngắn mấy giây, bao vây lấy hạ dịt thân thể hơi nước liền biến thành như máu màu đỏ, như là một đoàn nhảy nhót hỏa diễm, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên, bởi ngày mai mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi ta vẫn phải xuống tiếp. Vì thế nên, chương 689, Tịch Tượng đã ra nhĩ tật gai vũ. Do huyết dịch hóa thành màu máu hơi nước không ngừng mà từ trên người hạ dịch dâng trào ra, bao vây lấy hắn cái kia thân thể khổng lồ. Liền như là mùa thu héo tàn màu đỏ lá rụng, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng phóng ra cuối cùng mỹ lệ ở đánh vỡ tử môn giáng đổ sau, thu được vượt xa phía trước thất môn mấy chục lần sức mạnh hạ dịch, thình lình trở thành trên chiến trường chói mắt nhất một viên đỏ đậm ngôi sao. Nhìn cái kia lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi đổi lấy màu máu hơi nước Phía sau dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu đùm bỡ lẹ đỏ bọn người là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hà Di, đùm bỡ đỏ lẩm bẩm nói, người dĩ nhiên thật sự một mặt khác, sở lì thở gìn hoàn toàn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tung bay ở trên bầu trời hắn nhưng vẫn là một mặt vô địch là cỡ nào cô quả vẻ mặt, nhìn phía dưới trên mặt đất Hà Di, ánh mắt kia liền phản phất ở xem một con hơi lớn một điểm, khá là có thể nhảy nhót run dế. Bốc hơi lên huyết dịch ngưng tụ thành màu đỏ hơi nước lấy sở lì tự nhiên là liếc mắt liền nhìn tấu bọc ở hạ diệt quanh thân tầng kiêm màu đỏ hơi nước bản chất, đồng thời cũng nhìn tấu bắt môn độn giáp chi trận nguyên lý. thông qua thiêu đốt chính mình sinh mệnh đến thu được mạnh mẽ sức mạnh thân thể, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nên hình dung như thế nào đây? hắn phát sinh một tiếng mang theo vài phần xem thường cười khẽ, liền phảng phất là mùa thu héo tàn bay xuống lá khô như thế. cứ việc cách khoảng cách mấy chục thước, nhưng sở lỷ thờ dịn âm thanh vẫn là không sót một chữ truyền vào đến hạ diệt trong lỗ thay. người nói không sai, đối với sợ lỵ thờ rỉn tuyết pháp, hạ diệt hiển nhiên không phải rất tán thành, nhưng lá dụng không chỉ có riêng chỉ là khô héo héo tàn mà thôi. Sở lì thợ dìn đầy hứng thú nhũ nhĩ mảy. Ồ, lá dụng sẽ trở thành tân sinh lá xanh chất dinh dưỡng, mà làm lá xanh rút ra chồi non, nên đón mới mùa xuân thời gian, mới là thanh xuân cao trảo nhất, thiêu đốt đến nhất hưởng hực thời khắc. Theo Hạ Diết rứt tiếng, đáng sợ gió mạnh chỉ một thoáng cuồng bạo mà dâng lên, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm trong nháy mắt này leo lên sợ lì thờ gìn trong lòng. Trong đêm tối, một tia ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay ở sở lì thợ dìn đầu góc vừa mới hiện ra nguy cơ báo động trước thời điểm, đạo kim bọc ở đỏ như màu máu hơi nước bên trong thân ảnh to lớn đã đi tới hắn cao bằng hắn không trung sau đó, cách khoảng mười mấy thước, hạ diệt hung hạn hướng về phía trước vung đánh một quyền. Tựa, cách không vung ra nắm đấm ẩn chứa một cỗ như muốn đem thế gian tất cả hủy diệt khủng bố lực đạo. trong nháy mắt này càng là đem không khí đắp nặn ra tựa đủ chân, như thế không khí pháo. khoảng mười mấy thước đối với không khí pháo tới nói thoáng qua liền qua, nặng nề vành kích ở trên người sờ lì thợ dịn. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể sắp chết thần áo choàng che đậy ở trước người dùng để phòng ngự sở ở gặp đến này một đạo không khí trụ xung kích thời điểm trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi ở đánh chúng rồi sở lì thờ dỉn sau khi không khí pháo cũng không có cứ thế biến mất mà là tiếp tục tồn tại rất có dạng buộc lực không khí pháo đem sở lì thợ dỉn vững vàng mà dừng ở trên không cứ việc ở phản ứng lại sau khi gắng gượng ở trước mặt đẩy lên một mặt phòng hộ bình thường nhưng sở lì thợ dỉn vẫn cứ không cách nào nhúc nhích nửa bước thậm chí bởi không khí pháo cái kia vô cùng mạnh mẽ lực xung kích thân thể của hắn thậm chí ở từng điểm từng điểm bị hướng phía dưới ép trước người tiêu hao lượng lớn ma lực mới ngưng tụ thành phòng hộ bình thường cũng tại này cố trùng kích vào bắt đầu vỡ vụn từ đạo thứ nhất nhỏ bé vết nước hiện lên, lại tới khuyết tán trở thành trải rộng toàn bộ bình chướng hình mạng nhện vết nước, cho đến cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có điều dùng ngăn ngắn ngắn hai giây. ngay ở bình chướng bị không khí trụ nổ nát ra trong chớp mắt ấy, sợ lì thợ dịn thân hình đột nhiên bị ép tiến vào dưới nền đất, mà lúc này không khí trụ sung kích còn đang kéo dài đưa mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất cái tiêu bị hành kích đi ra trong hồ lớn, hạ diệt lại lần nữa dơ lên nằm đấm hai cước. nam ở trong hồ lớn hoàn toàn không có cách nào nhúc đích, dù cho liền rơi lên một đầu ngón tay đều không làm được sợ lì thợ dỉn, nhìn thấy hạ diệt lại một lần rơi lên năm đấm thời điểm không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng dự đoán bên trong đạo thứ hai không khí chủ cũng không có đến. Một tiếng lanh lảnh xương vỡ vụn âm thanh ở trên chiến trường vang lên, trệ không ở không trung hạ dị đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cái kia rơi lên nắm đấm cũng để xuống. xa xa bởi vì vĩ thú bị kỳ tài triệu hắn đi sau khi chỉ có thể ở một bên yên lặng quan chiến ron, ở thấy cảnh này thời điểm, không khỏi kinh tiêu thành tiếng. vậy thì là hạ dị tịch tượng, nhưng tịch tượng không nên là một tốc đến năm tốc liên tục tăng lên công kích đạo bởi mất đi đến tiếp sau công kích, cái kia một đạo xuyên qua bầu trời cùng đại địa to lớn không khí chủ cũng chậm rãi tiêu tan. Vì vậy mà được cơ hội thở lấy hơi sợ lì Thở Dịn hầu như là thoát thân như thế rời đi trên mặt đất hô to, ở không kịp chớp mắt trong nháy mắt liền một lần nữa ấy nhảy trở lại trên bầu trời. Cứ việc trên người bị không khí trụ nhiều lần lôi kéo tạo thành thương thế, ở Minh Giới cái kia vô cùng vô tận ma lực cùng hộ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng sợ lì Thở Dịn vẫn cứ là một bộ tâm có thừa quý dáng dấp ở bị không khí trụ chính diện bắn chúng trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đều kém chút coi chính mình lại phải về về đến Minh Giới bên trong. Nhìn trở xuống đến trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ thống khổ hạ dị, hờ mi ẩn trong mắt lộ ra một tia hiểu ra. Bát môn độn giáp là thông qua ngắn ngủi đột phá thân thể cực hạn do đó cho người sử dụng mang đến siêu cường lực lượng cấm thuật, sẽ cho người sử dụng mang đến cực kỳ trầm trọng cái nặng. Lấy thân thể của Kỳ tại cường độ, còn chỉ là mở ra đến thứ năm cửa, liền không cách nào tiếp tục đi xuống mở cửa. Ma e sợ Bát môn độn giáp cuối cùng một môn, sẽ nhường thân thể của hắn cảm nhận được cực kỳ cực đoan thống khổ, loại này đau đớn sẽ hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng ra cực hạn. Nghe thấy Hở Mị ẩn giải thích, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi đối với Sa Sa đạo kia cường nhìn đau, lại một lần bày ra tiến công thức mở đầu bóng người nổi lòng Tôn Kính. Ngắn mũi thích đứng bắt môn mang đến kịch liệt đau đớn sau khi, Hạ dịt hơi đứng lên ngồi xuống, hai chân ở trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên phát lực. Không khí bị giẫm đạp đến mắt Trần có thể thấy vật mẹo, Hạ dịt liền như thế giẫm đạp không khí đột nhiên nhảy lên bầu trời, truy hướng về phía cái kia nghĩ rửa vào độ cao tránh né, hắn sở Lệ Thở Dịn ánh mắt của sở Lệ Thở Dịn bên trong toát ra một tia sợ hãi, lại vẫn có thể giẫm đạp không khí tiến hành chạy nước rút khoảng cách mấy trăm mét đối với mở ra bắt môn Hạ Dật tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn ở ngăn ngắn một giây đồng hồ không tới thời điểm liền đuổi theo giữa bầu trời Sở Lỵ Thở Dịn, sau đó dường như trước như vậy, lại lần nữa hướng về Sở Lỵ Thở Dịn vùng đánh một quyền một cước. Nhưng mà lần này, Sở Lỵ Thở Dịn đã sớm chuẩn bị. Một mặt từ mới vừa liền vẫn trong bóng tối ngưng tụ lồng phòng hộ, ở không khí pháo đến trước trong trước mắt ấy, giống như tấm khiên như thế, lặng yên hiện lên ở Sở Lỵ Thở Dịn trước người. Quả nhiên rất nhanh. Ngang qua bầu trời không khí pháo nặng nề xung kích ở lồng phòng ngự bên trên. Lần này, cái này Sở lì Thở Dịn đã sớm trong bóng tối tích trữ lồng phòng hộ. Cuối cùng cũng coi như không có như trước cái kia vội vàng ngưng tụ ra như vậy, chạm vào là vỡ. Sở Lỵ Thở gìn khoe miệng hiện ra một vệt đắc ý cười yếu ớt. Cái gì bắt môn độn giáp chi trận, cũng chỉ đến như thế. Chỉ có thể dùng công kích vật lý loại này thô bị thủ đoạn đi chiến đấu phù thủy, coi như thể thuật lại làm sao mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, chung quy không tính là cái gì quá lớn uy. Nội tâm ý nghĩ thậm chí còn không có ở trong đầu lằn xong xuôi, Sở Lỵ Thở gìn con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, không biết lúc nào, trong tầm mắt của hắn càng là mất đi hạ dật bóng người. Dù là lấy hắn bị bạo bối tử thần tăng cường qua siêu mạnh động thái thị lực cũng chỉ có thể bắt lấy một vệt tàn ảnh trên không trung thoáng qua liền qua. Sở Lệ Thơ Dịn hơi nghiêng đầu đi, đúng như dự đoán dùng dư quan của khoe mắt bắt lấy đạo kia dĩ nhiên đi tới hắn nghiêng phía sau đỏ như màu màu bóng người hai cước. Không khí pháo lại như một cái ngang qua bầu trời tráng kiện tự đủ chân nhất thời từ hạ dị trên nắm tay dâng trào ra từ một hướng khác nặng nề hành kích ở trên người Sở Lệ Thơ Dịn. Trong ngay mắt này Sở Lệ Dịn không cảm giác được mặt của mình, mà lúc này phía trước cái tia đạo không khí trụ vẫn cứ tồn tại. Hai phát kéo dài tồn tại không khí pháo đem sở lì thờ dìn gắt gao đè ép ở hai đạo không khí trụ giao lộ chỗ. Hai cỗ phương hướng không giống lực đạo đối với sở lì thợ dìn thân thể tiến hành khủng bố lôi kéo. Nếu như không phải hoàn toàn giải phóng ra sức mạnh sau khi từ thần áo tràn sức phòng ngự kinh người, e sợ lấy sở lì thợ dìn thân thể nhỏ bé, hắn sớm đã bị tiêu diệt thành đầy trời tung bay cho cạn. Dù là như vậy, thân thể của hắn cũng là ở này hai nguồn sức mạnh lôi kéo dưới trở nên thương tích khắp người, xuyên qua cả người đáng sợ đau nhức không ngừng mà trùng kích hạ dị thần kinh, nhưng hắn nhưng cũng không có vì vậy liền dừng động tác lại. Trái lại tốc độ càng thêm nhanh mãnh Ba chân. Bốn cước. Lại đổi hai cái phương hướng, hạ dịch không ngừng nghỉ chút nào đánh ra mặt khác hai quyền. Bốn đạo ngang qua bầu trời tráng kiện không khí trụ, từ bốn cái phương hướng khác nhau, kéo dài lấy một loại khủng bố độ chấn động ở lôi kéo sở lì thờ gìn thân thể. Cả người hắn bị gắt gao đặt ở cái kia diện do hắn ngưng tụ ra ma lực trên bình trướng, hoàn toàn không thể động đậy. Không động đậy được. Ánh mắt của sở lì thờ gìn đầy giấy nồng đậm sợ hãi Cho dù sở lì thở dỉn có tử thần áo choàng mang đến siêu mạnh sức phòng ngự, vào đúng lúc này cũng là khó có thể lại tiếp tục chịu đựng chịu đựng liên tiếp không ngừng tịch tượng công kích. dẫm đạp không khí, Hạ Dịt đi tới sở lì thở dỉn ngay phía trên. Phía trước bốn đạo không khí trụ đã tiêu tan rất nhiều, nhưng bị nhốt ở bên trong sở lì thở dỉn vẫn cứ không cách nào di động nửa phần. Nhân cơ hội này, Hạ Diệt hung hán vung ra tịch tượng cuối cùng một đạo công kích. Như là thác nước từ giữa bầu trời buông xuống không khí trụ đem sở lì thở dỉn nhanh vào mặt đất bên trong, liền như là từ trên trời rơi dụng vẫn thạch trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu đồng thời mang theo lượng lớn bụi mù. Trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập ra bụi mù che đậy tầm mắt mọi người. Tiêu diệt hắn à? Giọt giờ cùng Phá hai người không khỏi có chút kích động. Xa xa chiến trường, Hạ Dực chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn đỡ một khối bất ngờ nổi lên đá tảng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Từ đầu phát chảy ra mồ hôi ở hắn thô ráp trên khuôn mặt ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ, lướt qua mũi của hắn cùng môi, cuối cùng hội tụ ở cằm của hắn nơi, hình thành đậu lớn giọt nước, lạch cạch lệch cạch rơi trên mặt đất. Trên chiến trường tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp ánh mắt tụ và ở cái kia mảnh tràn ngập bụi mù bên trong cũng không biết qua bao lâu, tràn ngập bụi mù mới tản ra một ít. sở Lý thờ rỉn bóng người cũng vào đúng lúc này một lần nữa hiển lộ ở trước mặt chúng nhân đang nhìn đến sở lỵ thờ rỉn trạng thái thời điểm. mọi người, vào đúng lúc này càng làm một trái tim đều chìm vào đáy vực. bởi vì cho dù chịu đựng kinh khủng như vậy công kích, sở Lý thờ rỉn vẫn cứ vẫn không có chết đi. cứ việc hắn bị tịch tượng oanh kích đến thương tích khắp người, thế nhưng chỉ cần không có một lần giết hắn, vết thương trên người hắn thế liền sẽ ở minh giới ma lực ủng hộ lấy một cái không tính chậm tốc độ khôi phục. chống lũ phép cơ nguội, sở lỵ thờ rỉn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên dở tay lên lao lao rồi một hồi trong miệng tràn ra máu tươi cứ việc nội tâm vẫn cứ đối với mới vừa tịch tượng cảm thấy tâm co thừa quý nhưng sở lì thợ dịn vẫn cứ gắng lượng biểu hiện ra một bộ cực kỳ hung hăng bức vương dáng dấp từ khi đánh với gờ dịp phải đỏ một trận tới nay ta vẫn là lần thứ nhất hưng phấn như thế ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu đi không có cái khác càng mạnh hơn chiêu thức cả nữ khí của hắn tràn ngập khiêu khích lại nhường ta cố gắng hưởng thụ một phen đi nhìn vẫn cứ có thể đủ nói ẩu nói tạ sở lỉ thợ dỉn ánh mắt của hạ dỉp bên trong để lộ ra từng tia một không dám tin tưởng người này Liên tục bị năm phát tịch tượng đánh trúng rồi lại vẫn có thể như là nhận ra được lúc này Hạ dịt dĩ nhiên là cung dương hết à cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, Sở lì Thở Dĩn ngông cuồng vô cùng rêu rao lên, tiếp tục múa lên a. Nghe Sở Lǐ Thở Dĩn cái kia ngông cuồng cực kỳ lời nói, Hạ Dật cắn chặt hầm răng, xem ra chỉ có thể dùng nhì tật gai sau một khắc, Hạ dịt đơn chân hướng phía trước bước ra một bước, cái kia to lớn lực đạo thậm chí đều đem mặt đất dẫm đến vỡ vụn ra. Một tầng ma pháp hảo quang bị kín Sở lì thợ Dĩn con mắt, xuyên thấu qua ma pháp tác dụng, hắn rõ ràng nhìn thấy trên người của Hạ Dật ma lực lưu động con đường. Ma lực chính đang hướng trái tim hội tụ, nhìn dáng dấp, đây là hắn cuối cùng một đòn sở lì thở dỉn sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng nghiêm túc, thể nội ma lực cũng điên cuồng bị hắn điều chuyển động, bảo đảm hắn có khả năng tác dụng mạnh nhất pháp thuật phòng ngự bất cứ lúc nào có thể phát động. Một mặt khác, Hạ Diệp trầm rãi đè thấp thân thể của mình, bày ra một cái chạy nước rút xuất phát chạy cất bước động tác, chỉ Hà Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người vốn là cực kỳ nồng nặc màu máu hơi nước, vào đúng lúc này lại một lần bộc phát ra, trên chiến trường tràn ngập nồng nặc màu máu hơi nước trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái dữ tận cực kỳ đầu rồng một cỗ không gì sánh kịp tuyệt cường khí thế từ trên người hạ dịch buộc phát ra, thậm chí dưới chân hắn đại địa đều bị cỗ khí thế này dư âm áp bức đến vỡ vụn ra đến. Trên chiến trường đột ngột cuốn lên cơn lốc hất bay lượng lớn bùn đất cát đá. Cho dù cách mấy trăm gần nghìn mét khoảng cách, đối mặt từ hạ dịch quanh thân buộc phát ra này cỗ gió mạnh, hợp bị ẩn đám người cũng không thể không dùng pháp thuật phòng ngự để chống đỡ. Nhưng mà nay còn vẹn vẹn chỉ là khí thế nhất lên dư âm, trực diện hạ dịch sở lì tờ dỉn, vào đúng lúc này mới chân chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố. Từng đạo từng đạo giống như chạy xuôi dung nham như thế màu đỏ thắm đường nét ở trên người của Hạ Di hiện lên, trải rộng hắn toàn thân. Nếu như cẩn thận coi, liền sẽ phát hiện những tia dung nham giống như rừng rực thanh đỏ văn, mỗi một điều vị trí kỳ thực đều là Hạ Di trong thân thể chủ yếu mạch máu vị trí. Nói cách khác, Hạ Di thân thể chạy xuôi cũng không phải cái gì dung nham, mà là bởi vì tác dụng của bát môn độ giáp ở cao tốc truyền động bên trong trở nên cực kỳ cực nóng huyết dịch. Hạ Di ở mở ra tử môn sau khi, bên ngoài thân bao phủ cái kia một tầng màu máu hơi nước cũng chính bởi vì cực nóng huyết dịch bốc hơi lên tiêu tán đến bên ngoài cơ thể sau khi mới hình thành. Dữ tận xương máu cự long phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Sức mạnh như vậy, ta tán thành ngươi. Sở Lǐ Tự Dìn bừa bãi cười lớn ở thể thuật phương diện, cùng ta giao thủ qua người ở trong, không có người so với ngươi càng lưu tú. Hắn cầm trong tay đũa phép cơ ngụi ngang nâng ở trước người, ta sạ lạ rỡ sợ Lǐ thờ Dìn, nguyện xương ngươi là mạnh nhất. Không để ý đến Sở lì thờ Dìn cái kia thổi phồng lời nói, Hạ Dịch gào thét lên tiếng, "Long! Bởi thân thể hết sức mạnh, ở Hạ Dịch mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, càng là có hai vệt màu trắng hơi nước từ trong miệng hắn tiêu tán đi ra. Sau một khắc, theo Hạ dịt hai chân đột nhiên phát lực, mặt đất liên miên đổ nát, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên hóa thân trở thành một đạo màu máu lưu quang, hướng về phía trước lao ra. Dường như một đầu hồng hoang mãnh thú, mang theo máu tươi bốc hơi lên sau lại lần nữa ngưng tụ hình thành xong khí. ở từng trận phá không tiếng nổ đùng đùng bên trong, Hạ dịt thân thể cao lớn trực tiếp nhằm phía sở lì tờ dịn. Nih Tagai, quanh quần ở quanh người hắn cự long, cũng vào đúng lúc này phát sinh một tiếng đinh thai nước cóc gào vọt tới trước quá trình bên trong, Hạ đột nhiên nảy lên. Đem hết thể lực đạo hội tụ ở trên chân, hướng phía trước đá ra một cái đá bay ở hạ dịt đá gian này tuyệt cường một cước trong nháy mắt đó, sở lý Thợ gìn liền rất là minh sát phản bảng ra, hạ dật lần này công kích, tuyệt đối là hắn không cách nào chính diện ngăn cản được. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà liền dự định thông qua huyễn ảnh di hình, "A pa, chuyển đi, tránh né ra hạ dịt lấy mạng sống ra đánh đổi đá ra này tuyệt cường một cước." Thế nhưng sau một khắc, hắn con người đột nhiên thu nhỏ lại. Một cú không tên truyền đến cản trở cảm giác, trở ngại hắn huyễn ảnh di hình, khiến cho hắn căn bản là không có cách thông qua không gian truyền thống thủ đoạn né tránh hạ diệt này một phát nỉ tật gai. Sợ lì thợ dỉn chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ lấy thể thuật thủ đoạn vận mèo không gian. Cái gì? Không gian vận mèo? Không thể tránh khỏi sơ lì thợ dỉn, chỉ có thể thẳng tắp mà nhìn hạ dịt cái kia tuyệt cường một cước nặng nghề đá vào chính mình nang ở trước người đua phép cơ nguội lên ầm ầm, đua phép cơ nguội ở cùng nỉ tật gai va chạm trong chớp mắt ấy liền bị văng ra. Hạ diệt một cước nặng nghề đạp ở sở lì thợ dỉn trên lưng ngực Nhất thời, sợ thợ dỉn liền từ trong miệng nôn ra lượng lớn máu tươi hán toàn bộ thân thể đều bị này một cước bị đá vặn vẹo ở màu máu cự long thúc đẩy dưới sợ lì thợ dỉn thân hình bay ngược mà ra nặng nghề va chạm ở một tòa cao vút trong mây trên núi lớn cái kia khủng bố lực đạo thậm chí đều thúc đẩy sở lì thợ dỉn đem cả ngọn núi lục xuyên trong chớp mắt mấy trăm mét cao ngọn núi liền như thế sụp đổ trên chiến trường đột ngột nhất lên có thể so với thiên thai cấp bậc cơn lốc cuồng bạo sóng khí mặc dù có pháp thuật phòng ngự tồn tại phù thủy liên quân mọi người cũng bị này cỗ tuyệt cường sóng khí dựa đến ngã trái ngã phải cũng không biết qua bao lâu như tiếng sấm nổ vang âm thanh từ từ đi xa bởi ngọn núi sụp đổ mà gây nên vạn trường đuổi bậm cũng chậm rãi trở xuống đến trên mặt đất trên chiến trường tình hình lại một lần nữa hiển lộ ở trước mặt mọi người cùng trước so với trên chiến trường thêm ra một đạo rộng chừng mấy chục mét độ dài nhưng là có tới mấy cây số to lớn khe vào giờ phút này cháy hết hết thể sức sống đá ra một cức nhì tật gai hạ di liền nằm ở khe bên trong thân thể của hắn bởi vì cùng không khí cao tốc ma sát mà bị tiêu đến một mảnh cháy đen trên người tràn đầy dung nham như thế rừng rực màu đỏ hoa văn còn đang không ngừng mà ra bên ngoài tỏa xương mù màu trắng hơi nước mà ở khe phần cuối nằm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 Vu giới liên quân tất cả mọi người, tất cả đều đưa mắt gắt gao khóa chặt ở, ở giữa chiến trường đạo kia dài đến mấy cây số khe bên trong, nằm hai người trên người. Sơ Lỵ Tơ Dĩnh lúc này tình hình cực kỳ thê thảm, hắn hơn nửa người đều ở hạ dịt cái kia vừa đánh chúng bị nổ nát, còn lại nửa người cũng ở bị đẩy đục xuyên ngọn núi quá trình bên trong vặn vẹo biến hình, hầu như cả người đều tắm rửa ở máu tươi bên trong, liền như là mới từ bên trong ao máu mò đi ra như thế. Có thể coi là như vậy, Sơ Lỵ Tơ cũng vẫn cứ ngoan cường vô cùng còn sống, hắn gái kia bị hạ dìt dâm đến nát tan lồng ngực càng là còn có một chút chập trùng Tâm nhìn từng trận biến thành màu đen, ý thức cũng ở tỉnh táo cùng mơ hồ đường ranh giới tới về ngang ngày. Mới vừa phục sinh trong thân thể, sức sống nhanh chóng trôi qua, nặng vô cùng mí mắt khép lại sau lại một lần nữa mà mở, Sở Lệ Thở Dịn dễ dàng ở kề cận cái chết trên mạng. Nhưng một cước đạp ở minh giới cánh cửa ngưỡng cửa Sở Lệ Thở Dịn, hắn cái kia kề bên tử vong sinh mệnh, lại ở đá phục sinh cái kia quần quần không ngừng ma lực cung cấp dưới, mạnh mẽ bị treo trở về. Herby ân mở miệng đánh vỡ trên chiến trường phần này mịch, thành công rồi sao? Nang Dương vu giới liên quân mọi người dồn dập phản ứng lại, nếu như sợ Lệ Thở Dịn không có chết, như vậy hiện tại chính là bọn họ đối với trọng thương sở lì thợ dìn tiến hành bù đao thời cơ tốt nhất một thanh lập loài hàn mang sắc bén lợi kiếm từ xét dịp trong miệng phun ra thẳng đến xa xa sở lì thợ dìn mà đi đồng thời mới phản ứng được hạn nạ cũng chạy hướng về phía xa xa thân thể bị tiêu đến một mảnh cháy đen hạ dịp. lợi kiếm cắt ra không khí đột nhiên liền đến đến nằm ngã xuống đất sở lì Thở dìn bên người, ở trong nháy mắt tiếp theo liền muốn chúng mục tiêu đầu của hắn cũng đem xuyên thủng cũng chính là ở này cũng trong lúc đó một con đột nhiên rơi lên cánh tay mang theo phun trào ma lực một mặt bình phong vô hình ở trước người sở lì thợ dìn ngưng tụ thành hình. Bình chướng cùng phá không mà đến lợi kiếm va chạm nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh sắt thép và chạm âm thanh. Một cái tay chống đất, Sơ Lì Thờ gìn cái kia tổn hại hơn nửa thân thể, vào đúng lúc này càng là chậm rãi ngồi dậy đến. Tựa hồ là ở vui mừng chính mình may mắn còn sống sót, hay hoặc là là bởi vì chiến đấu đầy đủ tận hứng mà hưng phấn. Ngồi dậy Sơ Lì Thờ gìn nhìn xa xa ngã xuống đất không nổi hạ dùm, phát sinh một tiếng cười lớn. Kém chút bị ngươi giết chết, cái tên nhà ngươi tuy rằng ngươi đã làm đến tàn trong gió, nhưng ngươi lấy lòng ta. Sơ Lì Thờ Dỉn cái kia bị hao tổn nửa người. Vào đúng lúc này càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. "Đây là ta tạ lễ, ở ngươi hóa thành cho bụi trước theo Sở Lǐ Thợ Dịn rất tiếng, xa xa không biết rơi xuống ở nơi nào đùa phép cơ ngụi hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chủ động bay trở về đến Sở Lǐ Thợ Dịn trong tay." Sau một khắc, Sở Lǐ Thợ Dịn cầm trong tay gậy tích trượng đống hướng về Hạ dịt ném, để cho ta tới giết ngươi. Đối mặt cái kia hướng về Hạ Dịch mãnh liệt đánh tới đen kỵ pháp trượng, hắn có tâm ngăn cản thế nhưng là không cách nào đúng lúc chạy tới Hạ dịt bên người, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn nó cùng Hạ dịt trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần coi như pháp trượng sắp xuyên tùng hạ diệt lồng ngực thời điểm bành nương theo một loại nào đó nặng nề tiếng ba chạm một vệt lay động màu trắng ánh vào mọi người mi mắt kỳ tài bóng người đột nhiên hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người lúc này kỳ tài đã hoàn toàn biến hóa thành mặt khác một bộ răng dấp, một đầu mái tóc dài màu trắng buông gốc eo bắp thịt, ở ma lực cổ động dưới lay động trên không trung trên người hắn khoác và táo cùng ống tay áo nơi đều thiếu có một loạt màu đen câu ngọc màu trắng ngự thần bảo cũng ở từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra ma pháp chập chập ảnh hưởng theo gió gồ lên một cái tạo hình có chút quái dị sừng từ chán của hắn một bên mọc ra, như bên cạnh ốm lượn thành nhĩ dạ hậu ngạch dã dấp, mặt trên bất ngờ nổi lên hai cái hơi nhỏ hơn sừng nọ. kỳ tài viên mắt bên trong cái kia một đôi màu đỏ tươi xạ dị gẳng, chẳng biết lúc nào biến thành màu tím nhạt. một vòng một vòng sóng gợn chỉnh tề sắp xếp ở hắn con ngươi bên trong, tỏa ra một cô ba động khủng bố. mười viên màu đen viên cầu trôi nổi sau lưng kỳ tài, xếp thành một vòng. theo hắn ý niệm khẽ nhúc đích, ba viên cầu đạo ngọc từ phía sau hắn cầu đạo ngọc vòng cầu bên trong tách rời đi ra. trong đó hai viên cầu đạo ngọc ở tách ra sau khi từ từ vặn biến hình hình thành một bộ hoàn mỹ rắn vào tay bộ găng tay bám vào ở kỳ tại trên tay mà còn lại mặt khác một viên nhưng là ngưng tụ thành một cái đồng dạng toàn thân đen kịt một mặt vì là trang tàn hình dạng đen kịt pháp trượng rơi vào đến kỳ tại trong tay không chú ý tới sở lì thờ dịn, kỳ tại chậm rãi ngồi xuống xuống đưa bàn tay đặt tại hạ dịt nơi tim lượng lớn sức sống ở trong bàn tay của hắn ngưng tụ thành một viên toàn thân trắng non cho ngọc kỳ tại bàn tay đột nhiên phát lực đem này viên do có thể nói lượng lớn sức sống ngưng tụ mà thành sinh mệnh chi ngọc cấn vào đến hạ dìt trong lòng ngực tại này có sức sống ủng hộ Hạ Diệt cái kia nhanh chóng trôi qua, sinh cơ càng là thần kỳ bị treo ở hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, cái kia cô yếu ớt ngọn lửa sinh mệnh càng là ở từng giọt nhỏ từ từ tăng cường. Nhường Hạ dịt cái kia bị bắt môn tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ thân thể có một kia khôi phục dấu hiệu. Ngẩng đầu liếc mắt một cái treo trong bầu trời đem cái kia một vòng trăng tròn. Sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt khóa chặt ở trên người sờ lì thờ rỉn. Kỳ trên mặt cái kia bởi vì Hạ thương thế mà trở nên cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, vào đúng lúc này cũng rốt cục giãn ra. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây trì hoãn. Sở lỵ thở dỉn cái kia nguyên bản cũng cùng nến tàn trong gió không có bao nhiêu khác nhau trọng thương thân thể đã khôi phục thất thất bát bát nhưng từ ánh mắt của kỳ tài xem ra hắn cũng không có đem hiện tại sở lỵ thờ gìn để ở trong mắt cảm nhận được từ trên người kỳ tài tàn mắt ra cái kia một cỗ nhường hắn vị này bảo bối tử thần người nắm giữ đều cảm thấy có chút sợ hãi bất an khí tức sở lỵ thờ gìn tâm hơi trầm xuống cái tên này so với trước trở nên càng mạnh hơn ánh mắt của hắn rơi xuống xa xa cái kia chín cái mất đi vi thú trên người của dị nụ dị kỳ là mượn cái kia chín con giã thu sức mạnh đến tăng cường tự thân ả tài nứt miệng lên nụ cười nhạt. Sau đó hắn tiện tay cầm trong tay lục đạo gậy tích trưởng cắm ở một bên trong đất bùn, chậm rãi đem hai tay hợp đến cùng một chỗ. Thần thụ giới hàng lâm vô biên vô hạn ma vào thông qua kỹ tại hai chân xuyên vào đến đại địa bên trong. Ở một trận to lớn trong tiếng nổ, một viên do lượng lớn ma lực cùng sức sống tới mà thành to lớn cây cối phóng lên trời. Vẹn vẹn chỉ là rất ngắn ngủi một quãng thời gian, này viên che trời cự một liền sinh trưởng đến nhường người khó có thể tin kích cỡ, giống như một cái cây cột trong trời, liên tiếp bầu trời cùng đại địa. Nhưng này còn không phải thần thụ cực hạn, ma lực kéo dài không ngừng cung cấp. Thần thụ cũng ở lấy một cái vượt quá tưởng tượng tốc độ tiếp tục hướng lên trên sinh trưởng. Chống đỡ lấy thần thụ dễ cây cùng cây mây cũng đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, cho tới xung quanh quan chiến đông đảo phù thủy đều không thể không lui về phía sau mở. Cuối cùng, thần thụ độ cao hình ảnh ngắt quáng ở 3.000m, bên dưới cái kia hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài rừng tây, càng là chiếm cứ chu vi 5 km phạm vi. Thần thụ đỉnh mọc ra một cái cùng thần thụ hình thể lẫn nhau thích phối hoa bao, chậm rãi tỏa ra ra, hình thành một đóa che kín trời lớn vô cùng bá vương hoa đóa hoa trung tâm cũng không phải cái gì hoa tâm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 Mặc dù không biết kỳ tài không có thừa dịp hắn chúng một cái nỉ tật gai bị thương nặng thời điểm hướng về hắn khởi sướng tiến công, mà là hướng về giữa bầu trời bay đi. Đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng sở lì tơ dỉn có thể khẳng định là cái kia đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Nhưng hắn hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào gánh nặng cường độ cao chiến đấu. Muốn ngăn cản kỳ tài là tuyệt đối không thể. Hắn cũng chỉ có thể như thế trơ mắt mà nhìn kỳ tài từng điểm từng điểm đẩy mạnh nguyện nhãn kế hoạch, theo kỷ từ từ lên phía không trung, một cỗ năng lượng mạnh mẽ cũng ở trong thân thể hắn nhanh chóng ngấm tích chu vi mấy chục km phạm vi bên trong rời rạc ma lực hóa thành vô số điều mắt trần có thể thấy ma lực tự long thông qua thần thụ cái kia đan sen chẳng chị dễ cây gạo thét hướng về thần thụ hội tụ đi tới cùng thần thụ đỉnh cái kia viên to lớn bá vương hoa đều bằng nhau độ cao sau kỳ tài không nhanh không chậm dựng thẳng lên ngón tay của chính mình Rọi sáng thế gian đi khoe miệng của hắn lóe qua một kia cười lạnh vô hạn người độc. theo kỳ tài dứt tiếng thần thụ đỉnh cái kia viên lớn vô cùng màu đỏ tươi rình xạ dị gằn đột nhiên chừng lớn một cô ba động kỳ dị từ phía trên tràn ngập ra trong khoảnh khắc Giữa bầu trời treo cao cái kia một vòng tỏa ra trong sáng ánh sáng màu trắng ngọc trăng tròn, liền bị này cỗ tràn ngập ra chập chần nhuộm đấm thành máu tươi như thế màu đỏ sẫm. chín viên cùng dĩ nghệ gẳng như thế màu đen câu ngọc hình chiếu ở trên mặt trăng, liền phảng phất giữa bầu trời treo cái kia một vòng trăng tròn, là mặt khắc một viên gìn sạ dị gì gẳng như thế. hơn nữa, này viên sạ dị gẳng còn dài ở một cái khoác rộng lớn tay áo bảo mái tóc dài màu trắng bóng người nơi chán. lấy sớ lý bị bảo bối tử thần tăng cường qua siêu mạnh động thái thị lực, cho dù cái bóng mờ kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vẫn là thấy rõ cái bóng mờ kia tướng mạo. Cái bóng mờ kia, thình linh chính là kỳ tài hình chiếu. Sau một khắc, vô cùng vô tận ánh sáng từ huyết nguyệt lên đột nhiên phóng xạ mà ra, liền như là khắc một vầng mặt trời ở trên bầu trời bay lên như thế, bị ánh trăng chiếu rọi đến địa phương đều ở trong chớp mắt biến thành ban ngày. Hào quang rơi ra ở trên mặt đất, mỗi một cái bị vô hạn nguyệt độc ánh sáng chiếu rọi đến sinh linh, bất kể là phù thủy cũng tốt, một lệ cũng tốt, hay hoặc là là thần, kỳ động vật, bất kỳ sống sót động vật đều không thể ngoại lệ. Không đúng, vẫn có một ít ngoại lệ. Nói thí dụ như bị sự thiệp ý bùng tha đụm bợ lệ đỏ đám người, lại nói thí dụ như dùng pháp thuật phòng ngự gắt gao chống lại này một cái tuyệt cường ảo thuật sở lý thờ gìn. cho tới còn lại những sinh linh khác, bao quát đứng ở cổ nổ hạ một phương phù thủy liên văn, cũng tất cả đều tại này cố tỏa ra một loại nào đó đặc thù sức mê hoặc ánh sáng hấp dẫn dưới, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa bầu trời cái kia một viên một nhãn. Tại này cố ánh sáng chiếu dọi xuống, bọn họ đều quỷ dị mà mất đi tự mình ý thức, con mắt cũng đều biến hóa thành dường như kỳ tại như thế gì lại gặng. Vô hạn nguyệt độc ánh sáng rất có lực xuyên thấu mặc dù là đêm khuya ở bên trong phòng ngủ say đắm người cũng đều đều đều bị xuyên thấu vách tường ánh sáng soi sáng đến rơi vào đến vô hạn nguyệt độc bệnh đi ra trong ngộng đẹp ở này đạo tia sáng kỳ dị chiếu dọi xuống châu Âu đại địa mấy trăm triệu nhân khẩu thêm vào cái tia nhiều vô số kẻ độc vật liền như vậy rơi vào đến ngủ say thần thụ dễ cây ở kỳ tài ma pháp thôi thúc dưới điên cuồng hướng ra phía ngoài sinh trưởng lan tràn đồng thời những kia trôn sâu ở bên dưới dựa vào bào tử tự mình mọc thêm phục chế hiện nay đã trải rộng toàn bộ châu Âu giới ma pháp bạch cũng vào đúng lúc này cùng nhau hóa thân trở thành thần thụ chi nhánh Cây cối cảnh cây từ trên người chúng điên cuồng sinh trưởng mà ơi, ở những này bạch dẹt tự mình hy sinh dưới, tài sử dụng tới thần thụ giới hàng lâm phạm vi, hầu như bao dung toàn bộ châu Âu. Vô số cây mây dễ cây dưới đất trồi lên, chói buộc hướng về phía những thân đó bên trong vô hạn nguyệt độc sinh linh. Trong đó trước hết gặp xui xẻo, chính là những kia khoảng cách kỳ tại gần nhất, chuẩn xác một điểm tới nói hẳn là cách thần thụ gần nhất những kia phù thủy liên quân thành viên. Vô số hơi nhỏ một ít cây mây từ cái kia ngang qua phía chân trời thần thụ trên cảnh cây rủ xuống đến, đem bọn họ trói buộc thành từng cái từng cái dường như xác gấp giống như to lớn cái bao treo lên đại địa vào đúng lúc này nứt ra rồi đến theo thần thụ bắt đầu lấy ra những người này ma lực cùng sức sống tụ hợp lại một nơi năng lượng hóa thành từng đạo từng đạo giống như thật giống như năng lượng cự long cứng rắn vô cùng đi qua thần thụ truyền vào đến thân thể của kỳ tại bên trong cứ việc kỳ tại tránh khỏi đem những thân này bên trong vô hạn nguyện độc người hoạt động vật đánh thành từng bộ từng bộ thây khô vì lẽ đó chỉ là lấy ra thân thể bọn họ bên trong bộ phận năng lượng nhưng số lượng một khi nhiều lên như vậy hội tụ đến cùng một chỗ sau khi năng lượng số lượng cũng khá là khổng lồ mà khủng bố kỳ tại thân thể nhất thời liền phồng lên đến giống như phụ cử kỳ Cá nóc, phản phất một giây sau liền sẽ như quá độ thổi phồng khí bóng bay như thế bị căng nứt mà tan xương nát thịt, dễ uổng tô. Cảm thụ thân thể truyền đến thống khổ, kỳ ta hít vào một hơi thở dài, điên cuồng áp chế thể nội ma lực, thân hình cũng khôi phục nhân loại bình thường dáng vẻ. Nhưng này có điều là tạm thời. Coi như hắn đem phong vấn thuật, lục đạo thập vi cửu ấn cải tiến đến một cái mức trước đó chưa từng có, có thể làm cho hắn lấy phảng nhân thân thể chứa đựng 10 đám một sku ruột năng lượng. Nhưng dù cho như thế, như vậy hội tụ mấy trăm triệu nhân loại một cố năng lượng khổng lồ, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng có điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. nếu năng lượng quá nhiều, vậy chỉ cần phát tiết rơi là có thể. nhìn phía dưới sắc mặt đại biến xạ lạ dở sơ li thở kỳ tài một đôi dỉn nhẹ gẳng hơi nhau lại. lập tức hắn chỉ là đơn giản dơ tay lên cánh tay, sơ li thở dỉn liền kinh ngạc vô cùng phát hiện, hắn cảnh sát trước mắt đột nhiên biến hóa thành mặt khác một bộ răng rớp, nhiệt độ đột nhiên rơi xuống điểm đóng băng trở xuống không biết bao xa, khắp mọi nơi đều là hoang vu cực kỳ sa mạc. hơn nữa mặt đất còn nằm dậy đặt một cái lại một cái to nhỏ không đều cái hố. càng quan trọng là một cỗ nồng nặc cực kỳ nhẹ thở cảm giác đột nhiên kéo tới. Nơi này càng là không có một chút xíu không khí tồn tại nhìn xa xa cái kia viên quen thuộc cực kỳ quý tinh cầu màu xanh sợ bị thờ dịn sắc mặt của biến nơi này Dĩ nhiên là mặt trăng không có bất kỳ không gian rung động chỉ là đơn giản dơ bàn tay lên hắn ngay ở thần không biết quỷ không hay bên trong bị kỳ tài truyền tống đến 38 vạn km ở ngoài nay đến tột cùng là thế nào một loại thủ đoạn có thể trong nháy mắt bên trong đem tự thân cùng những người khác vị trí dịch chuyển không gian đến cái khác không gian này chính là trong truyền thuyết nô mỉ ở mẹ là cả tự do tự tại bệnh ra không gian Thủy tổ mở mắt sau thần thông lực lượng, nhìn kỹ sơ lì thờ rỉn, kỳ tại một đôi mắt từ từ hưng phấn lên, cứ như vậy, là có thể không cần kiêng kỵ đối với xung quanh phá hoại, không kiêng kỵ mà chiến đấu. Một đạo đen kịt cửa truyền tống không gian ở kỳ tại bên người tỏa ra đây là ở trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, mở ra rỉn xạ dị gẳng sau khi, đem bỏ tù này một cái không gian truyền tống ma pháp đẩy mạnh đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, do đó nắm giữ một cái khác lên cấp không gian ma pháp, ở không chấp mắt chi khác, từ minh phụ cửa thân, giấu một dậy xa cả. Những tia do con số trên trời ma lực ngưng tụ mà thành năng lượng cự long, vào thời khắc này càng là thông qua này đạo cửa truyện. Tống không gian, vượt qua hơn 30 vạn km khoảng cách, truyền đến thân thể của Kỳ Tại bên trong. Thông qua siêu khoảng cách xa cánh cửa không gian đến truyền năng lượng, này không thể nghi ngờ là một cái tương đương tiêu xài năng lượng chuyển quá trình, trong đó không biết có bao nhiêu ma lực hao tổn ở truyền trong quá trình. Nhưng đối với hiện tại Kỳ Tại tới nói, hắn không sợ nhất chính là tiêu xài ma lực. Một đôi dị nệ gằng khóa chặt ở trên người sở lì thở dịn, Kỳ Tại giơ cánh tay lên, bày ra một cái tiêu chuẩn nhu quyền thức mở đầu. Sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Dạ sổ ghệ mỉ kiệu dệ kỳ, xem chuyện hay, mảnh cầu thả và hài hước, mời đào. Trường 692, Luân hồi thiên sinh, viên mãn kết cục. Dạ sổ ghệ mỉ kiệu dệ kỳ, chỉ có lục đạo cấp bậc tồn tại mới có thể sử dụng tới vượt xa người thường thân thể thuật, được khen là lấy tiên đạo lực lượng lay động bầu trời, công phòng một thể, không chút lưu tình chi quyền. Đối với sau đó chuyện sắp xảy ra, tuy rằng sợ lỷ thở gìn sớm có dự liệu. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền làm tốt đối mặt tất cả những thứ này chuẩn bị tâm lý ở tầm mắt của sơ lì thở dỉn hình ảnh bên trong hắn chỉ có thể bắt lấy một đạo trên không trung lóe lên liền qua quyển ảnh. Sau một khắc, một cố vượt quá tưởng tượng đáng sợ cự lực liền rơi vào trên người hắn, đem hắn kể cả dưới chân hắn một miếng đất lớn diện đều nổ đến vỡ ra. Tại này cỗ cự lực ảnh hưởng, sơ Lý thở dỉn chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều vặn mẹo. Bởi mặt trăng trọng lực chỉ có địa cầu 1/6 vì lẽ đó cái kia ở dạ sổ ghệ mỉ kia dễ kỳ hoành kích qua đi gây nên bụi mù, trên không trung đồng bình hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống. Bùi mù bên trong, hiện lộ ra bộ dáng của Sở Ly Thờ Dìn. Hiện tại dáng vẻ của hắn xem ra tương đương thế thảm, trên người cái kia nguyên bản hoa mỹ cực kỳ tinh xảo trường bào đã trở nên rách rưới, trên người cũng đâu đâu cũng có vết máu. Nếu như không phải Đá Phục Sinh còn ở quần quận không ngừng từ minh giới bên trong lấy ra ma lực, trợ giúp hắn phục hồi như cũ cái kia trọng thương thân thể, nói không chắc này sẽ hắn cũng đã đánh dám. Nhưng bởi hắn đã là lần thứ hai trọng thương, mặc dù là Tam Đại Bảo Bối Tử Thần một trong Đá Phục Sinh, cũng rất khó lấy ra đến đầy đủ ma lực, nhường thân thể của Sở Ly Thờ Dìn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhìn xa xa tung bay ở trên bầu trời, ở đánh ra cái tia tuyệt cường sau một đòn, vẫn cứ một bộ nhẹ nhàng từ tốn dáng vẻ, hiện nhiên không ra bao nhiêu khí lực kỳ tại, Sở lì Thở Dịn sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn hiện tại hoàn cảnh đúng là gây go đến có thể, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng. Không hề liếc mắt nhìn một chút Sở lì Thở Dịn, kỳ hai tay vẫn cứ đắp cùng nhau, duy trì kết ấn thủ thế, một cô kỳ dị sóng dạng hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ chuyển đi. Không hiểu kỳ tài tại sao không thừa dịp hắn bị thương nặng còn đang khôi phục mà lại lần nữa khởi sướng tiến công. Sở Lỹ Thợ Dịn trong lòng lại lần nữa hiện ra một vẻ dự cảm không ổn. Nhưng đối với lập tức hắn tới nói, chuyện gấp gáp nhất vẫn là dành thời gian làm hết sức khôi phục thân thể của mình, như vậy mới có thể có chiến thắng kỳ tài hi. Có điều một giây sau, Sở Lỹ Thợ Dịn liền từ bỏ dễ rùa đen kịt một mảnh vũ trụ đối cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ điểm sáng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, này viên điểm sáng cũng đang nhanh chóng phóng to. Chỉ là ngăn ngắn mấy giây, này viên điểm sáng liền phóng to đến pha lê đạn cầu kích cỡ, cũng làm cho Sở Lỹ Thợ Dịn có thể thấy rõ cái kia đến tụt cùng là một cái thứ độ gì. Xuất hiện ở hắn tầm nhìn trong hình điểm sáng, rõ ràng là một viên ở phi hành tốc độ cao tiểu hành tinh. Không biết từ đâu bị kỳ tài triệu hoán mà đến, thể tích đến có mặt trăng một phần 10 kích cỡ tiểu hành tinh liền như thế nương theo vô biên sức mạnh to lớn, ầm ầm đập xuống. Sơ lụy thở dỉ vô lực rủi hạ thủ bên trong đũa phép cơ nguội. Hai hành tinh va chạm vào nhau, cứ việc trạng thái chân không không gian vũ trụ nửa điểm âm thanh cũng không có truyền ra, nhưng kỳ tài vẫn là cảm giác được cái kia cố hủy thiên diện địa sức mạnh to lớn đến tận cùng có nhiều đáng sợ. Vô số mảnh vỡ ở đen kịt một mảnh đen trong ám vũ trụ chúng quanh bán bay nhưng còn chưa kịp thoát ly và chạm điểm bao xa ngay ở mặt khác một cố gắng buộc lực ảnh hưởng bay ngược trở lại. Kỳ hai tay nặng nghề đập ở cùng nhau một cái hai tay vỗ tay cùng nhau hư huyễn thần như ở sau lưng của hắn hiện lên. Lục đạo địa bạo thiên tinh hết thể bởi vì tinh cầu chạm vào nhau mà bắn bay mảnh vỡ đều vào đúng lúc này bị ràng buộc ở cùng nhau. Liên phảng phất sợ lìa thở dỉn cái kia bị cưỡng ép nghiền ép đến hai duy hóa thân thể là một cái tỏa ra vô cùng sức hút hố đen giống như không gian bên trong vô số tinh cầu mảnh vỡ đều hướng về hắn bay đi vững vàng mà hấp thụ ở hắn mặt ngoài thân thể, đem hắn bao bọc lại, lấy thân thể của hắn làm trụ cột, lại lần nữa hình thành một viên quay quanh trên địa cầu bên cạnh vệ tinh. Chỉ là, này viên trăng non cầu thể tích so với trước đến, thật giống hơi lớn một tí tẹo như thế. Có điều này không tính là cái gì vấn đề quá lớn, nhiều nhất chính là trăng non cầu lực hút đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng sẽ hơi lớn lên một tí tẹo như thế. Tung bay ở trên mặt trăng, lấy quan sát góc độ nhìn xa xa ủy tinh cầu màu xanh, kỳ tài khẽ miệng dần dần buốt lên. Hiện tại địa cầu đối với hiện tại kỳ tại tới nói chỉ có điều chính là một viên hơi lớn hào một điểm pha lê đạn châu vạn phần mỹ lệ nhưng cũng có vẻ rất là yếu đuối Lực hút phát sinh biến hóa cái gì đều là việc nhỏ thu hồi tầm mắt kỳ tại bóng người xuyên qua bên người mở ra dội một hỉ dội sạ cả hình thành đen kịt cánh cửa không gian lại lần nữa trở lại nguyên lai like tòa kia trên chiến trường nhìn thấy từ cánh cửa không gian đi ra là kỳ tại mà không phải sợ lì thợ gìn, chiến trường người được rồi trên chiến trường người còn tất cả đều bị bọc ở một cái cái do một độn hình thành kén lớn bên trong treo ở trên thần thụ diện đây lại thêm vào đúng bơ lẹ đỏ cùng hạ gì song song treo máy còn lại có thể vì là kỳ tài thắng được chiến đấu gieo họ cũng chỉ có hạ cả sủ kỳ tổ chức mấy người tạm thời còn không để ý tới để ý tới những kia gieo hỏi nhảo tới các bạn bè kỳ tài quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở đùm bờ lại đỏ trong lực sắc mặt xám xịt dính loạn lại liếc nhìn một hướng khác lên nằm thi ở nà vẽ cứ việc đánh bại sở lì tờ dịn, nhưng sự tình cũng không ý nghĩa đến đó liền kết thúc ma lực ngưng tụ thành cự long còn đang quần quận không ngừng đem năng lượng chuyển vào cho kỳ tài chỉ có điều bởi trước đây kỳ tài cái kia xưa nay chưa từng có phá sản hành vi cự long hình thể rõ ràng thu nhỏ lại rất nhiều đi dạo đi tới ở nạ vệ bên người, kỳ ta có chút bất ngờ phát hiện, ở bị xem là công cụ người triển khai một lần luân hồi thiên sinh, lại trải qua sở lì thợ dình thật lòng hang ổ sau khi ở nạ vệ lồng ngực vẫn còn có yêu đất chập trùng. cứ việc tầm mắt một mảnh mơ hồ, nhưng ở nạ vệ vẫn là nhận biết được đứng ở bên cạnh hắn bóng người kia là ai. Ta ở nạ vệ âm thanh cực kỳ suy yếu, thua hạ khi còn bé cùng lý lý đồng thời vượt qua từng tí từng tí, dường như đoạn phim như thế ở ở nạ vệ trong đầu chớp qua, trên mặt hắn hiện ra một tia tươi đắng cười. cuối cùng vẫn là không có thể đem ngươi mang về à? Lý Lì kỳ tài chậm rãi ngồi xuống xuống, không kỳ thực ngươi vẫn có thể đưa nàng mang về. Nghe thấy bên thai vang lên, ở nạ vẽ cái kia nguyên bản đã có chút tan dạng, ánh mắt vào đúng lúc này càng là bắn mạnh ra ánh sáng, như là trước khi chết hồi quang phản chiếu như thế. Tiếng nói của hắn vào đúng lúc này cũng biến thành tương đương mạnh mẽ mà kiên định, kỳ tài, xin nhờ ngươi có điều. Kỳ Tài âm thanh ở trong bình tĩnh để lộ ra một tia lạnh lùng, muốn dùng ngươi sinh mệnh làm đánh đổi. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn thấy Lý Lì từ Minh Giới trở về tình cảnh đó, không hề do dự chút nào, ở nã dùng hết sinh mệnh cuối cùng một điểm khí lực. Từ trong hàm răng bỏ ra một chữ. Được. Ở nạ vẽ cũng không để ý mình có thể không thể nhìn thấy lý lý phục sinh tình cảnh đó, hắn chỉ hy vọng cái thế giới này có thể có lý lý tồn tại, chỉ đến thế mà thôi. Nghe thấy ở nạ vẽ khẳng định trả lời, đứng dậy kỳ tài phất tay chặt đứt sau lưng liên tiếp chính mình ma lực cự lòng, ngược lại đem cùng ở nạ vẽ liên tiếp ở cùng nhau. Mở ra dường như bùn nhau giống như màu đen vật thể không rõ từ ống tay áo của hắn bên trong lướt xuống, chỉ nghe lạnh cạch một tiếng, dường như mất đi hy vọng cá gớp mối giống như mẹ mặt màu đen sơ lạnh, liền như thế rơi xuống ở nạ vẽ trên lồng ngực leo lên ở ở nạ vẽ trên người hắc diệt ở trên thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn cho đến chiếm cứ hắn thân thể một nửa. Theo kỳ tài giơ tay lên, bị hắc chiếm cứ một nửa thân thể ở nạ vẽ cũng tùy tùng kỳ tài động tác, đem hai tay đắp cùng nhau kết ra thủ ấn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, một đạo khoác áo choàng màu đen từ thần hư ảnh từ trên người ở nạ vẽ tung bay mà ra, trong tay cầm lớn đại liêm đao cắt ra không gian, triển lộ ra sau đó một mảnh khác thế giới, bị cắt ra vết nước không gian lại như một tấm hẹp dài rộng, vô số lưu quang dường như suối phun như thế từ trong vết nước dâng trào ra, sông thẳng tới chân trời mỗi một vệ sáng đều đại biểu một cái ở trận này do ở nạ bệ nhất lên lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh bên trong biến mất sinh mệnh linh hồn nhiều vô số kể ánh sáng ở trên bầu trời hầu như ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng hải dương sau đó hóa thành vô số viên từ trên trời giáng xuống lưu hành hướng về thế giới các nơi bắn nhanh mà đi mỗi một vệ sáng điểm cuối đều chính là một cái người chết gì lưu lại nơi này thế gian xác cho dù không có sắc cũng không có quá lớn quan hệ bất luận cái này người chết trạng thái của hắn bây giờ đến tuột cùng là ra sao dù cho là bị lệ hỏa đốt thành cho Chỉ cần ở trên thế giới này còn có một viên đã từng tạo thành qua thân thể hắn nguyên tử tồn tại ở, tình huống như thế là thật sự cứu không qua đến. Trừ phi là bị sự tiếp đừng chăm sóc người, đem Bạch Jet coi như đối phương linh hồn lọ chứa, do đó mượn Bạch Jet thân thể phục sinh. Có điều như lý lý luận này, ít nhất còn có một thân khung xương chôn ở gỗ dị sơn cốc nghĩa địa bên trong, hơn nữa lại là ở nạ bệ cái này, người thi thuật ở trên thế giới này quan tâm nhất người, coi như không có Bạch Jet, cũng là nhất định có thể phục sinh lại. Một vẻ sáng ở cái nhìn soi mói của kỳ tại không vào đến xa xa đủm bờ lẹ đỏ trong ngực trên người của Glin loạn. Sau một khắc, tương đương chuyện thần kỳ phát sinh. Glin loạn nguyên bản lông không sinh cơ cho bại sắc mặt lần nữa khôi phục màu máu, hơn nữa hắn cái kia huyết dịch đã hoàn toàn đỉnh chỉ chảy xuôi lạnh leo thân thể, cũng một lần nữa có nhiệt độ ở đủm bờ lẹ đỏ cái kia tương đương kinh hỉ ánh mắt bên trong, Glin loạn lồng ngực lại bắt đầu hơi chậm trùng. Tất cả những thứ này không không nói rõ, Glin loạn phục sinh. Bởi vì luân hồi tiên sinh chi thuật mà phục sinh, không chỉ có riêng chỉ là Glin loạn một người. CGU Black, Zegisolutin, A À bờ vực đũn bờ lệ đỏ đã chết đi nhiều năm hoặc tờ vợ chồng, thậm chí ở mới vừa chiến đấu bên trong bị ở nạ pẹ giết chết tiểu bạt tịt rút. Hết thể chết chợt người, đều ở tác dụng của luân hồi thiên sinh chi thuật dưới, phục sinh. Cứ việc có thần thụ giới hàng lâm từ mấy trục cước sinh mệnh trên người lấy ra mà đến năng lượng làm bổ sung, nhưng ở nạ pẹ sinh cơ vẫn là giống như là thủy triều thật nhanh trôi qua. Dù sao muốn ở không đem những kia chúng vô hạn nguyệt độc người đánh thành người khô tình huống, muốn phục sinh một người khác, cần thiết năng lượng tối thiểu cần ở mấy trăm hàng ngàn người trong thân thể lấy ra. Nếu như đối phương là cái phù thủy Như vậy cái này số lượng khả năng còn muốn lại vượt lên gấp mấy lần. Bởi vì này chàng hầu như lan đến toàn bộ thế giới phép thuật chiến tranh mà chết nhân số, thực sự là quá nhiều quá nhiều. Lại thêm vào thần thụ lấy ra mà đến những kia ma lực đã trước đây cùng sở lị thở dịn chiến đấu bên trong bị kỳ tài cho tiêu xài rơi mất rất nhiều, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm được miễn cửa ở dê ngang hàng mức độ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, luân hồi thiên sinh chi thuật ánh sáng chậm rãi tiêu tan ở trong bầu trời đêm, đạo tiêu bị cắt ra liên thông minh giới cùng nhân gian giới vết nước không gian cũng đã không còn mới lưu quang từ bên trong dâng chào ra. Từ thần hư ảnh chậm rãi trừ khử, mà vết nứt không gian cũng từng điểm từng điểm khép lại. Kỳ tái buông ra duy trì kết ấn tư thế tay, Hargretz cũng thoát ly thân thể của ở nạ vẽ. Theo Hargretz ly thể, ở nạ vẽ thân thể vào đúng lúc này bắt đầu tung bay lên điểm điểm tinh quang, đó là hắn cái kia quá độ tiêu hao thân thể chính đang sụp đổ ký hiệu ánh sao bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, ở nạ vẽ thân thể cũng đang nhanh chóng tan ra ở một mảnh ánh sáng bên trong. Kỳ tài tựa hồ nhìn thấy ở nạ vẽ nơi khoe miệng, treo một vệt mỉm cười giải thoát. Này ngưng tụ cùng một chỗ một đám lớn ánh sao, ở trong không khí ngưng kết thành một con màu bạc hiệu cái. Kỳ Tại vừa nhìn liền nhận ra đó là ở nạ bẹ thủ hộ thần chú. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỳ Tại sau khi, dường như ánh trăng giống như trong sáng sáng rực hiệu cái nhẹ nhàng đạp lên không khí, thân hình trên không trùng càng đi càng xa, ở phía sau lưu lại một đạo ánh bạc lấp loé sánh lạnh đuôi dấu vết, cho đến cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Nhìn theo ở nạ vẻ hóa thân mà thành hiệu cái thủ hộ thần biến mất ở thế gian này, Kỳ Tại dựng thẳng lên ngón tay của chính mình. Vô hạn nguyệt độc, giải. Theo động tác của hắn, giữa bầu trời tuy rằng đã không lại phóng xạ ánh sáng, Nhưng như cũng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc huyết nguyệt, ở trong chớp mắt liền khôi phục lại màu sắc nguyên thủy ở ma lực lấy ra bị ngưng hẳn sau, trên mặt đất sừng sương thần thụ cũng vào đúng lúc này bắt đầu héo tàn khô héo, trên nhánh cây treo vô số kén lớn cũng rủ xuống, thả ra trong đó bởi vì vô hạn nguyệt độc mà rơi vào trạng thái ngủ say đám người. Bởi vì bị lấy ra không ít sinh mệnh năng lượng cùng ma lực duyên cớ, những này vừa mới từ vô hạn nguyệt độc bên trong tỉnh lại đám người, đều có vẻ hơi suy yếu, muốn lẫn nhau nâng đỡ vào mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Giải trừ vô hạn nguyệt độc vẫn không tính là là chân chính kết thúc. Thừa dịp thể nội còn sót lại cuối cùng một điểm ma lực, kỳ kết tấn thủ thế lại lần nữa phát sinh ra biến hóa, một cái bao phủ toàn thế giới phạm vi khôi phục như lúc ban đầu trú vào đúng lúc này lặng yên thành hình đại địa bắt đầu chấn động, bởi vì khoảng thời gian này tới nay kéo dài không ngừng chiến loạn mà trở nên tàn tạ một mảnh toàn cầu các nơi chiến trường, những kia vẫn chưa hoàn toàn chữa trị sắc cũng bắt đầu bay loạn ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hết thảy tất cả đều khôi phục lại chúng nó nguyên lai nên có dáng vẻ, thân thể rỗng tuyết, nửa điểm ngoại lai ma lực cũng không có còn lại, kỳ cái kia ở trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau khi. Trở nên theo thành viên của Ô Sở Sủ Kỷ không khác biệt gì thân thể, cũng vào đúng lúc này khôi phục thành nhân loại bình thường rằng, rớp Cảm nhận được thể nội thập vĩ hệ bại hể bại suy sụp, kỳ ta có chút bất đắc dĩ thở dài, thật liền 3 phút Ô Sở Sủ Kỷ thể trải nghiệm a. Hắn đưa tay đặt tại bụng của chính mình lên, mở ra trên người lục đạo thập vĩ cứu ấn, sau một khắc, từng con từng con vĩ thú từ từ từ kỳ tại bụng hiện ra vòng xoáy màu đen bên trong chui ra, quay quanh hắn sắp xếp thành một trình vòng. Chỉ là những lại vĩ thú xem ra, đều giống như có chút hể bại suy sụp dáng vẻ đến đây, cuộc chiến tranh này, rốt cục hạ màn. Xem truyện hay, mặn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 693, đại kết cục, Cổ nổ Hạ bay lựa chỗ, hỏa cung sinh sôi liên tục. 3 tháng sau khi gỗ dị sơn cốc, làm gái kia một hồi bao phủ toàn cầu giới ma pháp sau khi chiến tranh kết thúc, anh quốc giới ma pháp bên trong có không ít phù thủy lựa chọn từ thôn Cổ nổ Hạ rời khỏi, trở lại bọn họ trước đây đời đời tiếp tiếp cho ở đồn bờ lệ đỏ cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Làm anh quốc giới phù thủy số một số hai mấy đại phù thủy khu dân cư một trong, gỗ dị sơn cốc cũng bởi vậy khôi phục nó nguyên có người khí. Một năm này mùa thu tựa hồ lập tức liền đến. Khi trời chuyển lạnh, nhưng cũng có không đến nỗi quá mức lạnh giá, hợp lòng người nhiệt độ tương đương thích hợp ngủ nướng này một nhân gian chuyện tốt đẹp nhất. Phong ăn lầu dưới bên trong truyền đến một trận tiếng ồn nào, kỳ tại mê mê hồ hồ mở mắt ra. Miễn cưỡng mở một cái khe con mắt cảm thụ một hồi ngoại giới tia sáng, kỳ tại rất là lười biếng lại lần nữa nhắm mắt lại, dự định lại nho nhỏ hiếp lại như vậy ước sẽ. Nhưng mà, hắn ngủ nướng ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, liền bị một đạo hấp tấp xông tới bóng người cho cưỡng ép bỏ đi. Một con toàn thân thiêu đốt màu u lam lệ hỏa to mọng nhỏ lớn, động tác cực kỳ nhanh dống nhảy lên giường trải. Dường như Thái Sơn áp đỉnh như thế đặt ở kỳ tài trên bụng, kém chút không đem hắn hai viên thận cho đập vụn. Trong phòng vang lên kỳ tài tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Dù cờ Cắt. Sau một khắc, Pha Lê pha toái âm thanh truyền đến, nương theo một trận thê lương tiếng gào, dù cờ Cắt cái kia bị uy đến theo heo không khác nhau gì cả to mọng thân thể, liền như thế bị táo bạo kỳ tài ném ra ngoài cửa sổ. Bị dù cờ Cắt như thế một chỗ lẫn, kỳ tài cũng không có tiếp tục ngủ tâm tư. Tỉnh lại hắn, theo bản năng mà đưa tay đưa về phía hai bên phương hướng, nhưng cũng là sờ soạn cái không chỉ có hai bên trên gối còn lại mấy cây mái tóc màu nâu cùng mái tóc màu xanh lam nhạt cho thấy tối ngày hôm qua đã từng có người ngủ ở nơi này cảm thụ từ pha thoát ngoài cửa sổ một bên chiếu vào chói mắt ánh mặt trời từ trên giường ngồi dậy sau kỳ tài rối cái to lớn lười eo chờ đến hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt xong xuôi đi tới dưới lầu trong phòng ngăn thời điểm đã là sau 10 phút sự tỉnh trong phòng ngăn là một mảnh ồn nào cảnh tượng trước kệ bếp diện đứng hai cái dâu tóc bạc trắng lão đầu tử theo đạo lý tới nói là một cái hơn trăm tuổi lão đầu tử hẳn là một bộ tiên phong đạo cốt dáng rất mới đúng có thể này hai cái mặc đầu bếp tạp dề vung vẩy muỗng lớn lao đầu tử nhưng là không nhìn ra nửa điểm loại này phong độ cho dù lâu như vậy qua đi đùm bỡ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người vẫn không có bỏ cái nhau quen thuộc sẽ không làm cơm liền cho ta qua một bên đi dĩnh đoàn trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngươi ở chủ nghệ phương diện thiên phú theo ngươi ma pháp thiên phú quả thực chính là ngược lại đùm bỡ lẹ đỏ không một chút nào chịu phục ta này không phải làm được rất tốt sao hắn xoay người đem trong tay một nồi theo ma dược không khác nhau gì cả màu xanh lục canh bí đỏ đặt tới bên cạnh bàn ăn ngồi một cái tóc vàng nữ hài trước mặt ạ gì ạ Ngươi nếm thử ta làm bữa sáng thế nào? Nhìn trước mặt cái kia một nồi theo cổ nhị đang uống vào mạng nọ ruột máu không khác nhau gì cả. Hơn nữa còn ở ra bên ngoài tỏa ra điểm xấu xương ngủ canh bí đỏ. Ạ gì Ạ nạ kẹo miệng không tự chủ được giật giật. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Nhà nàng đại ca đến tột cùng là như thế nào đem canh bí đỏ cho hầm thành loại màu sắc này? Sau đó nàng bất động thanh sắc đem nồi đầy lên bên cạnh ngồi mặt khác một ông già trước mặt. Vào đúng lúc này, nàng đầy đủ phát huy kính già yêu trẻ tốt đẹp phẩm đức, vẫn để cho nhị ca trước tiên nếm thử đi. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên nghe thấy ạ gì ạ nạ sưng hô éo bật vì là đại ca, sưng hô ạ bở Phật vì là Nhị ca, nhưng kỳ tại vẫn là cảm giác tương đương quái dị. Lúc trước hắn ở điều khiển ở nạ bệ triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật thời điểm, tiện tay cũng đem đủ bở lệ đỏ hai huynh đệ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy ạ gì ạ nạ cũng cho phục sinh. Sau đó, sau đó liền biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Năm đó thân là Ổ Cụ gì Ổ ạ gì ạ nạ ở tạ thế thời điểm cũng chỉ có 14 tuổi, cho nên nàng ở bị kỳ tại phục sinh sau khi cũng là lấy 14 tuổi tái hiện nhân gian điều này sẽ đưa đến À gì à nà cùng nàng hai vị ca ca trong lúc đó tuổi tác chỉ lệch, đặt đến kinh người hơn trăm tuổi ạch, kỳ tài vị này cháu trai tuổi tác, thậm chí còn muốn so với nàng lớn hơn một tuổi. Nếu như nghiêm ngặt một điểm tính toán, liền kỳ tài lúc trước bị đùm bợ lẽ đỏ dùng ma pháp đóng băng lên đỉnh trệ sinh trưởng đoạn thời gian đó cũng tính là, cái tiêu kỳ tài phải lớn hơn nàng hơn 40 tuổi đối mặt. À gì à nà đẩy tới này một nồi mỹ thực, à bợ phò theo bản năng mà liền muốn mở miệng từ chối, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền gặp đến nhà hắn hóa thân thú nhân xạ mãn đại ca tử vong tầm mắt nhìn chăm chú đổi làm bình thường tính khí tôi đến theo hố xí tảng đá có liều mạng ạ bờ phọt là tuyệt đối sẽ không để ý tới đùn bờ lẹ đỏ nguy hiếp, ngược lại hắn còn có thể vén tay háo lên theo lao zoom đánh nhau đùn bờ lẹ đỏ cái kia không tự nhiên uốn lượn mũi dài chính là hắn dùng chính mình vô tình thiết quyền đánh ra đến có thể hiện tại đem đồ ăn đầy tới người là ạ gì ạ vì lẽ đó ạ bờ phọt lúc này liền chần chờ chính mình đến tột cùng là cố nén ba ngày dạ dày khó chịu đem này nổi éo bật làm được hắc cá mẩm thực ăn đi vẫn là cương quyết từ chối rơi ạ hảo ý trải qua một loạt phức tạp đấu tranh tư tưởng sau khi ở dùng dư quang của khỏe mắt liếc về bên cạnh ngồi một người khác thời điểm ạ bờn phật lập tức liền đem trước mặt canh bí đỏ đẩy qua đi đến hải tử cái này vẫn là cho ngươi ăn đi xem ngươi gầy nghe được chính mình hố nhi lao cha ở luân hồi tiên sinh bên trong cùng bị phục sinh ở dưới lũu đùm mỡ lại đỏ cũng chính là kỳ tại đường ca gương mặt lập tức liền trở nên cùng canh bí đỏ như thế xanh Này nồi ma dược giống như canh bí đỏ ở trên bàn ăn quay một vòng cuối cùng vẫn là không có tiến vào nào đó một người trong dạ giả dày tốt tốt bàn đối diện một cái dịu dàng phụ nhân đứng dậy ngăn cản cuộc nháo này thời gian không còn sớm, lại đợi một lát dạ gì ạ nà nên không đuổi kịp hộ gỡ tốc hành hoàn toàn không có cho đủ bơ lẹ đỏ lưu mặt mũi phụ nhân trong tay ma trượng vung lên cái kia một nồi không rõ canh bí đỏ liền bị biến mất chú từ trên bàn ăn xóa đi nửa điểm dấu vết đều không lưu lại lúc này phụ nhân mới nhìn về phía còn đâm ở cửa phòng bếp xem trò vui kỳ tài hải tử nhanh ngồi lại đây đi nàng chỉ chỉ bên người trôi ngồi ra hiệu kỳ tài ngồi ở bên cạnh nàng kỳ tài nhìn hình sợi dài bên cạnh bàn ăn một bên cố nạn cùng hở mỉ ẩn giữa hai người chuyên môn cho hắn lưu đi ra chỗ trống rất muốn đi tới Thế nhưng phụ nhân trên mặt hiện hiện ra mấy phần không cho chống cự vẻ mặt. Cho dù làm giới ma pháp đệ tứ Hắc Ma Vương, vào đúng lúc này, Kỳ Tại cũng không dám ngỗ nghịch mẹ của chính mình. "Được rồi, mẹ." "Không sai, cái này tướng mạo dịu dàng phụ nhân chính là Kỳ tài thân sinh mẫu thân, đại danh đỉnh đỉnh pháp Hắc Ma Tôi. Ở hờ mỉ ẩn cư dặn chờ trước người đầu tiên nhận chức đi theo ở Hắc Ma Vương gìn đoạn bên người Hắc Ma nữ, vì đệ đạo rủ ở đừng hỏi, hỏi chính là luân hồi thiên sinh." Cương Triều mà nhìn ở bên cạnh mình ngoan ngoãn ngồi xuống Kỳ Tại, vì đại trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui vẻ, sau đó nàng lại quay đầu đi. Hướng về kệ bếp đứng bên cạnh cái kia cùng nặng cướp lão công tao lão đầu tử ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Trong phòng ngăn bầu không khí vào đúng lúc này bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Cũng may đùn bỡ lẽ đỏ còn không đến mức tâm nhãn nhỏ đến cùng một cái chừng 40 tuổi cô gái nhỏ tính toán, Hạch đối với hơn trăm tuổi cao tuổi lão quân tới nói, tuổi tác ở 70 trở xuống, kỳ thực cũng có thể xem như là hải tử, vì lẽ đó chừng 40 tuổi cô gái nhỏ thuyết pháp này kỳ thực cũng không sai. Tu tập cùng một chỗ một đại gia đình người, ở một trận không nhìn thấy ánh đao bóng kiếm bên trong, vui vẻ hưởng dụng xong bữa này do đệ nhất hắc ma vương Dịch loản lao ra từ tự mình cầm tiệp bữa sáng. Nửa giờ sau, anh quốc London ngã từ vua nhà ga. Một nhóm lớn người ở tiếng xe bên trong nhẹ nhàng xuyên qua đường cái hướng đi khổng lồ, bị hun đen chạm xe lửa giờ người, ô tô khí thải cùng người đi đường thở ra hơi nước như mạng nhận như thế sáng lên lấp loá, tung bay ở không khí trong lành bên trong. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên thấy được một lệ thế giới phun hoa, nhưng á gì ạ nạ vẫn cứ biểu hiện ra một bộ đối với bên người tất cả mọi thứ sự vật đều rất hiếu kỳ dáng vẻ. Phương hoàng phọ tẹt đứng ở bả vai của nàng, chó ba đầu thần phí bị nàng dắt ở trong tay. À gì à nạ liền như thế xuyên qua dòng người, hướng về thứ 9 cùng thứ 10 sân ga trong lúc đó tưởng ngăn đi đến, Lui tới lữ khách đều hết sức tò mò nhìn chằm chằm cái này, bước chân vui vẻ kỳ quái nữ hải tử ở xuyên qua ma pháp mở ra đến bí ẩn đường núi bước vào chín sân ga trước, đùng bỗng lẹ đỏ bỗng nhiên gọi lại nàng. À gì à nạ. nàng tò mò quay đầu lại, làm sao? ở lữ đồ bên trong nhớ tới đối với tương lai của người bạn học thân thiện một điểm, nhưng không cho giống như kỳ tài, thậm chí đều còn không nhập học cũng đã nhiều lần cùng bạn học đánh nhau ẩu bị xem là phản diện tài liệu dạy học kỳ tài lập tức liền đen mặt. Hắn rất là không phục biện hộ, nào có nhiều lần. Nhập học trước liền hai lần, hơn nữa đều là giờ dạ cổ động thủ trước. Như vậy nhập học sau đây, kỳ tài lý không thẳng khí cũng cháng, lẽ nào ngươi sẽ nhớ tới ngươi ăn qua bao nhiêu phiến diện bao sao? Hơn nữa đó là không thể bình thường hơn được phù thủy quyết đấu, bọn họ tài nghệ không bằng người có cái gì dễ bàn. Bình thường phù thủy quyết đấu, chỉ là ở trên quỹ đi sân bóng, dùng bị biến hình thuật biến thành kim loại chất liệu đập bóng côn, mạnh mẽ gõ hôn mê hơn 40 sở lì thợ dịnh học sinh sao? Nghe kỹ cái kia cái chảy cái cuối bệ giải biết tiểu ma vương đến tột cùng là cỡ nào việc xấu sở các bờ loang lổ cố nạn cùng hớ mì ẩn đều là che miệng cười khẽ ạ dì ạ nạ cũng là không nhịn được xì một tiếng mà cười thấy đúng bờ lẽ đỏ còn muốn nói gì kỳ tài một phát bắt được bờ vai của hắn đem hắn thay đổi một phương hướng sau khi hướng về nhà ga ở ngoài đấy tốt tốt hồ gươm tốc hành liền muốn khởi hành ngươi còn có lời gì vẫn là chờ ạ gì ạ nạ đến hồ gươm lại nói đi lại không phải sau đó liền không thấy được một đạo đen kịt cánh cửa không gian ở phía trước tòa ra ra mà ở lẫn lộn chú ảnh hưởng Xung quanh lui tới một lệ đối với như vậy một màn kỳ dị hoàn toàn coi như không gặp. Dubber Lệ Đỏ còn chưa kịp mở miệng, liền bị kỳ tài một cái cho đẩy mạnh dậu một hỉ rời giật cả mở ra trong cánh cửa không gian. Sau một khắc, bóng người của hắn liền xuất hiện ở hồ gợn pháo đài lầu 8 trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cánh cửa không gian cũng ở trước mắt hắn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đóng lại. Trong chớp mắt lại thành lưu thủ lão nhân, Dubber Lệ Đỏ hít vào một hơi thật dài. Hai tử nhà mình, thân sinh, không thể tức giận. Một mặt khác chín sơn ga, bị màu đỏ hồ gợn đoàn tàu tốc hành phun ra lượng lớn xương mù màu trắng bao phủ chỉ có thể nhìn thấy có rất rất nhiều mơ hồ bóng người ở trong sương mù phun trào ở xuyên qua tường ngăn sau khi, kỳ tái Liên ở đây một đoàn lớn nồng ầm trong sương mù mất ạ gì ạ nạ tung tích. Có điều hắn không một chút nào cảm thấy lo lắng, liền ạ gì ạ nạ bên người cái kia hai đầu thần kỳ động vật, thật nếu là có người dám trêu chọc nàng, sợ không phải toàn bộ nhà ga người gộp lại cũng không đủ giận phi đánh đều, thật dài tiếng, còi hơi vang vọng toàn bộ sân ga, đoàn tàu từ từ chuyển chuyển động. Theo thời gian từng chút trôi qua, hồ gượt tốc hành cũng ở từng chút tới gần nó chuyến này chặng cuối. Rốt cục, ở xác trời hoàn toàn trở nên hắc ám sau khi, Một tòa thật to thôn xóm ở đèn kịt một mảnh trong bầu trời đêm lập lóe ngất vàng ánh đèn. Vậy thì là lần này đoàn tàu chặn cuối, hồ vượt phủ thủy thôn. Nương theo một trận chói hai bánh xe cùng đường sắt trong lúc đó phát sinh tiếng ma sát. Đoàn tàu cuối cùng dừng ở trong thôn một cái trang hoàng tráng lệ chạm xe lửa trên đài. Cửa xe mở ra đến, vô số học sinh từ trên đoàn tàu vào xuống. Ả gì Ả cũng ở hàng ngũ này. Chen trúc trong đám người, một cái có tới cao hơn 3 mét, một đầu tóc rối bởi cự nhân lớn tiếng mà la lên. Nam nhất Tân sinh. Nam nhất Tân sinh đến bên này. Jupiter vị này hổng đỏ đậm manh thú. Trải qua cái kia cùng sở lì thở dịn trận chiến cuối cùng sau khi, bây giờ đã khỏi bệnh xuất viện, lại lần nữa gánh vác lên bãi săn chồng coi cùng với tân sinh tiếp dẫn người trước vị 14 tuổi A gì ạ nạ trà trộn ở một đám chỉ có 11 tuổi tân sinh ở trong, cái kia thân cao kém bất luận nhìn thế nào, đều cho người một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Có điều nàng cũng không để ý những này, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn đuổi kịp hạ dịch bước tiến. Dọc theo lúc trước bốn bá chủ đi qua lộ trình trọng đi một lượt, A gì ạ nạ cùng rất nhiều tân sinh đồng thời, ở hạ dật dẫn dắt đi đi tới hồ gợi pháo đài trước cửa chính. Pháo đài cửa lớn mở rộng, Một người mặc trường bảo màu xanh biết cao vóc tóc đen nữ phù thủy xuất hiện ở cửa sau. Những học sinh mới ở gùa nạ gổn giáo sư dẫn dắt đi xuyên qua cửa phòng, trải qua phía sau một đạo song mở cửa tiến vào xa hoa phòng ăn. Hồ gợt những học sinh khác cũng đã ở lễ đường bốn tấm bên cạnh bàn ăn một bên ăn vị. Nhìn tinh không như thế trên trần nhà trôi nổi cái kia hàng ngàn cây ngọn nến. Ả gì Ả nạ cười đến rất vui vẻ. Rốt cục đã từng rất được cô cụ ruột ký túc giằn vật nàng cũng có thể ở này các ca ca đã từng học tập qua ma pháp trường học đến trường. Chỉ chốc lát sau phân viện nghi thức bắt đầu. À gì á nà không có gì bất ngờ xảy ra bị đùn bờ lẹ đỏ dùng hộp tối thao tác hình thức phân đến gờ dịp phái đỏ học viện ở hết thể học sinh đều xác định học viện thuộc về sau khi đùn bờ lẹ đỏ đứng lên toàn bộ phòng ăn vào đúng lúc này hồi phục yên lặng lá cây bay lựa chỗ hỏa cũng sinh sôi liên tục ánh lửa sẽ rọi sáng thôn đồng thời nhường mười lá cây nảy mầm song xuôi vung hoa nhân sinh như một giấc ngộ nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác cảm giác lúc đó sẽ thế nào đau bờn, bi quan tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên bởi ngày mai